chương 538, quyết định tiếp xúc, thần chiến chương 538, quyết định tiếp xúc, thần chiến trường An đại học. Tại cùng cao nhai ăn xong cái lẩu sau một ngày, tại trong Long môn Tháp đang muốn mở hội nghị thẩm phi khẽ nhíu mày, vừa bọn hắn dự định cùng Mạnh Chính Quốc bọn hắn tâm sự còn vậy ở cự giới bên trong ba cái kia thái ớt pháp mạnh người. Thế nào? Mạnh Chính Quốc nhìn về phía thẩm phi sắc mặt hỏi, bắt kỳ đại sa giải quyết, nhưng tiền bãi hơn sự tình tới. Tạc cả mã ga hạ giả thập giai phá vỡ thăm viên hạn chế. Tới là ai? Mạnh chính Quốc rất nhanh liền biết thẩm muốn nói là cái gì. San Hiện tại Thánh Cơ tại ứng nối, ta thế nào không có cảm giác đến. Mạnh Chính Quốc đột nhiên hỏi, tại ngày trước như nhãn ma thâm viên những cái này thập giai nếu là trực tiếp phá vỡ Lam Tinh thiên Đạo hạn chế tới trước Lam Tinh. Bọn hắn những cái này thập giai rất nhanh liền có thể cảm ứng được. Đây coi như là Lam Tinh thiên Đạo cho bọn hắn những cái này thập giai đặc thù nhắc nhở, cái này hiện tại Mạnh Chính Quốc rõ ràng cái gì đều không cảm ứng được, nghe vào không phải cái đại sự gì, nhưng nghĩ lại lời nói, trong này biến hóa, vậy liền tượng trưng cho Lam Tinh biến hóa, Xảy ra chuyện lớn. Trong đầu Mạnh Chính Quốc hiện lên cái này một cái ý niệm, nếu như thập giai tiến vào Lam Tinh không còn bị làm tinh bài xích, hoặc là nói bài xích giảm tiểu, cái kia Lam Tinh về sau tình cảnh sẽ tăng lên đến vô cùng chật vật tình trạng. Phía trước Lam Tinh, hoặc là nói võ hạ còn có thể bảo trì an ổn trạng thái. Bên trong một cái nguyên nhân liền là Thâm viên thập giai không dám tùy tiện vào Lam Tinh, chỉ có thể bị động tại Thâm Nguyên mượn phía dưới Thâm Nguyên sinh vật đối Lam Tinh tiến hành ăn mòn. Nguyên cớ, truyền đại đa số trấn nguyên thành đều tại Thâm Nguyên. Nhưng nếu như Lam Tinh suy yếu đối Thâm Nguyên thập giai áp chế, Thâm thập giai chen mà tới, cái kia về sau chiến trường chính rất có thể liền sẽ tại Lam Tinh. Mạnh Chính Quốc sắc mặt vẻ u sầu, thế cục biến động đến quá nhanh, liền hắn đều có chút đem không chế không được. Cần ta đi quá ư? Mạnh Chính Quốc nhìn về phía Thẩm Phi, hiện tại Lam Tinh Thập giai tuyệt đại đa số đều có việc muốn làm, liền vừa mới chống không xuống ngũ cường, tại Hưu Nhàn mấy ngày phía sau liền tiến về Nhãn Ma Thâm Viên. Nhãn Ma Thâm Viên chỉ có chính tại quyết cùng Lạc Nhiễm trong đó ba tôn triệu hoàn thú tại trấn áp, quá khó khăn, thậm chí kém chút bị một lần hành động công phá chấn liên hành. Nguyên Cố sợ sạn bên kia, nếu là Thẩm Phi cần giúp lời nói, chỉ có thể hắn tiến về. Không cần chước mắt nhìn tới thánh cơ còn có thể giải quyết, nguyên cớ ba người kia là đem nó phong xuất. Thẩm Phi hơi nhíu lấy lông mày, vừa mới bọn hắn thương nghị kết quả chính là đến tiếp xúc phía sau Giang Tuyết Thái ớt phát mạnh. Cái này đã là khiêu chiến, cũng là cơ duyên. Nếu không, chỉ là dựa làm tinh lực lượng của mình, theo lấy cái này càng ngày càng nhiều thâm viên xuất động, lang tinh thực lực cuối cùng vẫn là theo không kịp thâm viên xâm lấn tốc độ. Ừn, chỉ có thể như vậy, nhưng cũng đến cẩn thận. Tối thiểu không thể đem làm tinh tình huống toàn bộ nói ra. Nhưng chức nghiệp giả trung quân là bảy ở ngoài sáng đô vật. Vậy liên giảng bộ như phía sau chúng ta đã sớm tiếp xúc bọn hắn khó có thể tưởng tượng nhân vật. Phục Hy Đại tôn, "Ừm, hơn nữa này cũng cũng không phải là nói láo, cuối cùng võ hạ thần thoại bên trong cũng có Phục Hy một họa khai thiên, Lam Tinh cùng Phục Hy có chỗ liên hệ dường như cũng bình thường." Thẩm Phi cùng Mạnh Chính Quốc tại nói, những người còn lại tại nghe, liền han mẫn bọn hắn đều không có cách nào cho ý kiến. Bọn hắn cũng là mới biết nguyên lai like thật còn khác biệt loại trừ Lam Tinh bên ngoài nhân loại, hoặc là nói nhân tộc đi tới Lam Tinh, chỉ là nói vừa tới liền bị Thẩm Phi bắt được. Cũng có thể. Thẩm Phi gật đầu, Ý thức Lam Tinh tương đối đặc thù vẫn chỉ là hắn cùng Mạnh Chính Quốc suy đoán, hơn nữa dựa theo cái kia giang tuyết nói, Phục Hy đại tôn đã sớm tại đạo giới mất tích. Mà Phục Hy đại tôn là cùng Hỏa Thần có quan hệ. Nếu như Lam Tinh cùng hắn liên quan, có cái này đặc thủ hệ thống cũng coi như bình thường. Đây chính là Hỏa Thần, Phục Hy đại tôn. Trước dạng này định, bất quá là ba cái bắt giài, cũng không khó xử lý, khó xử để ý chỉ là bọn hắn thế lực sau lưng. Thẩm Phi ý thức lại xuất hiện tại bên ngoài. Phiền phải a. Thẩm đầu, tâm thần kết nối thánh cơ, cần ta để người đi qua hỗ trợ ư? Không cần bất quá cái này sở sạn nổ so với hạng bạn hoàn toàn chính xác mạnh rất nhiều, hắn tối thiểu nắm giữ 3 loại phát tắc, loại trừ cái kia chảm phá hết thảy kiếm quang, còn có thể khống chế hải dương cùng phong bạo. Với bạn, ta thử xem mới nhất lấy được kỹ năng. Tốt. Thánh cơ áo bảo bị do lớn ảo hạt, tóc đen bay phấp phới, dùng đông kết đem lực tiên mà lên hải dương đông kết, đông kết cùng sống cả tại điên cuồng chống lại. Cái này sở sạn nổ khống chế đại dương phát tắc, rõ ràng cùng cộng công có chút tương tự. Sở sạn hình như phát hiện thánh cơ căn bản là nghe không hiểu hắn nói chuyện, mà là biến thành mặt khác phương thức truyền lại chính mình ý tứ. Dám giết ta người hầu. Làm tinh nhân loại, tự tìm cái chết. Thánh cơ thể nội công chính pháp tắc nhanh chóng bắt đầu khuyết tán, đem nàng cùng Sở Sạn Nộ ba phủ, sau một khắc Sở Sạn Nộ bộ phận lực lượng bắt đầu thông qua trong còi u minh thông đạo không ngừng rơi xuống Thánh cơ thể nội. Công chính pháp tắc không có bất kỳ tuyệt đối thương tồn. nhưng có thể cả hai hết thể hướng về xu thế cùng phương hướng đợi tới, Sở Sạn Nộ thân là tập giai, tại tuyệt đối thuộc tính khẳng định là so Thánh cơ yếu thắng. Thánh cơ dùng công chính pháp tắc, trước đem cả hai khoảng cách rút ngắn, đợi đến cũng lại vô lực, mới mở ra còn lại tăng phúc. sơn lão mưu xuống, vô hình hình thái, phá quân lâu, không lâu. Trong chốc lát, thánh cơ khí tức bắt đầu điên cuồng bành trướng, quét nghiếu toàn bộ thiên cung, nguyên bản còn tại rằng có đông kết cùng Hải Dương pháp tắc trong nháy mắt quyết ra kết quả. Hải Dương bị điên cuồng bàng phòng, thậm chí đem bên trong Hải Dương pháp tắc một mực khóa lại. Sơ Sa nổ ánh mắt lập tức biến đến ngưng trọng lên. Chém rắn. Sơ Sa nổ gầm nhẹ một tiếng, thập quyền kiếm trong tay đột nhiên chạy dọc, trong chốc lát bị đông cứng đại dương không ngừng vỡ nát, treo ngược thành vạn trượng kiếm cương. Dùng biển làm kiếm, dùng làm lợi nhận. Ba loại pháp lấy cực kỳ hòa hợp phương thức giao hòa tại một chỗ, đột phát ra chấn động hết thảy lượng, hướng về cơ chém chết mà đi. Ngũ hành luân chuyển. Thánh cơ bàn tay vô một cái, thiên địa ngũ hành đều tại nó nắm trong bàn tay, một phương to lớn luân bàn ẩm bản xuất hiện, sắc bén làm mâu, các đứa thiên địa hết thảy, sinh trưởng làm ốc, luân bàn lớn lên theo gió, nấy mắt luân bàn hóa thành trên văn trượng. Đông kết làm thân. Luân bàn cùng đại dương kiếm cương điên cuồng va chạm, vô số như không ở giữa mảnh vụn vụn băng tại cả hai ba chạm ở giữa bộ phát ra, đồng thời đốt cháy bắt đầu điên cuồng đem kiếm cương 3 loại pháp tắc tiêu đốt, muốn đem nó đốt cháy trống không. Sơn nhạc ra sức, luân bàn đem kiếm cương không ngừng đè xuống. Xanh xanh Không gian cũng lại không chịu nổi lập tức nổ tung ra một cái độc lớn, thậm chí có thể nhìn thấy cái độc lớn này bên trong trắng cảnh, vô số lộc lẫy, thậm chí có kỳ dị sinh vật tại bên trong dạo chơi, nhưng nháy mắt liền bị cả hai độc nhau lực lượng đụng nát. Tinh thần, Thánh cơ lập tức vận dụng tinh thần pháp tắc, mượn dùng vẫn là làm tinh gần nhất đại nhật lực lượng, trong chốc lát lực lượng luôn bàn tiếp tục bành trướng thêm. Lực lượng quá ít. Thánh cơ khẽ như mày, tinh thần này pháp tắc mượn dùng mà đến lực lượng cũng quá thiếu đi, nhưng cơ hiện tại không còn kiễm suy tư nữa những thứ này. Chớp mắt, vô số cánh hoa lần nữa hiện lên, đem sợ Sa nô bao trùm tại trong đó. Chương 539 chém sở sanô, nhật nguyệt cùng sáng chương 539, chém sở sanô, nhật nguyệt cùng sáng ầm ầm. Chấn động hư không tiếng nổ mạnh lại lần nữa bộc phát ra, bây giờ thánh cơ nhất niệm hoa khai đủ để dùng ra mấy trăm ngàn cánh hoa đồng thời bộc phát ra. Tuy nói pháp thuật chỉ có thể là không thần thoại phẩm chất, nhưng bám vào pháp tắc bên trên, bộc phát ra huy lực có thể nói cùng bố, thiên cung lại lần nữa bộc phát ra ra một luợt đại nhật, ngày trắng ngang trời. Vô số khác nhau màu sắc hướng về bốn phía quét sạch, đem trên mặt biển mới tạo đại lục trực tiếp đánh nát, bốn phía đại dương Còn có đại bộ phận chảy ngược vào hắc diệu thạch đại lục sau khi vỡ vụn lưu lại trong chỗ. Còn có vô số đại dương bị nổ đến phóng lên tận trời. Bị nó bao phủ sở sạ nổ tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, tiến vào lục lục đại thuận trạng thái thánh cơ, phương pháp thuật bỏ qua phòng ngự. Nhiều như thế pháp thuật đồng thời bạo phát, dù cho là một đầu voi lớn, khoảng tương đương để mấy trăm ngàn con kiến để vào trong cơ thể mình gặp cắn, chính mình cứng cỏi ngoài ra căn bản là không làm nên chuyện gì. Ha? Sở sạ thảm một tiếng, thân thể tại không ngừng bị pháp thuật chói găm rướt, huyết nổ, làn ra, thậm chí là lực lượng đều trong công kích không ngừng tiêu trừ tiêu trừ, tái hiện, tiêu trừ, tái hiện, vô tận luân chuyển để sở sạn nổ tại hai loại bên trong trạng thái lập lại, mỗi một lần tái hiện sở sạn nổ khí tức đều sẽ hạ xuống một chút. Cái này mấy trăm ngàn lần lập tức để sở sạn nổ khí tức hạ xuống một đoạn dài. Nhân tộc đang chết. Sở sạn nổ thoát đi ra cánh hoa bao trùm phẩm vị, trên mình dáng dấp đã dị thường thế thảm, vết thương cháy đen, vô số mang theo một chút dòng máu màu vàng óng nhỏ xuống. Máu vấy đại hải. Tới. Sở sạn nổ quanh thân lập tức phát ra bố hút. Với biển sâu vô số dị thú cùng thân viên sinh vật lập tức nổ nát vụn thành huyết vụ, đại dương cuốn lên lấy vô số lực lượng rơi xuống sở sản độ quanh thân. Sở sản độ khí tức như là đạt được đại bộ chi dược một loại, lại bắt đầu lại từ đầu tăng lên, trong vết thương pháp tắc cũng không ngừng bị một loại khác pháp tắc bao trùm, khu trùng, thần linh hóa thân, đấu vô nguyên quân, chúng tinh vẫn diện. Sau một khắc, Thánh cơ nghe được thầm phi âm thanh tại đáy lòng của nàng băng lên. Như có vô số bên mông lực lượng thông qua trong cõi u minh thông đạo lại lần nữa tại cơ thể nội lên. Nguyên bản Thánh Cơ chỉ là có sơ sơ cảm ngộ tinh thần phát tắc lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tại tăng gọn, từ một trong chốc lát yêu thằng đến 50. Thái Dương, Thái Âm, bắt đầu, nam đấu. Phản Phật Vô Số tinh thần tại lúc này đều trở thành con gái của nàng một loại, mặc cho hắn nằm giữ, dù cho cách xa Vô Số khoảng cách, nhưng chỉ cần nàng sơ sơ triệu hắn, liền có thể đem có sức mạnh đều muốn nó triệu mà tới. Ngay mắt, vừa mới khôi phục sợ sạn độ liền gặp được chính mình hoàn cảnh bốn phía biến, không còn là tại trên lâm tinh, mà là thân ở hư không vô tận, mà bốn phía có vô số vô cùng mênh tinh thần đem quanh hắn chắn. Đây là cái gì? Sở sản ổ chỉ là trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ như vậy, sau một khắc những cái này vô cùng mênh mông tinh thần cùng nhau chấn động. liền hắn đều không thể dự liệu uy năng từ những ngôi sao này bên trong bộ phát ra. Mà những cái này uy năng mục đích đều là hắn. Lam tinh. Thánh cơ nhìn xem nháy mắt vẫn diệt sợ sản ổ, dù cho là lấy nàng thực lực bây giờ đều làm một chiêu này cảm thấy kinh ngạc, thậm chí sợ hãi, bởi vì nàng cảm nhận được. Nếu như mình rơi vào cái này chúng tinh vẫn diệt chỉ sợ cũng đến vẫn diệt. Thậm chí khả năng liền phục sinh đều không làm được. Thu hoạch rất tốt Thánh cơ nhìn xem phiêu hướng chính mình 5 kiện ám kim đồ vật, trên mặt ngừng trọng tứ giãn. Lần này thu hoạch rất tốt, năm kiện thần thoại đồ vật, nhìn qua là một binh khí, hai pháp cắt chi nguyên, một bản nguyên, một bảo cốt. Vừa mới đem nó để vào cự giới. Sau một khắc, thánh cơ sắc mặt lập tức biến hóa, tại trong ánh mắt của nàng, nhận nguyện đồng vi, thiên chiếu, nguyên độc. Thánh cơ cảm nhận được cái kia hai tôn so với sợ sạn nổ đều muốn khí tức cũng cùng, đây chính là trong tiểu thuyết nói tới đánh nhỏ, liền tới già đi sao? Chết bát kỳ lại ra, sợ sạn tới. Chết sợ thiên chiếu cùng nguyên tới. Nhất tộc, người có tội." Một tiếng quần quật vô cùng âm thanh, vang vọng toàn bộ Lam tinh thiên cung, Nhật nguyệt đồng huy, toàn bộ Lam tinh đều thấy được vầng bạn sen lẫn quân uy. Vô số sinh linh nhìn thấy bên trong thiên cung, hai đạo thân ảnh cùng đại nhật sánh bay, vô cùng mênh mông, Lam tinh các nơi đều có thể nhìn thấy nó thân ảnh chém. Lúc này, vô số màu máu kiếm quang hiện lên, kia quang hóa thành một trôi thông thiên kiếm trụ, hướng thẳng đến thiên cung thêm ra tới nhật nguyệt chém tới. Đồng thời, Thánh cơ đem bản thân gần như vô tận pháp lực, lại lần nữa một thức chúng diệt phối hợp màu, màu kiếm hướng về trong đó mặt trăng đánh tới còn có gầm lên giận dữ vang lên, phạt thiên quyền. Nháy mắt, một đạo cùng Nhật Nguyệt một loại to lớn vô biên thân ảnh xuất hiện, đấm ra một quyền, vô tận thân ảnh hiện lên ở thiên cung, tạo thành như muốn bao phủ toàn bộ lam tinh chiến trận. Theo sau hóa thành một đạo chấn động vô biên bốn phía đào qua chi khí, bám vào tại một quyền kia bên trên. Kiếp băng cùng chúng tinh chẳng nguyệt, quyền ấn văng nhật. Nhật nguyệt đồng huy, vàng bạc xen lẫn, như có thời không lưu chuyển, bốn mùa liên tục hiện, không trong, Liên không không Nạ Nhật bên trong thân ảnh âm thanh mang theo không có gì sánh kịp bá đạo, giết đệ đệ ta, như không đền mạng, chẳng phải phụ bản thần tạ cả mã ga hạ dạ chi chủ danh hiệu. Chém liền là các ngươi. Mạnh chính quốc toàn thân màu màu kiếm khí vây quanh, sát ý ngập trời cuốn lên vô số, giết chết pháp tắc đem xung quanh Nhật Nguyệt chi quang toàn bộ chém giết. Si nhắm lại hai mắt. Trong chốc lát sau lưng như có một phương thế giới hiện lên, thống ngự hết thể uy áp chen chúc mà hiện, trên mình trí tôn chí quý nhân hoàng khí lở lở, như vạn bạn tạ khâm bảo. Hoa vân động động tiên tại hơi hơi rung động, như thực như hư. Hắn đang nghĩ con tên hay không đem có nhân hoàng khí trực tiếp hóa thành sơn hà đem hai người này chớ bạo. Mà thánh cơ toàn thân cũng có tinh quang bay quanh, mượn thẩm phi thần linh hóa thân mượn tới chính mình sư tôn trong đó một đạo lực lượng đấu nộ nguyên quân chúng tinh chi chủ đi năng. Cái này trong vòng một cái giờ, nàng không kém chút nào không đem hết toàn lực si bill. Năm người khí thế tại thiên khung ba chạm, kích động vô tận phong vân, tư không lại lần nữa nghiến nát, thậm chí xuất hiện không cách nào chữa trị rằng róc, toàn bộ tiên khung xuất hiện một đạo gần như 10 không vết thương. Hai bên khí tại không ngừng nâng cao, không ngừng nâng cao. Tại Nhật Nguyệt này sau lưng như cũng xuất hiện một phương to lớn thế giới, vô số sinh linh tại bên trong sinh tồn, có thần có quỷ, có người có yêu. Toàn bộ mặt biển như đều bị cái này 5 người lực lượng trấn áp trọn vẹn tầng một. Dương cung mặt kiếm. Dù cho là tại phía xa Mỹ, châu Âu các địa phương áo chủ đám người đều tại nhìn xem nơi đây, nhưng chỉ là tọa sơn xem hổ, muốn mượn cái này từ tọa Cạ Mã Ga hạ dạ đi ra thâm viên chân thần tới tìm kiếm bây giờ vỡ hạ nội tình. Coi đây là tâm, trong vòng nghìn dặm làm chúng ta thần quốc cơ nhưng ha các ngươi tính mạng. Thiên âm thanh mang theo không thể phản bác bá đạo, sắp định dùng nguyên bản đại hỏa làm trung tâm. Chương 540, nhiệm vụ khẩn cấp, bước lui tạ Cạ Mạ Ga hạ giả chương 540, nhiệm vụ khẩn cấp, bước lui tạ Cạ Mạ Ga hạ giả mà đúng lúc này. Trước mắt của Mạnh Chính Quốc đột nhiên hiện lên một đạo bảng tin tức. Nhiệm vụ khẩn cấp, bước lui tạ Cạ Mạ Ga hạ giả nhiệm vụ miêu tả: Tạ Cạ Mạ Ga hạ giả chỗ tổn tại 2 tồn thâm nguyên chân thần cưỡng ép đột phá hạn chế, tiến vào Lam tinh thai họa làm tình, Newton ở lâu nơi đây, dùng vào Lam tinh nhiệm vụ yêu cầu, đem tiên chiếu cùng về hạ giả, nhiệm thưởng, bản thân quyết cơ sở một nhiệm vụ thất bại. Tạ Cả Ma gia hạ dạ sâm lấn đây là làm Lam Tinh bị bức ép đến mức nóng nảy. Cái này trực tiếp phái phát nhiệm vụ tại ngày trước nhưng cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Mạnh Chính Quốc khẽ nhíu mày, ngày trước Lam Tinh sẽ chính mình ngăn cản Thâm viên thập giai tiến vào Lam Tinh nhưng giờ phút này bất quá là hai tôn Thâm Nguyên thập giai liền đã để Lam Tinh phái phát nhiệm vụ. Cái này sau lưng ẩn chứa ý tứ, Mạnh Chính Quốc trắng không khó đoán được. Cái này gần nhất phát sinh biến động, muốn ứng đối càng nhiều không chỉ là võ hạ cùng Lam Tinh thế lực, còn có Lam Tinh Tiên Đạo. Chẳng lẽ Lam Tinh Tiên Đạo không cách nào trực tiếp xuất thủ? chỉ có thể dùng ban thưởng để bọn hắn xuất thủ đem tiên chiếu cùng nguyệt độc khu trục về bọn hắn chỗ tồn tại thâm uyên. Bất quá cái kia kiếm huyết chân tiên cơ sở là cái gì? Bất quá coi như không thứ này, chỉ là cái kia hai phần pháp tắc bản nguyên độ bật cũng đáng đến mạnh chính quốc liều mạng. Thập giai phía trước, chủ yếu thăng cấp vẫn là dùng chém giết thâm uyên sinh vật làm chủ, thu hoạch kinh nghiệm làm từng bước. Nhưng đến thập giai phía sau, cấp bậc là một cái mấu chốt, còn có quan hệ phím liền là đối pháp tắc lĩnh ngộ. Nhờ một mới có thể đột phá cấp một. Loại trừ kinh nghiệm bên ngoài, người đối pháp tắc lĩnh không đạt tiêu chuẩn liền không biện pháp tiếp tục thăng cấp xuống dưới về phân pháp tắc lĩnh ngộ phương pháp đủ loại điều dáng, cũng cùng mỗi người lĩnh ngộ pháp tắc có quan hệ. Vô luận là lạc nhiễm mượn làm tinh tiến hóa thời cơ, tựa như đến thiên địa chỗ ở, với cốn nàng chỉ có kinh nghiệm cùng như thế nào thành tựu chân tiên. Mà chính tài quyết thủ hộ, chỉ cần võ hạ tồn tại, liền có thể liên tục không ngừng làm hắn cung cấp thủ hộ pháp tắc cảm nộ. Hắn giết chết pháp tắc cũng đơn giản, không ngừng giết chết mạnh hơn chính mình người liền có thể từ bước cảm nộ. Nhưng hắn đã hướng tới thập giai. Như thế nào có nhiều như vậy mạnh hơn hắn tồn tại cho hắn giết, hơn nữa đến thập giai phía sau, cũng không có dễ dàng như vậy đem cùng giai giết chết, nhiều năm như vậy, tiến bộ của hắn chậm, chậm. Nguyên Cương hẳn biết thẩm phi rõ ràng đem hai tôn thập giai đều giết chết sau đó mới kinh ngạc như thế. Mà trực tiếp nhất liền là pháp tắc giống nhau như lúc pháp tắc chi nguyên, trực tiếp đem nó sử dụng liền có thể tăng trưởng đối ứng pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Mạnh Chính quốc khẳng định không thể bỏ qua ai chủ nhân nói, nhất định cần muốn đem bọn giá hỏa này khu trục rời khỏi. Thánh Cơ nhìn kỹ Nhạc Nguyệt bên trong tiên chiếu cùng người động, tự nhiên thẩm phi cũng tiếp vào động dạng nhiệm vụ. Vậy liên động thủ, Si cũng là tới trước, có những người còn lại thông qua cái cửa vào trực tiếp tới trước Lam Đình. Đến tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng không phải phía sau biến động rất nhiều. Sau một khắc, phía sau CB một phương sơn hà lập tức bị vô số chí tôn chí quý huyền hoàng sen lẫn khí thể quanh quẩn, phản phất một phương sơn hà tự hư tự thực. Trong chốc lát, giống như trời sập, một phương sơn hà trực tiếp mang theo khủng bố vô biên uy năng, hướng về thiên chiếu cùng nguyệt độc nhìn ép mà đi, trực tiếp tiêu 10 bạn nhân hoàng khí đập xuống mà xuống. Một chiêu này, 10 bạn nhân hoàng chi khí, các người tiếp được sao? Đồng thời, Mạnh Chính Quốc cũng nháy mắt xuất thủ, ngập màu máu chết bốn vô số hư không, thời gian, không gian, nguyên tố Không cho thiên chiếu cùng nguyệt độc có bất luận cái gì có thể mượn nguyên tố phương pháp. Nhật nguyệt luân chuyển. Nhưng thiên chiếu cùng nguyệt độc cũng không phải dễ đợi làm thịt, lập tức nhật nguyệt chi quang nghiền lên, hóa thành thái dương thái âm độ tại điên cuồng xoay tròn, theo sau càng là hóa thành một đầu bám đuôi rắn luân chuyển không ngừng. DMCW cùng mạnh chính quốc sơn hà cùng kiếm quang bao phủ trong đó, Newton dùng nhật nguyệt mang đến thời không biến hóa đem nó làm hao mòn. Nhưng sau một khắc, tại một bên sớm đã có chuẩn bị cơ nháy mắt đột thủ, dùng bây giờ từ tạm thời chỉ 50 tinh thần pháp tất dung Thiên chiếu cùng Nguyệt độc nắm giữ Nhật Nguyệt lực lượng lập tức bắt đầu tán loạn, bị bám đuôi gián thời không bao phủ thực chất sơn hà cùng kiếm quang đỏ tươi lại lần nữa liên lên. Dám mạo phạm đại Nhật Hạo quang. Thiên chiếu cái kia bá đạo ngữ tỷ âm thanh tại thiên khung vang lên, một phương mênh mông mặt kính hiện lên ở nó sau lưng, nó trong mặt gương như có từng vòng từng vòng đại nhật tại bên trong dự dụng. Sau một khắc, cuồn cuộn bạch kim hỏa diễm từ mặt kính phun ra mà ra, hai loại pháp tắc chỗ hỗn hợp mà thành thần ly tinh hỏa, có thể đốt đốt tà ác. Ta ác cũng không phải là khách quan, mà là chủ quan, dùng thiên chiếu chi tâm thị làm tà. Cái này ba người nàng tam đệ lại cản trở tạ cả mạc ga hạ dạ tiến vào lâm đình, liền là lâm tạ. Bạch kim hỏa diễm điên cuồng cùng sơn hà cùng màu máu kiếm quang va chạm, lớp bố âm hưởng tại trong còi vũ minh vang lên, tại không thể nhận ra chiều không gian, bốn loại pháp tắc tại không ngừng va chạm. Chân non. Thanh nguyệt độc thanh lãnh, nó mắt trái dạng trăng luân chuyển, một cỗ lực lượng vị dị bao phủ tại cùng hỏa diễm đối kháng sơn hà cùng trên kiếm văng, như thời gian chạy ngược, cả hai lực lượng tại không ngừng suy yếu. Chúng tinh vẫn diện. cơ lần nữa vận dụng thần linh hóa lượng, thái thái dương, bắt đầu năm đấu, lục thiên cường, thập nhị địa sát, tứ đại thánh linh. Tinh thần chi lực hỗn tạp mà lên, như đột nhiên gia nhập hỗn chiến chân long, đem Suy Yếu Sơn Hà cùng Kiếm Quang Quỷ Dị pháp cắt va chạm, tinh thần cuồn cuộn hơn nữa vĩnh hằng. Người coi như đảo ngược thời gian, đặt ở tinh thần tiêu chuẩn bên trên, cũng khó có thể lay động nửa phần. Nguyệt Độc bị ánh chăng bao phủ sắc mặt lập tức biến ảo, nghiến chặt hàm răng nói, nữ nhân này nắm giữ pháp tắc đối với chúng ta ảnh hưởng quá lớn, không, có tạ ca mạ ga hạ dạ gia chỉ, chúng ta cực kỳ khó tại nơi này đánh đánh lâu dài. Không có Nguyệt Độc suy yếu, Sơn Hà cùng Kiếm Quang đem vô số bạch kim thần từng cái Thiên Chiếu cùng Nguyệt Độc gặp cái này Mỗi người lại lần nữa không chế bảo vận, thiên chiếu sau lưng bắt chỉ kính lập tức xoay chuyển, đồng thời nguyệt độc ném ra bát xích câu ngọc. Cả hai lực lượng lập tức pha chế rượu tại một chỗ. Một cố đặc thù pháp tắc tại các nàng bốn phía tạo thành đến ngàn dặm tuyệt đối lĩnh vực. Sơn Hà cùng kiếm quang rơi vào trong đó. Như trải qua đến hàng vạn mà tính năm tháng, không ngừng tiêu tán, mục nát, trước tiên tán loạn màu máu kiếm quang, theo sau xi blue triệu hắn Sơn Hà trong đó rõ ràng bóng người bắt đầu biến đến dần theo sau đuổi về với bụi, đất về với đất. Người là Sơn Hà Can Nguyên, không có người, cái này ngưng tụ Sơn Hà cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng nơi. Sau một khắc, đã 10 bạn không được, cái kia lại đến 50 bạn. Si hừ lạnh một tiếng, sau lưng một phương Cẩm Tú Sơn Hà lại lần nữa nhấc lên, hơn nữa so với vừa mới có chút hư ảo sơn hà càng làm thật hơn thực cùng cẩn thận. Thậm chí còn có nhiều bộ lạc tại chí phạt, còn có hoàng đế cùng miên đế dọc núi suối chi chiến, viễn hoàng liên minh cùng Si chắc lập chi chiến chi cảnh đều có thể tại trong đó nhìn thấy. Một phương này giống như chân thực sơn hà vừa ra, nó vi hoàng chính đạo, tựa hồ tại trong nháy mắt phương này sơn hà nâng cao đến một cái khác chiều không gian một loại, cao lại cao. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, hướng về tiên tới. Gặp cái này, Thiên Chiếu cùng Nguyệt Độc sắc mặt lập tức đại biến. Thần tọa cơ sở, chương 541, thừa thắng xông lên, thẳng vào Tạ Ca Mạ Ga Hạ Dạ. Chương 541, thừa thắng xông lên, thẳng vào Tạ Ca Mạ Ga Hạ Dạ. Thiên Chiếu cùng trên mặt nguyệt độc biến ảo phía sau, sau lưng bắt chỉ kính cùng 8 câu ngọc lại lần nữa bộc phát ra bóng ánh ánh sáng, hóa thành càng thêm to lớn lĩnh vực ngăn tại xi bu cái này Sơn Há trước mặt. Nhưng không giống với phía trước cái kia còn có thể bị bao phủ vào trong đó Sơn Hà, nhân lão sơn hạ bại. Thời gian vi lực hồ đối với cái này gần như thực chất hóa sơn hạ không có bất kỳ tác dụng. Vĩnh hằng quang huy tại núi này sông bên trong lấp lóe, phản phất cái kia hai kiện vũ khí chế tạo thời không luân chuyển chỉ là giả tạo, chỉ có núi này sông mới là thế gian duy nhất chân thực tồn tại. Cái này hư ảo thời không luân chuyển tại chân thực trước mặt, vừa chạm vào tức phá. Ầm. Bắt chỉ đính cùng xích câu ngọc nháy mắt bị vây bay, rơi sập mà rơi, liền tiên chiếu cùng nguyệt độc quang huy cũng tại cái này duy nhất chân thực sơn hà bên trong liền nát, đem thân hình của hai người hiện lộ mà ra. Ầm. Sau một khắc, thân hình của hai người như là không thể thừa nhận trong đó áp lực, trực tiếp bị át, không có bất kỳ phản kháng dấu hiệu chỉ để lại vàng bạc hai chỉ tại điên cuồng lấp loé. Tốc độ vô cùng nhanh điên cuồng bỏ chạy, tại nhìn thấy cái kia phảng phất đi giới chân thật thời điểm, thiên chiếu cùng nguyệt độ cũng không dám chống lại. Gia hoàn này lại là một tôn bán thần tọa cường giả. Liên Thần Hỏa cũng chưa tới, rõ ràng nắm giữ phát tắc, còn có thần tọa tại thân, thậm chí có thể mượn dùng thần tọa lực lượng. Thần tọa chính là so với bọn hắn đều muốn cao một cái chiều không gian lực lượng, tại đây tuyệt đối thay mặt kém phía dưới, các nàng căn bản là không cách nào phản kháng. Muốn đi, trong tay mạnh chính quốc lập tức phun ra quần quần mâu máu muốn đem vàng bạc hai chỉ để ngăn lại. Tuy là Lam Tinh Thiên Đạo nhiệm vụ chỉ là để bọn hắn đem tiên chiếu cùng nguyệt độc bức lui về Tạ Ca Mạ Ga Hạ ra. nhưng nếu là có cơ hội đem nó lưu lại, khẳng định phải lưu lại. Hơn nữa đem nó giết chết cũng nhất định có thể hoàn thành Lam Tinh Thiên Đạo nhiệm vụ. Thậm chí cái này Tạ Ca Mạ Ga Hạ Dạ thần uy, còn có thể thuận thế đem nó tiêu diệt. Nhưng vàng bạc hai ánh sáng bên trong lại lần nữa bộc phát ra ánh sáng sáng chói, thời không phương ra, đem bản thân thời gian điên cùng gia tốc, lập tức xông phá màu mạo kiếm hải, nhưng mới lao ra, liền gặp được cơ đã đứng ở trước mặt bọn hắn. Chúng tinh vẫn diện Vô tận tinh thần lại từ tối tăm chỗ chuyển đến, đem vàng bạc hai chỉ bao phủ vào trong đó, tinh thần pháp tắc điên cuồng ngăn lại hai người muốn bỏ chạy dấu hiệu. "Liên chết, tỷ tỷ, người đi trước." Nguyệt độc thanh lạnh âm thanh mang theo dứt khoát, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, hai người bọn họ đều đi không được. "Muốn đi cũng là người đi. Tạ cả Mạc Ga hạ dạ có thể không có ta, nhưng không thể không có ngươi." Nguyên bản đang dây dưa vàng bạc hai chỉ lập tức dứt rồi, ngân quang sẽ lẫn, nguyệt độc hình thể lại lần nữa xuất hiện. Xung quanh càng là bộ phát ra mắt vô cùng quần quần ngân quang. So với ngay từ đầu thời điểm còn muốn bị liệt thậm chí một lần hành động vượt trên tiên triều ánh sáng màu vàng nóng, nàng tại bút cháy chính mình bản nguyên. Sibyl nhướng mày, đột nhiên biến hóa, cùng đột nhiên kịch liệt vô cùng vô biên ba độ, để bị chúng tinh vẫn diệt bao phủ địa vực tại trong nháy mắt bị tan ra. Mặt trăng mê mẩn hải dương, ba loại pháp tác phối hợp huyệt độ cầm quang bạo phát lực lượng, thậm chí đem trấn áp mà đến hỏa vân động sơn hà ngăn cản trong nháy mắt, liền là trong chớp nhoáng này. Để tiên triều biến thành lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tam mà phụ trách trở nguyệt chỉ là chống đỡ khắc, liền trực tiếp tán loạn, biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Khổng bố Sơn Hà lập tức trực tiếp nghiền ép tại trên mình mự động. Lập tức, hài cốt không còn. Bốn đạo hào quang màu vàng sẫm rơi xuống trên tay của Cibu, Cibu tiện tay đem nó thu lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta đuổi theo nàng." Dứt lời, liền mạnh Chính Quốc cũng không phản ứng lại, trực tiếp xông vào đáy biển, thánh cơ theo sát phía sau. Nhiệm vụ khẩn cấp hoàn thành. Mạch Chính Quốc nhìn xem trong tầm mắt hiện lên tin tức, liền gặp được chính mình nề nghiệp ba lô bên trong lập tức nhiều ba món đồ. Nhưng hắn hiện tại không kịp để ý tới, đi theo Thánh Cơ, phá vỡ đại hải thẳng vào đáy biển, lại phát hiện nguyên bản phía dưới cái kia khủng lỗ viên thông đạo tại tốc độ vô cùng nhanh điên cuồng thu hẹp. Tại Mạnh Chính Quốc chạy đến thời điểm, thâm viên thông đạo đã đến gần hỗn loạn, nếu như hắn tiến vào ngược lại không có cách nào đi đến tạ ca mạ ga hạ ra, rất có thể sẽ rơi xuống đến hư không tầng nào. Chủ nhân nói bọn hắn có thể ứng đối. Lúc này hư không rơi xuống một điểm sáng, chuyển ra tiểu bộ âm thanh. Vậy là được. Mạnh Chính Quốc gật đầu, hắn đã ý thức đến thẩm phi thực lực dù cho là hắn đều chỉ là sản sản với nhau. Đây vẫn chỉ là thẩm phi 2 cái triệu hoàn thú, nếu là toàn bộ triệu hoàn thú tụ tập tại một chỗ, hắn đều không nhất định đánh thắng được. Mạnh Chính Quốc nhìn xem kích động mà lên mặt biển, kiếm quang rơi vào mặt biển bên trong, đem kích động đại dương toàn bộ giết chết mặt biển lập tức trở lại yên tĩnh mà xuống, chỉ là nguyên bản vẫn tồn tại đại hòa đảo đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, chỉ để lại rộng lớn vô biên mặt biển. Nhìn tới lam tinh hoàn toàn chính xác cho phép bộ phận thập giai tiến vào, liền đã biểu lộ rõ ràng, không cần bao lâu, rất có thể võ hạ đối thăm viên tiến công đại thế, muốn chuyển hóa làm phòng thủ trận hãi, lại muốn mở hội nghị. Mạnh đuốt đuốt tâm, chuyện này vẫn là đến thông thông khí. Hơn nữa còn đến thông tri mỹ những phế bắc kia, bọn hắn đám giác rưởi này cũng không giống như võ hạ, phía trước còn có thể chống được đi, đó là bởi vì tiến công bọn hắn quốc gia đều là kiểu giai thâm viên sinh vật. Cho dù có chiếm cứ tại Lam Đình thập giai, đều là từ lúc trước kiểu giai tiến giai mà đến. Phần nhiều là thế đơn bạc. Nhưng nếu như trong thâm viên thập giai có thể trực tiếp tiến vào Lam Đình, cái kia tạo thành hậu quả đều muốn là không thể lường được. Chẳng khác nào, một bộ đội đặc chủng cùng thành đội ngũ lính bạc chủng, đối một cái thế lực phá hoại cường độ, cái kia cũng không giống nhau. Nhưng rất nhanh mạnh chính quốc lộ ra vẻ tươi cười, may mắn chúng ta có Thẩm Vi Trường An Đại học, ra ngoài trường thành viên ở trong phòng. Thẩm Phi ngay tại ăn lấy bữa sáng, Diệp Phượng Bạch đích thân ăn bài, tự nhiên quy cách sẽ không thấp đi nơi nào, đều là bình thường hoàng giả mới có thể cho ở về phần Tô Mộ Vũ đã sớm chạy đi tìm Bạch Thanh chiếu chơi. Nàng đã nói hảo dạo chơi trường An Đại học, xem như tìm hiểu một chút trường An Đại học dáng dấp. Hơn nữa, nghe nói trường An Đại học võ đấu gió thịnh hành, dự định đi xem một chút. Thẩm Phi tự nhiên không có hứng thú. Trong mắt hắn đều là trò trẻ con cho xiết. Tại phía đông cái kia trận chiến, liền tại trường An Đại học đều có thể nhìn thấy dị tượng. Liên đạo kia chưa khép lại thiên tri ngân đều có thể nhìn thấy. Có ý tứ, đại hòa thần thoại cùng thâm viên thế giới. Thầm phi cảm nhận được Sivu cùng Thánh Cơ sông vào trong tạ cà mạ gà hạ dạ, cũng không có lo lắng, chỉ cần hắn cùng Sivu cùng Thánh Cơ ở giữa cảm ứng không có biến mất, vậy đã nói do tiểu bổ kết nối còn có thể tiến vào cái này cái gọi là tạ cà mạ gà hạ dạ thâm viên bên trong. Có thể kết nối đến nơi đó, tùy thời đều có thể đem chân vũ bọn hắn đưa vào đi. Với bạn, cái tiêu nguyệt độc bản nguyên tích hợp nguyệt Thần Phi liếc một cái chính mình đẳng cấp, tại chém giết sở sạn độ thời điểm, hắn liền đã đến cấp 90. Hắn cấp bạch tiến hành một lần ngự thần miễn đến lãng phí kinh nghiệm. Chỉ là lần này không tiếp tục xuất hiện võ hạ thần thoại, mà là cổ hay cấp thần thoại châu Âu thần thoại rủ mẹ thần thoại. Thần Phi chọn lọc tự nhiên là châu Âu thần thoại. Chủ yếu là hán liền là muốn đem nguyện thần chế tạo thành cái kia chúng thần kỷ nguyên bên trong nguyệt thần, đến lúc đó tiến vào chúng thần kỷ nguyên liền có thể giành chức cao vị. Bất quá lần này năng lực lại không phải cùng xạ tiến có quan hệ. Chương 542, thần cơ sở, chân tiên cơ sở chương 542, thần cơ sở. Chân tiên, cơ sở kim giác lục sa, truyền thuyết 6 giai làm nguyện thần hạ mỹ yêu thích nhất xung vận, dùng để kéo xe, độ ẩm nhanh chóng, nhưng vượt qua hư không, đặt chân núi rừng, chủ động năng lực, triệu hồi ra 4 đầu đẳng cấp cùng tương đối kim giác yêu, nhưng đến vào hư không tiến hành không gian vượt qua, không gian vượt qua khoảng cách hạn mức cao nhất làm đẳng cấp kỹ năng đẳng cấp 100 km. Tại núi rừng phán định chỗ tồn tại, khoảng cách tăng phúc 100 tại ánh trăng phán định chỗ tồn tại, khoảng cách tăng phúc 500 thời gian hồi, theo lấy khoảng cách gia tăng mà gia tăng, dài nhất làm 3 giờ. Từ xa khoảng cách di chuyển vị trí, dạng này vừa vặn phù hợp nữ thần săn bắn danh hiệu Thẩm Phi đối năng lực này vẫn tương đối bơ ý, tuy nói hắn hiện tại cũng có thể thông qua không gian pháp thuật tới đi chuyển vị trí, nhưng nhiều một cái cực xa khoảng cách di chuyển vị trí kỹ năng, cũng coi như không tệ. Nguyệt Thần. Thẩm Phi vừa dứt lời, ánh trang rơi, theo sau gom lại mà lên tạo thành một đạo có lồi có lõm, người khoác áo trắng thân ảnh, Nguyệt Thần tế đi hai tay quanh, dán bám vào ngực, rơi hơi gặp đầu, thần sắc cung kính, "Chủ nhân, thứ này cầm lấy đi, đối người có lẽ hữu dụng." Nguyệt Thần ti tiếp nhận Thẩm Phi đưa tới một cái trùng sáng. Nguyệt Độc Bả Nguyên, thân thoại 4 giai nắm giữ Nguyệt Độc thân thể biển đêm hình chiếu triều tịch chi nhãn dạ thực chi nghi ngộm chiếm đoạt cung toàn thuộc tính 4000 mặt trăng liên quan năng lực uy lực 2000 nửa đêm liên quan năng lực uy lực 2000 nửa đêm liên quan năng lực uy lực 2000. tất cả không thần thoại cùng mặt trăng hát cá cảnh liên quan pháp thuật. Sử dụng hạn chế, cùng ánh trăng tương quan chức nghiệp dạng hoặc triệu hoán thú, nhị chuyển trở lên thần thế ti không chờ chờ, lập tức đem nó sử dụng, nàng có thể cảm giác được trong này đối với nàng có cực lớn chỗ tốt. Theo lấy mịt mờ ánh trăng tại trong cơ thể nàng nổi lên, cái này rỗi 3 ngày ban mặt, lại như có ánh trăng chảy xuôi, đem Nguyệt Thần Thế Ti bao phủ ở bên trong. Chiêu Hoán thú, Nguyệt Thần Thế Ti, truyền thuyết 5 giai, huyết mạch tiến hóa, Nguyệt Tần Lâm Thế, truyền thuyết 9 giai, ngài triệu hoán thú huyết mạch tiến hóa, từ truyền thuyết 5 giai truyền thuyết 9 giai, ngài nhưng tu được một nửa năng lực tăng lên. Thẩm Phi đối với Nguyệt Thần tiến hóa ngược lại không có ý, cuối cùng đây cơ hội liền là chọn mẹ cái này cũng không vào hóa mới quái. Nhưng chung quy vẫn là kẹt ở thần đây là một đầu khe dánh. Triệu Hoán Thú nếu như không có đột phá đến thần thoại phẩm chất không cách nào sử dụng pháp tắc chi nguyên, không phải dùng lạc nhiễm thực lực, giết thập dai thâm viên chân thân tuy nói không nhiều, nhưng cũng có thể để chính mình Triệu Hoán Thú toàn bộ trở thành thập dai, nhưng hết lần này tới lần khác không được. Dù cho là chức nghiệm giả, nếu như không phải nắm giữ pháp tắc lời nói, cũng không có cách nào sử dụng pháp tắc chi nguyên. Không phải tất cả mọi người suy đoán thánh cơ cùng Sibiu, muốn ăn cái gì ăn cái nấy, thậm chí còn có thể từ trong đó trực tiếp nắm giữ pháp tắc. Liên Ách nạn thần long cũng là dùng bên trong thượng cổ bí cảnh truyền thừa ấn ký tới trở thành thần thoại phẩm chất Triệu Hoán Thú mà hắn linh liền là có thể vượt qua sử dụng truyền thừa hân khí. Từng sợi ánh trăng từ hắn cùng Nguyệt Thần ở giữa liên hệ truyền lại mà tới, tiếp tục gột rửa lấy thân thể của hắn cùng đối với Hắc Ám, hoặc cùng Nguyệt Hoa tương quan pháp thuật năng giữ. Còn có trên tinh thần cũng có Nguyệt Hoa chảy xuôi, thần phi tuy nói hiện tại liền tam chuyển đều chưa đến, nhưng dù cho không mượn dùng triệu hoàn thú lực lượng, bản thân sợ cũng là đạt tới tập giai thực lực. Cảm ơn chủ nhân ban thượng. Nguyệt Thần đi, Nguyệt thần so với biến đến thêm, khiết, thêm thần thánh, liền trên mình áo trắng đều sợi ánh trăng. Thẩm Phi trực tiếp mở ra thần linh hoán linh đây cũng là hắn chuyển chức làm thần linh hoán linh sư phía sau, lấy được thiên phú. Mở ra thần linh hoán linh nhiệm vụ, Nguyệt Thần AEMi nhiệm vụ yêu cầu, mặt trang pháp tắc chi nguyên, 1, 1, bắt giai tháng tôi tớ, không, 20, cũ giai tháng thế tử, không, 1, nam giữ AEMi thần miếu, không, 1, nhiệm vụ ban thượng, Nguyệt Trần Lâm Thế, truyền thuyết chí giai, Nguyệt Thần, thần phó mở giai, Thẩm Phi hơi hơi nhíu mày, quả nhiên mở ra Nguyệt Thần hoán linh nhiệm Quan tồn tại Vừa mới giết một tôn cùng mặt trăng liên quan trở thập giai chân thần, khẳng định phải thử xem. Nguyệt độc thủ hạ không nên giết, toàn bộ bắt đến tiểu giới. Đúng. Cibuya truyền đến tin tức. Nguyệt độc dù sao cũng là thập giai thâm viên chân thần, khẳng định thủ hạ có cựu giai cùng bắt giai cùng mặt trăng liên quan năng lực thâm viên sinh vật. Chelsea Bưu đưa tới nguyệt thần hoán linh nghiệm vụ trực tiếp liền có thể hoàn thành hơn vất lưỡi. Ngược lại cái này à Emi thần miếu, đến mời tự mình đi tìm tìm. Thần nhưng cái này vẫn tương đối phiền thoái. Hắn cũng không biết thứ này còn ở đó hay không, nếu như không có ở đây, có thể hay không chính mình làm một cái đi ra, dùng thánh cơ đối thổ hệ pháp thuật nắm giữ, tiện tay tạo ra tới một cái cũng không phải việc khó gì. Theo sau Thẩm Phi ngược lại kiểm kê một phen thu hoạch. Thiên Tùng Vân Chi kiếm sắc bén pháp tắc chi nguyên hải dương pháp tắc chi nguyên sở xả nổ bản nguyên tạ cả mạ gà hạ dạ cơ sở. Ơ. Thẩm Phi đem Thiên Tùng Vân Chi kiếm cùng chém chết pháp tắc chi nguyên hắn ném cho Thích Tiên, hiện tại Thích Tiên có thể không hạn chế sử dụng loại kiếm vũ khí. Mà sắc bén pháp tắc chi nguyên coi như không cách nào làm cho Thích tiền. Tiền có rất lớn tăng lên, nhưng có lẽ vẫn là có chút tác dụng, hai cái này có chút tương tự. Còn có đại dương này pháp tắc chi nguyên bị hắn ném cho thánh cơ, cái này rất rõ ràng cũng là thủy hành một bộ phận, hẳn là có thể để thánh cơ tăng lên một bộ phận đối ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ. Bản nguyên lời nói, đến lúc đó có thể cho Cill. Thẩm Phi rất nhanh liền an bài tốt sở sả nổ phía trước bốn dạng đồ vật, chỉ còn giữ lại cái cuối cùng tạ cả mạ ga hạ dạ cơ sở. Cái này khiến hắn nhịn không được nhìn mình ba lô thêm ra tới khiếm khuyết chân tiên cơ sở. Hai thứ đồ này không phải là cùng một loại đồ vật a, Thẩm Phi trước nhìn về phía tạ cả mạ hạ dạ cơ sở. Tạ cả mạ hạ dạ cơ sở, thuần thoại bốn giai khiếm khuyết thần tọa cơ sở bán thần thoại nghề nghiệp sử dụng sóc nhưng thử nghiệm ngưng kết khiếm khuyết thần tọa cơ sở ở vào tạ cả mạ ga hạ dạ. Tại trong tạ cả mạ ga hạ dạ tồn tại bộ phận thần tọa lực lượng, sử dụng sau đem cũng không còn cách nào thay đổi thần tọa cơ sở. Sử dụng hạn chế, bán thần thoại nghề nghiệp, thần thoại phẩm chất triệu hoán thú, phát tác lĩnh ngộ 50 trở lên, cấp 150 trở lên trong này nhìn qua miêu tả cực kỳ đơn sơ, nhưng bên trong chữ để thẩm phi hơi hơi như mày, cái này lại là ngưng kết thần tọa Từ sở sa thể nội tuân gia tới, thẩm lấy ra mới xuất hiện ở song lưng hắn khiếm khuyết chân tiên cơ sở. Khiếm khuyết chân tiên cơ sở thần thoại bốn giai kiếm khuyết chân tiên cơ sở, bán thần thoại nghề nghiệp sử dụng sock nhưng thử nghiệm ngưng kết kiếm khuyết chân tiên cơ sở ở vào tùy ý một chỗ nửa động tiên cấp bậc thế giới. Tại cái kia trong thế giới tồn tại bộ phận thần tọa lực lượng. Sử dụng sau đem cũng không còn cách nào thay đổi chân tiên cơ sở. Sử dụng hạn chế, bán thần thoại nghề nghiệp, thần thoại phẩm chất triệu hoàn thú, pháp tác lĩnh ngộ 50 trở lên, cấp 150 trở lên quả thật giống nhau sao? Thẩm Vi hơi hơi nhíu mày, chỉ là cái sau có thể có lựa chọn, mà cái trước chỉ có thể là tạ cả mạ Chương 543, Dũng phàm phạt tiên chương 543. Dùng phạm phạt tiên thẩm phi trước đem nó thu lại, cái này dù sao cũng là khiếm khuyết, hơn nữa trong này miêu tả là dùng phía sau, cũng lại không có cách nào thay đổi, hơn nữa khiếm khuyết thế nào nhìn cũng không sánh được hoàn chính. Hắn đều có hỏa vân động động tiên chỉ cần đẳng cấp cùng pháp tắc lĩnh ngộ đầy đủ, đủ để cho si thành tiểu chất tiên. Bất quá ngay cả sở sàn đồ đều có, không đến mức nguyệt độc không có. Thẩm phi đem nguyệt độc còn lại đồ vật lấy ra tới, bản nguyên cho nguyệt thân ước, mặt trăng pháp tắc chi nguyên cuối cùng còn thừa Cuối cùng chỉ bảo một vầng trang pháp Tắc chi nguyên đi ra, Lam Tinh Tiên đạo bóc lột cũng quá hung ác. Thẩm Phi nhìn một chút, Bát Xích Câu Ngọc cũng là thần thoại phẩm chất trang bị, bất quá là loại đặc thù trang bị, không chiếm cư thanh trang bị, chỉ là cần nắm giữ mặt trang pháp Tắc, cùng tam chuyển mới có thể sử dụng. Đến lúc đó cho nguyệt thần dùng. Thẩm Phi chỉnh hợp một thoáng ăn biết, phẩm chất thần thoại 5 giai hẳn là một cái giới hạn, 5 giai trở lên hẳn là chân chính thần thoại cấp. Đối hẳn là thần thoại nghề nghiệp. Nhìn tới thành tựu chân tiên không đơn giản như vậy, ở trong đại hoang hắn tử thần nông trong miệng bọn hắn biết đến, liền là đem pháp lĩnh ngộ đến 100 liền có thể trở thành chân tiên nhưng đó là ở trong đại hoang. Thừa cổ bí cảnh rượi vào hỏa vân động tồn tại, hỏa vân động bản thân liền có thể gánh chịu chân tiên, thậm chí về sau cảnh giới, tuy nói hiện tại hắn còn không biết do về sau cảnh giới là cái gì, nhưng với những chuyện này phục hy đại tôn có lẽ không đến mức lừa hắn a. Nguyệt thần đem thẩm phi ăn xong bát đua rửa xong. Thẩm phi nhấp một ngụm trà súc súc miệng, đứng dậy, nên đi lang thai thơm biên. Tạ Cạ Mạ Ga Hà dạ. Từ bên ngoài trở về thiên chiếu sắc mặt căng cứng, nàng không nghĩ tới cái này làm tinh rõ ràng còn giống như cái này cũng được. Nguyên bản bọn hắn tại bên ngoài bắt Kỳ Đại Sà bị bọn hắn trong bóng tối bồi dưỡng thành đến gần vật giai. Một khi Bát Kỳ Đại Sà trở thành tập giai, bọn hắn tạ cả Mạc Ga hạ dạ rất nhiều bố trí liền có thể tại Lam Tinh hoàn thành, đến lúc đó liền sẽ cơ hội ngầm chiếm Lam Tinh cái này tràn ngập bí mật thế giới. Dù cho không cách nào ngầm chiếm, đợi đến về sau phụ thân cùng mẫu thân trở về, nhìn thấy nóng người mình công hiến, cũng có để bọn hắn trở thành thần tọa công lao. Thật không nghĩ đến, bất quá là 300 năm thế giới lại có trưởng thành đến khủng bố như thế tồn tại, lúc trước là Lam Tinh cái thế giới này tại ngăn cản bọn hắn. Nhưng bây giờ Lam Tinh sinh ra thổ dân sinh linh rõ ràng đều có thể giết chết Tam đệ cùng nhị muội, tự tìm cái chết. Thiên chiếu trở lại tạ Ca Ma Ga hạ dạ sau, cảm nhận được Lam Tinh áp chế biến mất, hóa thân một lượt vô tận đại nhật chiếu sáng toàn bộ tạ Ca Ma Ga hạ dạ, tạ Ca Ma Ga hạ dạ tương đối là thủ, không phải còn lại thâm viên tầng 5, mà là một cái to lớn thế giới, so với rất nhiều tầng năm thâm viên gộp lại đều muốn to lớn, mà cái này to lớn thế giới chỉ có một lượng đại nhật, đó chính là thiên chiếu. Giờ phút này, tại tạ vô tận sinh vật cảm nhận được tới từ thiên chiếu phẫn nộ. Toàn bộ té quỹ dưới đất lạnh run, e sợ cho thiên hỏa phủ xuống. Nơi này cũng không phải thế giới của các ngươi. Thiên chiếu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, mái tóc màu đen không phong cùng múa, hơi thân ngọn lửa màu bạch kim so với tại Lam tinh kinh cũng hơn, tại nơi này là thuộc về nàng thế giới, không có Lam tinh bộ phận áp chế, cũng không phải hai người này có năng lực so. Toàn bộ tạ cả mạ ga hạ dạ tựa hổ cũng cảm nhận được thiên chiếu phẫn nộ, vô cùng mênh mông lực lượng tại thiên khung nứt vết, chiếu tại thiên chiếu sau lưng, hóa thành một luợt biên to lớn phát tướng, phương pháp lẫn nhau vừa ra. Liên Si cũng hơi nhíu trong mắt lên ý Từ lúc từ chắc Lộc Chi chiến đi ra sau, hắn đều cảm giác chính mình muốn đến gần vô địch, tối thiểu tại trên Lam tinh hoặc là nói chính mình có khả năng đi đến thâm yên. Dù cho là thập giai đều ngăn không được hắn. Sâm Lâm Ma cái này thập giai thậm chí không cách nào cùng hắn đánh cờ, phát tác lĩnh ngộ chênh lệnh quá lớn, Sâm Lâm Ma tại hắn thủ hạ giống như hài đồng một loại, đơn giản liền là mấy đao khác biệt mà thôi. Lại không nghĩ rằng, cái này tạ Cạ Mạ Ga hạ dạ còn có thể gặp được đối thủ. Tà trước lên. Si không nói hai lời, dậm chân mà ra, cũng không cùng Cơ giải thích. Trong chốc lát Si chân thân hiện hiện ra, nó mấy bạn trượng chân thân tại vì thế lên song toàn bộ không kém gì thiên chiếu hiển hóa ra ngoài phát tướng. Ma viêm cuồn cuột, đạo qua chi khí hiển hóa mà thành quần quần quân trận tại sau lưng Si hiện lên, tiếng la giết lập tức vang vọng cái này toàn bộ tạ cả mạ ga hạ ra. Uy thế vô lượng. Hai người khí tức lập tức tại ba chạm, cái này không chút kiên kỳ ba chạm đem tạ cả mạ ga hạ dạ quấy nhiễu đến chấn động dị thường, nó ba chạm giới hạn chỗ tồn tại, càng là muôn hình ba chạm Well, vẫn như cũng là phạt tiên quyền đến tay, cái này CPU thường dùng nhất, thậm chí nói chính mình khai sáng mà ra kỹ năng lại dung hợp vô số quyền pháp kỹ năng năng lực, nó uy thế lộn xộn nhân hoàng cùng đao quá phát tắc càng là khủng bố. Dưới một quyền, nhân hoàng phát tiên, dùng pháp lực tiên, thiên địa lập đi lập lại. Rõ ràng có thể không nhận tạp cả mạ ga hạ dạ áp chế. Thiên chiếu trong mắt âm tình biến ảo, nàng thân là tạp cả mạ ga hạ dạ chi chủ, so với nàng biết còn lại thâm uyên, nàng có thể tại tạp tả cả mạ ga hạ dạ điều động toàn bộ lực lượng tạp cả mạ ga hạ dạ, tại nơi này nàng có một bộ phận chân tiên lực lượng. Chỉ là có thể cảm ứng được, tạp cả mạ ga đối si view chế rõ ràng lắc đắc không có mấy. Nó linh ngộ phát tác, Sợ cũng là vượt qua thần hỏa, đặt tới bán thần vào tình trạng. Tuy nói ý niệm chấp động, nhưng Thiên Chiếu cũng không có nhàn hạ thủ tới. Tại Lam Tinh đánh không được ngươi, coi như, nếu là tại Tạ Cả Mạc Ga Hạ Dạ còn không đánh lại ngươi, vậy ta chẳng phải là làm cho chơi cái này Tạ Cả Mạc Ga Hạ Dạ chi chủ. Tám ngày tuần không. Sau một khắc, Thiên Chiếu thân hình hình như nâng cao nửa cái chiều không gian, hai người tại bình thường thị rác phía dưới đều là cùng một không gian, nhưng vào lúc này, Thiên Chiếu nâng cao nửa cái chiều không gian. Tám cái vô biên đại nhật trong nháy mắt hiện lên, chiếu cái này Tạ Cả Mạc Dạ hết thảy tại. Vạn Thiên Chiếu khống chế phía dưới, đại nhật trung tâm bạch kim hỏa diễn hóa thành quần quần Trường Long, hướng về Sibyl năm đấm đập tới. Cao đánh thấp, đánh ngũ tuần. Tại Lam Tinh thời điểm, Thiên Chiếu cùng Nguyệt Độc bị Sibyl một kích chiến thắng, liền là bởi vì lúc ấy Sibyl điều động nhân hoàng khí trực tiếp để sơn hà vượt qua thần hỏa. Dung hỏa vận động đạt độ, ẩn chứa một chút thần toại uy lực. Cao một cái chiều không gian, đó chính là cao đến vô biên, Thiên Chiếu cùng Nguyệt Độc căn bản là khó mà chống lại, liền là thập nhất giai cùng thập giai khoảng cách chỗ tồn tại. Mà bây giờ, thế cục triệt để điều chuyển tới. Tại đả Cạ Mã Ga hạ giả chỗ tồn tại, Thiên chiếu có thể điều động tạ cả mã ga hạ dạ lực lượng, dùng tạ cả mã ga hạ dạ nhiều lực lượng hỗn tạp tạp mà thành thần tọa lực lượng, cũng giống như lúc. Cái này tám bánh đại nhật lập tức đem C. Newton đánh văng ra ngoài quyển ấn ba phủ. Vâng. vô tận bạo tạc tại tạ cả mã ga hạ dạ thiên không xuất hiện, C. Newton hình bắt đầu lui nhanh, mà sau lưng ngưng luyện quân trận càng là điên cuồng sổ độ, lần nữa hóa thành đao qua chi khí. Từng giọt máu tươi từ C. Newton nát thân thể bắn tung tóe mà ra, hóa thành tràn mưa to, cái này toàn bộ hạ, ra. thiên chiếu một kích lập công, nhưng sắc mặt nàng lại càng khó coi hơn. Làm sao có khả năng? Chương 544, vào Lang Nguyên, gặp kiếm tiên chương 544, vào Lang Nguyên, gặp kiếm tiên liền như lúc trước, nàng và nguyệt độc liên thủ, nhưng y nguyên bị ra hỏa này một kích kém chút đánh chết, thậm chí nói nếu như không phải nguyệt độc dùng mệnh đến ngăn trở lời nói, hai người bọn hắn cũng phải chết ở một kích kia bên trên. Liên là bởi vì gia hỏa này lúc trước dùng thần tọa cơ sở trồ đánh văng ra ngoài một chiều kia, ẩn chứa thần tọa lực lượng, nó chiều không gian liền đã cùng các nàng không giống với lúc trước. Các nàng các loại thủ đoạn căn bản là khó mà ảnh hưởng, chẳng khác nào 2 triệu trên 4 chất yến có mà đối ba chiều người tiến hành hữu hiệu thương tổn, ngược lại, ba chiều người tùy ý liền có thể bóp chết yến, đây chính là khoảng cách. Nhưng hôm nay, năng dung ẩn chứa tạ cạ mạ ga hạ giả khiếm khuyết thần tọa lực lượng coi như lại thế nào khiếm quyết, đó cũng là ẩn chứa thần tọa lực lượng, ra hỏa này làm sao có khả năng liền là bị thường, thậm chí cũng không tính trọng thương. Người một quyền này, thiên chiếu ánh mắt ba động, vừa mới ra hỏa này một quyền lại có chống lại thần tọa lực lượng. Ha? Si thương thế trên người nháy mắt hồi phục, dùng hắn hiện tại thuộc tính, chỉ cần không phải đem hắn nhất kích tất sát, tùy thời đều có thể khôi phục vây phân hắn phạt thiên quyền tại hắn từ chắt lộc chi chiến trở về, liền biết chân tiên cùng nhân tiên khoảng cách ở nơi nào, cuối cùng cũng coi là lĩnh hội qua chân tiên uy lực. Đã sớm đang suy nghĩ nếu như còn không trở thành chân tiên, như thế nào có ngắn ngủi chống lại chân tiên lực lượng. Tuy nói còn không triệt để hóa vận động nhưng mượn hắn lĩnh ngộ nhân hoàn phát tác, đem một bộ phận hỏa vận động lực lượng bám vào đến chính mình phạt thiên quyền bên trên. Tiếp tục, Si hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hướng về thiên chiếu đánh tới. Đáng tiếc hiện tại long thám thủ đối những người này tiên khó mà đưa đến tác dụng, nếu không giá hỏa này liền biết cái gì là sai. Thiên Chiếu nhìn thấy tiếp tục đánh tới Si đôi mắt chừng một cái, nàng cũng không tin tại tại cả mạ ga hạ dạ nàng còn có thể bãi bởi ra hoàn này. Đang ngồi ở phi hành khí lên trước hướng Lang Thai Thâm Viên thẩm phi như cảm nhận được Si lời nói, gần nhất đều tại cố lấy tăng lên thánh cơ, hoàn toàn chính xác Si cũng nên tăng lên một thoáng. Phi Long Thám Bất Thủ, lúc trước coi như đối hạn bản hóa thân đều có một bộ phận tác dụng, có thể nói bỏ qua phòng ngự công kích thần khí, nhưng theo lấy Si đối mặt địch nhân càng lợi hại. Công kích này thần khí một chút tác dụng cũng không có. Thẩm Phi như mày, vẫn là trưởng thành quá nhanh không phải năng lực này vô luận là đối phó chức nghiệp giả vẫn là đối phó thâm nguyên sinh vật đều có vô cùng đặc thù hiệu quả, nhìn tới hoàn toàn chính xác đến thăng cấp một thoáng. Vừa bọn bây giờ còn có một vị trí, thậm vi trực tiếp đối Si Vi Long Thám Vân thủ tiến hành dòng hóa linh. Lựa chọn Phi Long Thám Vân thủ hoàn linh nhập bộ, học tập ba loại truyền thuyết cấp 3 đạo tập loại kỹ năng, truyền thuyết cấp 3 Phi Long Thám Vân, học tập 6 loại phẩm chất đạt tới truyền thuyết 5 giai đạo tập loại kỹ năng, thuyết 5 hóa nhận, loại truyền thuyết 5 kỹ năng. Thẩm để tiểu tại Cửu Giới tìm một thoáng, có hoàn toàn chính xác có. Chỉ có hai bản, một bản truyền thuyết 5 giai một bản truyền thuyết 6 dai. Cú may mắn hắn thủ hạ không có đạo tặc loại triệu hoàn thú, không phải sử dùng. Bất quá dùng Thẩm Phi thân phận bây giờ cùng địa vị, chỉ cần tại Phá Huyên quân nói lên nói một chút, không cần bao lâu liền có thể tập hợp. Đến, Thẩm Phi quan sát phía dưới cái kia khổng lồ căn cứ quân sự, cái này căn cứ quân sự so với tại bạn trùng Thâm Nguyên phải lớn hơn nhiều, cuối cùng cái này lang thai Thâm viên hẳn là hoa tây bên này duy nhất tồn tại thập giai chân thần Thâm Nguyên chỗ tồn tại. Tôn đại thập giai cùng tồn tại thập gia Thâm Nguyên, thủ độ vậy cũng là khác nhau một trời một vực. Không chỉ là bởi vì thập giai nguyên nhân mà là cao tầng thứ thâm viên sinh vật nơi nơi có có thể cưỡng ép nâng cao cấp bậc chấp thâm nguyên sinh vật thủ đoạn cùng năng lực. Nguyên cớ, vô luận là tiến công độ chấn động cùng chiều rộng, tồn tại thập giai thâm nguyên sẽ lớn hơn nhiều rất nhiều, cũng là võ hạ phòng thủ lực độ lớn nhất địa phương. Như phía trước thi cương thâm viên, Hoa Trung quân Khu thậm chí trực tiếp đem Vân Khu xây ở thi cương thâm nguyên bên ngoài. Phi hành khí rơi xuống, có diệp tu cho thông hành mật mã, tại Hoa Tây bên này phòng thủ yếu địa, chỉ cần tại tới gần thời điểm, cho thông hành mật mã liền không cần lại tiến hành thân phận nghiệm Thần đi ra hành khí, rất nhanh liền có trước người tới, hơn nữa còn là người quen. Lâm Kiếm Hoàng, chính là phía trước mang theo Bạch Thanh Chiếu đi Đế đô đại học học tập Phong Kiếm Hoàng, Lâm Phong. Tất nhiên, thẩm phi cũng không có khả năng trực tiếp gọi Lâm Phong gọi là Phong Kiếm Hoàng. Vậy dĩ nhiên là gọi Lâm Kiếm Hoàng. Hanh tẩu khách khí, gọi ta một tiếng tiểu Lâm là được. Lâm Phong càng là đội vã quắt tay, chỉ là trong lòng có chút cảm thán, khoảng cách này lần trước gặp thẩm phi mới đi qua bao lâu. Cái này lần thứ hai gặp mặt, hắn vô luận là thực lực hay là địa vị, đều kém xa thẩm phi. Luôn địa vị, hắn bất quá là hoàn hơn nữa còn không phải phá Huyên Quân hệ thống, tại Hoa Tây có lẽ còn có chút thinh dành nhưng đặt ở toàn bộ võ hạ cũng bất quá lắm đắc. Cuối cùng tiểu Gia hoàn toàn chính xác như có, nhưng võ hạ nhiều lớn a, Cựu Gia trọng yếu, thậm chí nói đã là đốc quân trình độ, nhưng lại không trọng yếu như vậy, tối thiểu nói hắn thậm chí không cách nào can thiệp võ hạ trình thể lại cũng. Luân thực lực, hắn đã tự chính mình sư tôn trong miệng biết được, chết tại Thẩm Phi thủ hạ thập giai đều có mấy tôn, mà gần nhất cái kia chiếu bầu trời bạo phát thần chiến, sư tôn nói liền là mạnh quân trưởng cùng Thẩm Phi triệu hoàng thú lặn ra. Còn chết hai tôn thập giai. Nghe hắn sư tôn sau khi nói xong, để Lâm Phong đều cảm giác thập giai thế nào hiện tại cũng thành cả trắng. Thẩm Phi muốn làm sao giết liền giết thế nào. Sư Tôn đã tại Lang Thai Thâm Uyên cung kính chờ đợi hành động, chỉ là trấn thủ áp lực, Sư Tôn nói không cách nào đích thân tới trước đó lấy. Hai người sánh vai mà đi. Kiếm tiền Tiền Bối làm võ hạ trấn thủ Lang nguyên, chính là rất nhiều công, làm sao có khả năng để tiền bối tới trước đó lấy. Thẩm Phi cười lấy nói, hai người đi vào Lang Thai Thâm Uyên, ngược lại Thẩm Phi hỏi, cái này Lang Thai Thâm Uyên là có ba đầu giống nhau như lúc Thâm Uyên hoàng giả ư? Ừm, đều tại tầng thứ tư, tầng thứ tư hoàng tổng cộng có 6 đầu, cái này 3 đầu lang hoàng là Lang Uyên không thể chỉnh cái thứ nhất. Hơn nữa bọn chúng còn có thủ đoạn đặc thù, ở lúc mấu chốt có thể ba đầu hóa thành một đầu ba đầu sói. Theo sư Tôn thuyết Pháp, cái này ba đầu sói hợp nhất phía sau thực lực có thể chạm đến thập giai. Ba hợp một, trở thành thập dai chân thần. Cái này thật có điểm thuyết pháp a. Thẩm Phi cùng Lâm Phong trực tiếp tiến vào tầng thứ năm, nơi này tựa như thi cương thâm uyên, chỉ có một tòa cô thành tại trấn thủ, Thẩm Phi liền gặp được trên thành trì này có một chuôi thông thiên cự kiếm vắt ngang tại cái này mở tối trên thiên cung. Ngư kiếm nhắm thẳng vào Sa Sa, mà Sa Sa có một lượt to lớn cùng chống lại. Còn có vô tận trắng bệnh kiếm khí cùng màu màu ánh chăng tại không ngừng lẫn nhau trùng kích, liên tục không ngừng. Gặp qua kiếm tiên tiền tiền bối, Thẩm Phi cũng cuối cùng nhìn thấy có lẽ là liền nghe nói qua thật dày, Công Tôn Trang. So với Thi Cương Thâm Viên vị thần vô cường, Công Tôn Trang vẫn là rất có tiếng, chủ yếu là kiếm tiên nhất mạch tại người thường đi tương đối nhiều, đồng thời kiếm tiên cũng cần kiếm tiên nhất mạch giúp nàng thu hoạch một chút nàng chỗ cần tài nguyên. Mà ngu cường bản thân liền là phương gia thật dày, cao tầm thứ người tự nhiên biết, cấp bậc thấp chỉ cần biết phương gia là được rồi. Nguyên Cố tự nhiên không cần để tất cả mọi người biết. Chương 545, hồi báo tam chuyển nhiệm vụ chương 545, hồi báo, tam chuyển nhiệm vụ Công Tôn Trang mặc áo bào trắng, không thoát phấn, một đôi mày kiếm hiển thị do khí khái hào hùng, chỉ là ánh mắt lãnh đạo, khiến người ta cảm thấy đây không phải một người, mà là một thanh kiếm, lăng lệ tột cùng kiếm. Người đi xuống trước đi." Công Tôn Trang nhìn về phía Lâm Phong, âm thanh văn vang, vang như kim thạch va chạm. Lâm Phong tuy nói có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không dám vi phạm chính mình sư tôn mệnh lệnh, biến mất tại bên trong truyền tổng trận. Ngồi, Công Tôn Trang ra hiệu thẩm phi, đồng thời một thanh kiếm rơi xuống phía sau hắn, thẩm phi ngược lại cảm thấy thú vị. Kiếm tiên này còn nữa thích dùng kiếm làm ghế. Cũng không lo lắng, trực tiếp an bị xuống. Dùng kiếm làm ghế, tiền bối ngược lại thật có nhà hứng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là những cái được gọi là dùng kiếm vi phu, cũng hoặc là cùng kiếm đồng sinh cộng từ ngươi. Thanh âm Công Tôn Trang lạnh lẽo, kiếm chỉ là kiếm, cái gì gửi gắm tình cảm tại kiếm đều là cầu thí, kiếm chỉ là công cụ. Đã có thể dùng để giết người, cũng có thể dùng tới ngồi. Công Tôn Trang lạnh lùng nói, ngươi tìm đến ta, là cần tìm ta trò chuyện ta cái kia lại đệ tử sự tình a. Ngài ngược lại là để thẩm phi kinh ngạc, chẳng lẽ là tiền bối biết Trên người hắn có ta lưu ấn ký, nên là hơn nửa năm trước tại Hàn Băng Thâm Viên bị giết, vậy coi như là cho bọn hắn thủ đoạn bẫy bệnh. Bị Pick Phát sau, hắn lại không có trở về tìm ta, loại trừ chết, hẳn không có cái khác khả năng. Thanh âm Công Tôn Trang lúc này mới có điểm ba động, chết như thế nào? Bị ta giết. Trong tay Thẩm Phi xuất hiện một chu kiếm, đây là Linh Thanh Dương kiếm, đặt ở Công Tôn Trang trước mặt. Vì sao? Hắn là ma nhân, tại Hàn Băng Thâm Viên chặn giết ta, bị ta giết. Công Tôn Trang gật đầu, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, lẽ gian nên như vậy. Nàng ngược lại không có hoài nghi Thẩm Phi là khác biệt dù ý. Dù cho là lúc trước, dùng Thẩm Phi bị Phá Huyền Quân nhìn chúng địa vị, hắn không đến mức chó cùng rất dậu giết Linh Thanh Dương nổi lên tội nàng. Về phần ma nhân, Trung Quy vẫn là suy nghĩ không phải. Công Tôn Trang lúc đầu, tựa hồ đối với Linh Thanh Dương cuối cùng là ma nhân cũng không kỳ quái. Chẳng lẽ tiền bồi sớm có dự liệu? Tại chúng thần kỷ nguyên đi ra sau, hắn không có trở thành bán thần thoại trước nghiệp giả, nói rõ kiếm của hắn đường đã tận, sợ là tại thời điểm này liền đã nhập ma người. Công Tôn Trang nhìn xem kiếm trong tay, cuối cùng vẫn là lộ ra một chút nhớ lại, nhìn về phía Thẩm Phi nói, quản giáo bất lực, xin lỗi. Tiền buổi khát khí Thư Vi còn tưởng rằng Công Tôn Trang lại là loại kêu bên người thân không cần đạo lý người. Tuy nói có ma nhân cái này đại tiền đề, nhưng vấn đề là đại cục là đại cục, có bao nhiêu người dù cho biết mình thân nhân hoặc là huyết mạch pháp pháp, cuối cùng vẫn là lựa chọn dung túng hoặc là bao che, thậm chí phía sau dù cho tố cáo, bọn hắn sẽ còn đối chấp pháp giả hoặc là nói tố cáo người xuất hiện oan hận. Thanh Đầu cũng coi là làm ta thanh lý môn hộ, đây coi như là hành tẩu làm đồ nhi này của ta thu lại thi cốt hồi báo, chỉ là hắn là ma nhân sự tình, còn bởi. Bà mật. Trong tay Công Tôn Trang xuất hiện một bản sách kỹ năng, màu bằng kim thở vì tiếp nhận liếc một cái, truyền thuyết cấp kiểu giai loại kiếm sách kỹ năng, kiếm hạ. Tuy nói đối với hắn tới nói không đến mức quá mức quý giá, nhưng kiểu giai truyền thuyết sách kỹ năng cũng không phải bên đường cải trắng luôn có liền có. Việc này có cao nhai cùng mạnh quân trưởng biết được. Như vậy liền tốt. Công Tôn Trang gật đầu, hành động nhưng còn có còn lại sự tình. Ta dự định giết tại tầm thứ tư ba đầu lang hoàng, còn có cái kia quỷ lang, bây giờ có hạ biến động, không thể lại tại những cái này quá xa xưa thâm viên lãng phí quá nhiều thời gian. Công Tôn Trang tầm mắt rơi xuống xa xa, mở miệng nói, cái này quỷ lang dùng trang ra sức Tại cái này lang thai thâm viên pháp tắc lĩnh ngộ tối thiểu có thể tới 25 hơn nữa, hắn lang tử lang tôn chỉ có sinh tồn một cái, hắn liền theo lúc có thể chuyển sinh. Không sao, chờ thánh cơ xử lý xong tạ ca mã ga hạ dạ sự tình, liền tới đem nó giải quyết. Thẩm Phi nghe được cái này quỷ lang tối thiểu có 25 pháp tắc lĩnh ngộ, cũng hơi hơi kinh hãi, nhìn tới cái này quỷ lang tại võ hạ biết thập giai thâm viên chân thần bên trong, cũng coi như cùng đẳng Cùng kiếm tiên trò chuyện xong, Thẩm Phi về tới tầng thứ tư, tầng thứ năm ở lấy áp lực. Tầng thứ tư thành ngược lại không có khai chiến, chỉ là đều tràn ngập không khí cần Lâm Phong nhìn thấy Thẩm Phi từ tầng thứ 5 xuống tới, vội vàng nói: "Hành đầu, có dặn dò gì? Ta tại nơi này nán lại một đoạn thời gian." "Vậy ta để người an bài cho ngài gián phòng." "Ừm. Con đến chờ Thánh Cơ cùng Si bên kia xử lý xong núi có thể chỗ tới để ý lang hai thôn viên, chủ yếu là muốn hoàn thành dòng hoàn linh, đến Thánh Cơ tự mình đến đem cái kia ba đầu lang hoàng chó chăm giết, trực tiếp tam chuyển nhiệm vụ." Thẩm Phi nhìn một chút lại đến cấp 90 đẳng cấp, cũng lười để kéo, mở ra bảng, tại hắn đẳng cấp đằng sau nhiều một đầu tin tức. Xác nhận nhiệm vụ cái kia trước nghiệp giả đã đạt tới tham truyền xác nhận điều kiện." mây lựa chọn độ khó, phổ thông, tinh anh, khó khăn, ác động, địa ngục địa ngục. Nhiệm vụ vừa phối bên trong, tam chuyển nhiệm vụ, thí thần giả nhiệm vụ yêu cầu, tiến vào chúng thần kỵ nguyên, chém giết quang minh giáo đình quang minh thần cái này không đi không được. Trên mặt thẩm phi hơi biến, hắn ngược lại không nghĩ tới cái này làm tinh thiên đạo cho hắn tam chuyển nhiệm vụ lại muốn tiến đến chúng thần kỷ nguyên. Tuy nói đi chúng thần kỷ nguyên bản thân liền là tại hắn quy hoạch bên trong, nhưng chém giết quang minh thần. Hắn nhớ cái này quang minh thần, tại chúng thần kỷ nguyên lực hẳn là thần tọa cấp bậc, dù sao cũng là quang minh giáo đỉnh thờ thần linh. Tại Võ hạ ghi lại trong tư liệu Quang Minh giáo đỉnh là chúng thần kỷ nguyên thế lực lớn nhất một trong. Cái này Lam Tinh Thiên Đạo cũng quá để mắt hắn, rõ ràng để hắn chém giết thần tọa cấp bậc tổ đại, thần vi bứt bứt mi tâm, hơn nữa thượng cổ bí cảnh quy tắc từ trước đến giờ đã thủ. Coi như Cebu hiện tại có thể thử nghiệm cùng thần tọa chống lại, nhưng chém giết thần tọa cơ hội không làm được. Lam Tinh Thiên Đạo là bắt lấy hắn tới liều mạng dùng a. Hơn nữa cái này Quang Minh thần nước sợ là có chút sâu, phải biết hiện tại Quang Minh giáo đỉnh thế nhưng cùng giáo đỉnh có chỗ liên hệ, nói cách khác cái kia Quang Minh thần sau lưng rất có thể như Trắc Lộc chi chiến tần hoàn đồng đạo. Đã sớm bị cái này phía sau thượng cổ bí cảnh người chỗ thủ tiêu thông qua thượng cổ bí cảnh thứ này tới ảnh hưởng La tinh hoặc là nói tiến vào La tinh bất quá đã chắc lộc chi chiến là đầu tiên, như thế chúng thần kỷ nguyên khẳng định cũng là đầu tiên Thầm phi nghĩ đến loại khả năng này ánh mắt nhắm lại hiện tại chỉ có hắn biết thượng cổ bí cảnh có thể là đầu tiên giáo đình hiện tại hắn là cũng biết quang Minh giáo đình tiếp xúc giáo đình loại trừ dự định ảnh hưởng làm tinh bên ngoài sợ không phải cũng để mắt tới chúng thần kỷ nguyên động tiên này Tuy nói chúng thần kỷ Nguyên là đạo giới đạo thống lấy ra tới nhưng trong này có mấy phương thế lực tại chống lại Từ người mang ý xấu riêng, động tiên này tại đạo giới khẳng định cũng là khan hiếm hàng. Sợ là đều nghĩ đến giữa cái gọi là tìm kiếm thần triều còn xuất lại cùng bồi dưỡng nó tồn tại, mượn cái này thu về dưới tay. Cái này tại trong lịch sử cũng không nhiều thấy, Dùng nhìn qua không chút liên quan người, tới cấp lấy nhà nước lợi ích, lại thu thập đến thủ hạ mình. Cuối cùng, hiện tại từ Giang Tuyết trong miệng bọn hắn hiểu đến, coi như là bây giờ thái ớt phát mạnh, chân tiên cấp bậc tồn tại vẫn là dị thường khan hiếm, càng chưa nói hướng lên tiên các loại. Động tiên thứ này, không phải một nhà liền có thể lấy ra tới. Lúc không ta chờ a. Thẩm Phi lắc đầu. Tâm thần gió hỏi, si Vũ bên kia tình huống thế nào?" Còn tại giằng co, "Để thích tiên đi qua đi." Tốt. chương 546, Cao duy không chế, Diệt Thiên Chiếu chương 546, Cao duy không chế, Diệt Thiên Chiếu trở an bài tốt bên kia, Thẩm Phi nhìn về phía đẳng cấp, chờ chém tiên chiếu, kinh nghiệm lại muốn chẳng hẳn ra, kích hoạt ngự thần. Theo lấy ngự thần hào quang kích hoạt, trên mặt đẳng cấp lại lần nữa trở lại cấp 80. Đồng thời, ba cái lựa chọn lại lần nữa xuất hiện tại Thẩm Phi giữa tầm mắt. Võ hạ thần thoại, Cúnh thần thoại, Mẹ thần thoại, Thẩm Phi nhìn xem cái này ba loại thần thoại, lần này không có hi lạp thần thoại. Cố vấn là cường hóa không được mệt thần tới gần AMG. Hắn đánh giá một phen, nếu không thử một chút còn lại thần thoại, nhìn một chút hiệu quả. Thẩm Phi không có chọn võ hạ thần thoại, mà là chọn thuần hụ thần thoại, cuối cùng cái này thần thoại hạn mức cao nhất cũng là rất cao. Nhiều hình thù kỳ quái thần linh không ngừng xuất hiện tại trong ánh mắt của hắn. Chủ yếu là Thẩm Phi dự định kéo lôi kéo tiểu bộ thực lực, mà hắn nhớ thuần hụ trong thần thoại liền có nắm giữ không gian thần linh. Ur Soto. Cuối cùng, Thẩm Phi tầm mắt dừng lại một chương tràn đầy tụ tập vô hạn quang huy của Khởi Cẩu. Thẻ tán loạn. Cao Duy thao túng. Thần thoại bốn giai là một bản thân liền tồn tại năng lực, thân là cao nhất chiều không gian vô độ tơ gọn, hắn quan sát vạn linh tương đương quan sát trên giấy kiến, người đem nắm giữ đến bộ phận lực lượng, chủ động năng lực, mở ra sóc nhưng đối với bản thân tiến hành một bộ phận thăng duy. Thời gian duy trì, đẳng cấp 100 phút. Thời gian hồi, 24 giờ thẩm phi ánh mắt phiêu động, hắn bốn chỉ muốn cường hóa một thoáng tiểu bộ thực lực, thế nào quất cái năng lực như vậy đi ra. Hiện tại từ trong miệng Cbill, cùng đối chiến hắn xem như biết chân tiên hoặc là nói thần tọa cùng phía dưới lớn nhất khoảng cách, liền là chiều không gian. Bô luận là chân tiên hiểu ra chân ngã, vẫn là nói ngưng kết thần tọa, trên bản chất đều là đem bản thân thăng duy, liên là cầu cái kia thần. Cái này cao duy thao túng chẳng phải là để nó sớm nắm giữ một bộ phận chân tiên lực lượng, cái này khiến Thẩm Phi bắt đầu do dự, muốn hay không muốn cho tiểu bổ, không đúng, tiểu bổ nắm giữ cựu giới, nếu như nàng nắm giữ năng lực này, có phải hay không liền có thể ngắn ngủi đem cựu giới thăng truy, đến lúc đó khoảng tương đương một cái thăng duy sau thế giới trấn áp mà xuống. Không phải tương đương với CB dùng nhân hoàng khí cường hóa sơn hà áp. Thẩm hiện tại cũng biết CB áp kỳ thực liền là dùng nhân hoàng khí điều động hỏa vân động lực lượng động tiên. Bị cảnh độ quyển từ hắn trở lại Lam Tinh, liền bị hắn ném cho Cill, Cill sớm đã đem nó cùng phía trước mình nắm giữ cựu lê không gian dung hợp lại cùng nhau. Nguyên cơ Cill mới có thể tùy thời điều động hỏa vận động lực lượng, bất quá hắn cũng nói cũng có thể đem nó hỏa vận động phong suất, chỉ là phóng xuất phía sau, thu hồi lại đi lời nói cần một đoạn thời gian rất dài. Liên là bởi vì hỏa vận động chiều không gian là so hiện nay thế giới hiện thực chiều không gian cao một cái cấp độ, cũng là vì cái gì động tiên có thể gánh chịu chân tiên nguyên nhân. Suy tư đến cái này, vi cũng không do dự, đem năng lực này trực tiếp cho tiểu bộ. Cảm ơn chủ nhân ban ơn. Tiểu phổ hâm thanh mang theo không linh, chớ nguy thần gọi thần kết thúc, liền đem ngươi tăng lên tới thần thoại. Lại lần nữa bị một quyền đánh bay thiên chiếu, trên mình hào quang đã sớm biến đến tối tăm bất định, thiên chiếu nhanh lùi lại mấy và mét, sắc mặt tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Nàng không hiểu, rõ ràng tại tạ ca mà ga hạ dạ, ưu thế tại nàng. Nàng còn có thể điều động bộ phận thần tọa lực lượng, thế nào hết lần này tới lần khác liền lấy không xuống ra họa này, coi như có thể đối nó tạo thành cực lớn thương thế, nhưng lại thời gian rất ngắn liền có thể khôi phục lại. Ngươi hiện tại rời đi, ta coi như hết thảy đều không có vát sinh. Thiên chiếu nhìn xem Cbill, nàng không muốn đánh, tiếp tục đánh xuống nàng không biết rõ kết quả sẽ như thế nào, nhưng đối với nàng Tiêu Hao khẳng định là lớn. Hơn nữa bởi vì gia hỏa này tại ngăn cản nàng, một cái khác chém giết sợ sạn độ gia hỏa, tại trắng trận sử dụng thủ đoạn dọn đi bên trong tạ cả mạc ga hạ dạ sinh linh. Tạ cả mạc ga hạ dạ tuy nói tồn tại thần tọa khả năng bản thân liền có thể chậm rãi sinh ra sinh linh, nhưng tốc độ dị thường chậm chạp, hơn nữa mỗi một thời đại hạn mức cao nhất đều sẽ giảm thấp. Hơn nữa một khi sinh linh quá ít lời nói, tạ cả mạc ga hạ khả năng liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nên chết, nên chết thiên chiếu trong mắt nộ hỏa đốt cháy, giống như lại nhật. Giờ này khắc này, ngươi hẳn là đang nói đùa chứ?" Si Bưu âm thanh lạnh lùng nói, hắn tình trạng cũng không phải rất tốt, cuối cùng đây là có thể mượn dụng thần tọa lực lượng, kiến thức qua chân tiên cấp bậc lực lượng, hắn mặc dù biết ứng đối như thế nào, nhưng cũng không thể nói không cách nào đối với hắn tạo thành tổn, chỉ có thể nói sẽ không đem hắn một kích mà giết, chỉ cần không đem hắn miểu sát, là hắn có thể khôi phục lại. Vẫn như trước tại trên người hắn tạo thành thương thế, tiếp tục hao tổn xuống dưới, ngươi cũng không có khả năng đem ta giết chết. Thiên chiếu nhìn xem cái kia tràn ngập lực phạt ý nghĩa một quyền, chỉ có thể lại lần nữa lên cao nửa cái chiều không gian hóa thành một luợn đại nhật hướng về Xi Wu năm đấm trấn áp mà rơi. Oanh! Lại lần nữa ánh sáng chói mắt sáng tại thiên khung bạ phát, Xi Wu bay ngược, mà Thiên chiếu cũng không dễ chịu, khí tức trên thân lại lần nữa suy yếu một phần. Tuy nói nàng tại tạ cạ mạ ga hạ dạ có thể sử dụng gần như như thần tọa lực lượng, nhưng nàng trung quy còn không tới ngưng kết thần tọa cái này, nhiều lần đem chính mình thăng duy kết quả cũng sẽ độ phải tới từ càng cao chiều không gian áp lực. Mà ngay tại lúc này, trong thiên địa một tia sáng hiện lên. Năm chắc lần nữa hạ xuống chiều không gian thiên chiếu khí thế. Một kiếm chém xuống, trực tiếp từ đỉnh đầu phân đến dưới hông, thiên chiếu lập tức bị thích tiên một kiếm dựng thẳng cắt chém thành hai nửa. Phốc phốc. Bị chia làm hai nửa thiên chiếu trên mặt còn tràn ngập thần sắc kinh ngạc. Mặt trời màu vàng ánh sáng muốn đem tiên chiếu dán lại lên. Nhưng một kiếm này bên trong Chu tiên pháp tắc mang theo vô biên sắc bén đem thiên chiếu thể nội ba đạo pháp tắc điên cuồng Chu sát. Nếu như nói Si Vũ nhân hoàng pháp tắc là bá đạo, chí tôn chí quý, cái thích tiên nắm Chu tiên liền là thứ nhất sắc bén tắc, mạnh chính giết chết pháp tắc đều khó mà chống lại. Vô luận là tử Bimo vẫn là Vimo, thiên chiếu đều trực tiếp bị chia làm hai nửa. Cái này không biết rõ tích xúc bao lâu một kiếm chỗ bạo phát uy lực. Trong chốc lát, để thiên chiếu thậm chí không cách nào trong lúc nhất thời khôi phục lại, mà Cibu nắm lấy cơ hội, trấn áp Sơn Hà lại lần nữa bộ phát ra. Thực chất hóa Sơn Hà từ cao mà rơi, bởi vì tại chống cự một kiếm này thiên chiếu, không cách nào điều động tạ cả mạ ga hạ dạ lực lượng tiến hành chống lại. Trong chốc lát, Sơn Hà trấn áp mà xuống, đem thiên chiếu vỡ nát, lập tức hóa thành lục đạo hào quang màu vàng sẫm rơi xuống trên tay của Cibu, phiền phái. Cibu thở hắt chiếu không có nói sai. Nếu như tiếp tục hao tổn đi xuống, cũng không biết cần bao lâu. Không phiền phức, Thích Tiên đem kiếm thu hồi, chỉ là khẽ thở dài một cái, một kiếm này nàng nuôi rất lâu, nàng ngược lại không nghĩ tới một kiếm này rõ ràng vẫn không thể đem Tiên chiếu trực tiếp chấm giết. Tuy nói không có hạn mức cao nhất, nhưng đến thập giai phía sau, lực lượng chỉ là một phương diện, chung quy vẫn là phát tác. Một kiếm này, coi như tới lại thêm kiểu dai đều sẽ bị nàng một kiếm chém giết. Nhưng thập giai, chỉ cần nàng Chu Tiên không có cách nào triệt để đóng qua địch nhân phát tác, liền không biện pháp đem nó miểu sát. Chương 547, phế vật lợi dụng Tạ Cả Mạc Ga hạ dạ chi chủ trương 547, phế vật lợi dụng, Tạ Cả Mạc Ga hạ dạ chi chủ ngài đẳng cấp tăng lên tới cấp 90. Ngươi thu được Thiên chiếu bản nguyên, ngươi thu được Thái Dương pháp cắt chi nguyên, ngươi thu được Tịnh tội pháp cắt chi nguyên, ngươi thu được bắt chỉ kính, ngươi thu được Hàng tuyển chìa khóa, ngươi thu được Tạ Cả Mạc Ga hạ dạ cơ sở. Thẩm Phi nhìn xem cựu giới bên trong thêm ra tới 6 cái trùng sáng, đây đều là thiên chiếu tôn ra tới, trước ba người xem như láo bằng hữu. Bắt chỉ tính. Trong tay Thẩm Phi xuất hiện một tấm tất nhiên, hắn hiện tại là không dùng đến, nhưng thuộc tính vẫn có thể nhìn thấy, khơi hơi, hơi nhíu mày, loại không gian thần kỳ Này ngược lại lại hiếm lạ. Thứ này trực tiếp cho si vulnera. Hư không nơi này tương đối đặc thủ, tất cả người vô luận là dùng kỹ năng vẫn là trang bị, đều là loại không gian trang bị, còn lại trang bị căn bản là không có cách tạo thành bất luận cái gì công kích. Hoặc là nói trên bản chất, liền không cách nào tiến vào hư không. Phía trước Thẩm Phi biết đến thời điểm, còn không biết rõ vì sao, nhưng bây giờ theo lấy tiểu bổ, Thánh Cơ, thích tiên cho hắn dẫn vào không gian pháp tắc căn nộ, cùng đối hư không hiểu rõ. Mọi người nói hư không nhưng thật ra là ở vào không gian tầng sâu, chỉ có đột phá tầng nào đó giới hạn mới có thể tiến nhập giữa hư không mà nơi đó loại trừ không gian nguyên tố bên ngoài, còn lại nguyên tố đều sẽ áp chế đến tầng dưới chót nhất lần. Chẳng qua nếu như ngươi đủ tương đại, bản thân đã đến thập giai cấp độ, kỳ thực cũng có thể vận dụng còn lại nguyên tố, chỉ là nói lần công nữa thôi. Cái kia trấn vũ, thần ông cùng giao trì cùng nguyệt thần liền không thể tiến về hư không? Thẩm Phi nghĩ đến muốn đi vào tầng sâu hư không lời nói, bản thân liền đối với hư không có cực cao nắm giữ. Tiểu Bồ cũng không cần nói, từ sinh ra đến nay đối không gian nắm giữ liền là tại hắn triệu hoán thú bên trong số một số hai, thánh cơ thì là dựa vào thôn vẻ Lê Sơn lão mẫu cho thần thoại đột phá thích tiên cái kia càng không cần phải nói, mà Si View nói, hắn là dự định để Si đem bát chỉ kinh ngứt. Thiên chiếu bản nguyên cùng hai loại thái dương pháp tắc chi nguyên trước giữ lại, nhìn thấy thời điểm hãy cần. Ngược lại cái này hoàng truyền chìa khóa, chẳng lẽ là đi tạ Cạ Mạc Ga hạ dạ tầng cao hơn Thẩm Yên. Thẩm Phi nhìn thấy chìa khóa này, rất nhanh liền nghĩ đến Hàng Thiên chìa khóa, như là mở ra một nơi nào đó chìa khóa. Thẩm Phi đem nó lấy ra tới. Hoàng truyền chìa khóa, thần thoại sử dụng sau, sắp mở ra hoàng truyền tông đạo, tiến vào trong hoàng truyền. Sử dụng hạn chế. Tạ Cạ Mạ Ga Hạ Dạ Chi Chủ Thẩm Phi nhìn về phía cái này hoàng tiền chìa khóa sử dụng hạn chế, khẽ cau mày, cái này nguyên bản Tạ Cạ Mạ Ga Hạ Dạ Chi Chủ hẳn là thiên chiếu, thiên triếu cùng Tạ Cạ Mạ Ga Hạ Dạ cao hơn tầm khẳng định có chỗ liên hệ. Cái này hoàng tiền chìa khóa liền là bằng chứng, nhưng muốn trở thành Tạ Cạ Mạ Ga Hạ Dạ Chi Chủ mới có thể sử dụng. Hiện tại có thể trở thành Tạ Cạ Mạ Ga Hạ Dạ Chi Chủ thủ đoạn, có lẽ chỉ có trên tay hắn 3 cái Tạ Cạ Mạ Ga Hạ Dạ cơ sở, nhưng vấn đề là hắn không có cách nào sử dụng. Vẫn là nói, để mạnh quân trưởng nghĩ một chút biện pháp. Thẩm Phi bước, bước nhưng rất nhanh liền đem ý niệm này ném đi sau đầu. Hiện tại võ hạ có thể sử dụng cái này khiến khuyết thần tọa cơ sở lắc đắc không có mấy, hắn cảm thấy sợ là chỉ có chính mình sư phụ cùng chính tài quyết có năng lực này. Nhưng mô luận là sư phụ, vẫn là chính tài quyết, đều tối thiểu có chân chính chân tiên chi tư, nếu là dung hợp cái này tạ cả mạ ga hạ dạ cơ sở, chỉ có thể ở tạ cả mạ ga hạ dạ điều động chân tiên lực lượng, hơn nữa một khi xác lập phía sau, cũng không còn cách nào thay đổi. Cái này chân tiên con đường cụ thể muốn thế nào đi, hắn đến hiện tại cũng không biết rõ. Nhìn tới cùng thái ớt pháp mạch tiếp xúc, cũng là lựa xém lông mày sự tình thậm chí đến tìm cơ hội tiến về đạo giới. Thẩm Phi sắc mặt bất đắc dĩ, bướt bướt hoàng tiền chìa khóa. Lúc trước còn có người cao treo lên, có vấn đề gì hắn chỉ cần bước cho chính mình sư phụ cùng mạnh quân trưởng bọn hắn liền có biện pháp giải quyết. Nhưng bây giờ, chính hắn liền là người cao, thậm chí tiếp xúc độ đột đều đã vượt qua làm tinh có khả năng tiếp xúc Phạm vi, cũng chỉ có thể nói thiên phú của hắn mang cho hắn tốc độ tiến triển hoàn toàn chính xác nhanh đến không hợp thói thường. Như cùng hắn bằng tuổi Bạch Thanh Chiếu cùng Lộ viện còn đang phiền não như Vương Cừu những thế lực này mang theo cho khổ não của bọn họ, đường diễn bọn hắn cũng chỉ là suy nghĩ như thế nào đem trường học sự tình làm đến càng tốt hơn. Thẩm Phi liền muốn bắt đầu suy tư như thế nào làm Lam tinh lưu được ra. Hết thảy đều không có tham chiếu tiêu chuẩn, liền Thẩm Phi đều có chút mê mang, chính mình trở thành người cao phía sau hắn mới biết được gáp lực này ở đâu, đặc biệt là cùng Thái Ức pháp mạch tiếp xúc. Nếu là đây là trên Lam tinh thế lực, Thẩm Phi cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Nhưng cái này Thái Ức pháp mạch, tuy nói không có hắn tưởng tượng mạnh như vậy, nhưng khẳng định so với Lam tinh lợi hại hơn, nếu là so sánh võ hạ thì càng không cần nói. Một khi hắn xử lý không tốt, khẳng định sẽ tạo thành nhiều tổn thất. Phiền vậy a. Thẩm cũng chỉ có thể thở dài vẫn là phải nghĩ biện pháp thấy thế nào có thể làm được cái này mà tuyển, thực tế không được, nhìn có thể hay không tiến vào đạo giới bên trong, coi như làm trao đổi cũng tốt. Chỉ là nói hiện tại để làm tình tiếp xúc đạo giới, vẫn là quá sớm. Phải nghĩ biện pháp nhìn một chút có thể hay không tranh thủ thời gian giúp chính mình sư phụ hoặc là chính tại quyết trở thành chân tiên, lợi như vậy làm tình cũng có một tôn chân tiên, tối thiểu cũng có chút quyền nói chuyện. Vậy tạ cạ mạ ga hạ ra này liền tạm thời không thể xử lý. Thẩm phi suy nghĩ mới hiện lên, liền nghe đến tiểu bổ âm thanh vang lên, nhỏ giọng nói, "Chủ nhân, Ba cái kia tạ cả mạ ga hạ dạ cơ sở ta dường như có thể dung nhập kiểu giới bên trong. Dung nhập kiểu giới, chỉ cần ta thăng duy phía sau, có thể đem cái này ba cái tạ cả mạ ga hạ dạ cơ sở dung nhập kiểu giới, khi đó tạ cả mạ ga hạ dạ cũng có thể bị ta đưa vào trong đó. Vậy được, tranh thủ thời gian thử xem, nếu như không thể lời nói liền không cần miễn cưỡng. Phía trước hắn là dự định tạm thời trước tiên đem tạ cả mạ ga hạ dạ xem như phía sau muốn xây dựng tam quân chú điện, nhưng biết phía sau tạ cả mạ ga hạ dạ bằng có khả năng tùy thời thông qua cả mạ ga hạ dạ tới. Hơn nữa tạ cả mạ ga hạ dạ không giống còn lại đã bị làm tinh tiên đạo chiếm cứ một bộ phận thâm viên, những cái kia thâm viên theo mạnh quân trưởng thuyết pháp chính là, nếu có tầng thứ cao hơn thâm viên tới trước, làm tinh tiên đạo tự nhiên là cùng đấu sức, đem nó cưỡng ép ngăn cản tại bên ngoài. Mà tạ cả mạ ga hạ dạ loại này, một khi đem số lớn người đặt ở trong đó, sau lưng hoàng tuyển khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ tới. Đến lúc đó lại phải đem nó chắp tay nhường cho người. Đã không có cách nào đem nó lợi dụng, cái kia cho tiểu bồ nuốt cũng không sao. Lập tức thần phi cảm ứng bên trong. Tiểu Bộ như là dùng một loại tốc độ cực nhanh tại nâng cao chính mình chiều không gian nguyên bản ở vào nội tâm hắn tiểu bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà đồng thời, Phiêu phủ ở cựu giới bên trong ba cái tạ cạ mạ ga hạ dạ cơ sở trận tán loạn, hóa thành ánh sao lấp lánh dung nhập cựu giới bên trong. Mà đồng thời, ở vào càng cao chiều không gian trong còi u minh không gian, tiểu bộ thân hình hiện lộ, liếc qua bên cạnh cái kia khổng lồ thế giới, đó là hỏa vân động đầu tiên. Bên trong có đến trăm bạn mà tính sinh linh tại sinh hoạt. Cái này so với nàng cựu giới tới nói, tuy nói cũng có sinh linh, nhưng cơ hồ đều là bên ngoài hấp thu đi vào. Tiếp đó không ngừng luân hồi trở thành cựu giới bên trong sinh linh. Trơn nuốt cái này tạ ca mạ ga hạ dạ, hẳn là có thể có đột phá. Tiểu bù đứng ở chỗ cao quan sát xa xa như ẩn như hiện tạ ca mạ ga hạ dạ, cái này tạ ca mạ ga hạ dạ so với còn lại thâm viên tới nói, đã nửa bước trở thành đầu tiên tồn tại. Nguyên bản lấy nàng hiện tại phẩm chất cùng đẳng cấp căn bản khó mà đem nó nuốt mất, nhưng bởi vì có ba cái tạ ca mạ ga hạ dạ cơ sở khoảng chẳng khác gì là trực tiếp lấy được cái này tạ ca mạ hạ dạ bản nguyên. Chương 548, tiếp xúc thái ớt pháp mạch chương 548. Tiếp xúc thái ớt phát mạch theo lấy tiểu bồ tiếng nói của ra, phía sau của nàng hiện ra cửu giới hư ảnh, nguyên bản cửu giới cũng là khó mà đi vào cái này chỗ cao nhưng bởi vì năng lực của nàng. Cửu giới kèm theo nàng mà sinh, nàng có thể đi vào chỗ cao tự nhiên là mang theo cửu giới tiến vào trong này, bây giờ cửu giới thôn vệ nhiều như vậy thâm viên sinh vật linh hồn, lại trải qua nhiều lần như vậy luân hồi. Đã sớm nhiều màu nhiều sắc, vô số sinh linh khắp nơi, coi như số lượng so với hỏa vân động đều không ít có thể nói, cự giới cùng hòa vận động lớn nhất khác biệt liền là cự giới hiện tại vẫn không thể tự phát sinh ra sinh linh, theo đại ca thuyết pháp, liền là hắn hỏa vận động có thể từ châu cao thông qua nào đó biến hóa. Giang thế, theo sau sinh linh tự nhiên mà lại liền sẽ sinh ra, linh hồn sẽ từng bước tăng nhiều. Vành trướng cự giới hư ảnh giống như một trương miệng lớn, cuốn về tạ cả mạ ga hạ ra đột nhiên nuốt đi, nguyên bản tạ cả mạ ga hạ dạ phát giác được nguy hiểm, muốn phản kháng, nhưng cảm nhận được cự giới bên trong khí tức thuộc. Nguyên bản bạo động lực lượng biến mất không thấy gì nữa, vô cùng thuận theo bị nó cự giới nuốt. Thẩm thông qua tiểu bộ gấp nhìn cũng thật tốt cảm thụ một phen cái này cái gọi là chân tiên cảm giác, hắn thậm chí còn chứng kiến Lam Tinh. Lam Tinh cùng hỏa vân động động tiên một loại, tại cái này đặc thù chỗ cao vút ngang, hơn nữa so với hỏa vân động động tiên lớn hơn nhiều rất nhiều, chỉ là có chút đặc thù liền là cái này, Lam Tinh bốn phía có từng cái mang theo không rõ khí tức trùm sáng giống như linh cẩu một loại đem Lam Tinh xoay quanh. Mà những chùm sáng này bị một đạo màu trắng nhạt bình chứng chặn lại tại bên ngoài. Chỉ là chốc lát, thần phi góc nhìn lần nữa trở lại bản thân, mà đồng thời trên bảng của hắn xuất hiện một đầu tin tức. Chiêu hoàn thú, giới chi chủ, truyền thuyết cấp 8, huyền mạch tiến hóa. Bỉu giới chi chủ, thần thoại bốn giai, ngài triệu hoán thú huyết mạch tiến hóa, tự truyền thuyết cấp 8 thần thoại bốn giai, ngài nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Cao Duy thao túng, thần thoại bốn giai là một bản thân liền tổn tại năng lực, thân là cao nhất chiều không gian vô độ tơ gột, hắn quan sát vạn linh tương đương quan sát trên giấy kiến, người đem nắm giữ đến bộ phận lực lượng, chủ động năng lực, mở ra sóc nhưng đối với bản thân tiến hành một bộ phận thăng duy. Thời gian duy trì, đẳng cấp 20 phút. Thời gian hồi, 4 giờ thẩm phi nhìn xem tiểu bộ biến hóa. Cái này còn mất đi một lần gọi thần, nhìn tới cái này cao duy thao túng không chọn sai, nếu như không phải năng lực này lời nói, tiểu Bồ làm sao có khả năng có thể nuốt mất cả cả mạ gà hạ dạ. Thật sự là hắn không nghĩ tới, tiểu Bồ nuốt mất tạ cả, cả mạ ga hạ dạ rõ ràng trực tiếp vượt qua truyền thuyết cùng thần thoại giới hạn, trực tiếp trở thành thần thoại bốn giai tồn tại. Lời như vậy, liền mất đi được rất lớn thời gian, ngược lại cái này ba cái tạ cả mạ ga hạ dạ cơ sở đối thẩm phi tới nói, một chút tác dụng đều không có. Càng chưa nói hắn hiện tại trên tay thậm chí còn giữ lại một cái kiếm quyết chân tiên cơ sở ngược lại không nghĩ tới, cái này gọi thần cư lại chỉ dùng một lần. Thẩm Phi lắc đầu, chính mình cái này thần linh hoán linh sư ngược lại có chút không dùng được a, bất quá hắn cũng biết, hoàn toàn chính xác cũng là thực lực của mình quá không hợp thời thượng, nếu như là đối với còn lại Triệu Hoán Sư tới nói, chỉ chỉ cần hoàn thành gọi thần nhiệm vụ, liền có thể cầm tới một tôn thần thoại phẩm chất triệu hoán thú. Cái kia trực tiếp liền là thoải mái bạo. Cuối cùng thần thoại phẩm chất triệu hoán thú thế nhưng có thể lĩnh ngộ phát tắc, nhưng hết lần này tới lần khác Thẩm Phi bản thân tiên phú cũng mì tiền, tại thượng cổ bí cảnh loại trừ nhiệm vụ ban thưởng bên ngoài, còn có thể cầm tới ba cái truyền thừa ân khí trực tiếp lấy ra Tam tôn thần thoại phẩm chất triệu ma thú, hiện tại càng là trực tiếp để tiểu Bồ nuốt một cái nửa động tiên tạ cả mạ ga hạ dạ. Phải biết nhất có nguyên bản tạ cả mạ ga hạ dạ thế, nhưng có Tam tôn tại trong tạ cả mạ ga hạ dạ có thể dùng tới chân tiên lực lượng tồn tại, nếu như không phải sợ sạn nổ cùng nguyện độc hồ lô hoa cứu ra ra, Dung Tha chính mình ưu thế lớn nhất trực tiếp đi lâm đình. Liên Thẩm phi thực lực của mình, còn thật không nhất định có thể giải quyết tạ cả mạ ga hạ dạ. Bất quá cũng là Thẩm phi bây giờ thực lực biểu lộ ra rất có mê hoặc tính, sợ sạn e rằng muốn không tới, chính mình cảm ứng cửu giai tồn tại. Rõ ràng có thể đem hắn giết chết. Về sau lao rằng nguyệt độc cùng tiên chiếu cũng không nghĩ tới, cái này liền thần họa đều không phải sinh linh, lại có nắm giữ thần tọa lực lượng. Thẩm Vy quan sát tại biến hóa cự dai, cuối cùng rơi xuống đỉnh núi cao nhất bên trên giang tuyết ba người. Một bước đi bảo, cự giới bên trong. Tại trên một ngọn núi ngồi ba người, giang tuyết bất đắc dĩ nói, đây rốt cuộc lúc nào là cái đầu a? Từ lần trước tiên kia tìm đến nàng hỏi một chút đồ vật phía sau, liền cũng không có xuất hiện nữa. Mà tại cái này chỗ địch thủ, lực lượng của bọn hắn trọn vẹn bị giam cầm, cùng ngươi trưởng không có gì khác biệt. Liên núi này đều không có cách nào xuống dưới, duy nhất không tình kém Tôi điều còn có ăn cùng ngủ địa phương cung ứng. Liêu Tử Lăng sắc mặt khó coi, hắn tại thái ớt phát mạch dù sao cũng là chân truyền đệ tử, hóa thần cảnh giới, tại đạo giới tuy nói mạnh hơn hắn cũng có rất nhiều, nhưng biết hắn thân phận, dù cho là hợp đạo cảnh nhìn thấy hắn đều đến gọi một tiếng Liêu chân truyền. Thiên hô hộ ủng, nào có như bây giờ tù nhân tình huống. Cái kia, Liêu Tử Lăng còn muốn mắng, nhưng nội vã thu nhỏ miệng lại. Mà lúc này, Giang Tuyết đột nhiên phát hiện thiên địa tại động. Không đúng, là chính mình ngọn núi này tại động, Giang Tuyết không được nhìn về phía phương xa. Cái này nguyên bản liền cao vút núi đông nhiên biến đến vô cùng rắn giỏi, bốn phía càng là có vô số khói mù lở lở, giống như tiên cảnh. Trong đó khí tượng, liền bọn hắn chân truyền ngây ngô nửa động tiên cũng không sánh nổi. Tuy nói bị giam cầm thực lực, nhưng đối với thiên địa linh khí cảm ứng vẫn là tại, thiên địa này linh khí càng nồng đậm, Giang Tuyết đã có thể được ban cho cho Cựu Long Ly Hòa Tráo. Tự nhiên là tại ba người bên trong thiên phú cao nhất, có thể nhất cảm ứng được nó thiên địa linh khí tồn tại, cái này đột nhiên bạo tăng linh khí để như là ngâm mình ở linh khí suối nước nóng đồng dạng. Để Giang không được sâu một hơi. Mẹ, không hút tới không có cách nào vận chuyển công pháp, liền không biện pháp hấp thu thiên địa linh khí. Người này đến cùng là lai lịch gì? Phương này nửa động tiên sợ là đã nhanh muốn đến động tiên trình độ, cái này đặt ở nhiều pháp mạch đều là cực kỳ chân quý đồ vật. Giang Tuyết mấy ngày này đều tại suy tư thẩm phi lúc trước lộ ra tin tức, ý thức đến phương này thần chiều còn sót lại, chỉ sợ sớm đã bị một ít đại năng để mắt tới, cùng ngay trước nàng châu nghe nói thần chiều còn sót lại thế giới hoàn toàn khác nhau. Phương thế giới này, liền tần tiên quân cùng phục hi đại tôn nếu biết, hơn nữa người kia rất rõ ràng để lộ ra tới, cái này thần triều còn sót lại hẳn là có động tiên. Tần Tiên Quân cùng phục Hy đại tôn, vô luận là ai cũng là nàng đều khó có thể tưởng tượng nhân vật, sợ là bọn hắn bây giờ thái ớt pháp đưa tới chủ, nhìn thấy nó tồn tại, đều muốn cầm van rối lễ. Nếu như cái này sau lưng thật có Tần Tiên Quân thậm chí nói phục Hy đại tôn, cái kia có dạng này đặc thù nhân vật dường như cũng bình thường. Cái này hai tôn thế nhưng danh phủ kỳ thực đại nhân vật. Tại Giang Tuyết còn đang suy nghĩ thời điểm, liền thấy một đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, Giang Tuyết liền vội vàng đứng lên hành lễ nói, "Tiền bối." Ma Thật Tha Hàn Điện gia hành lễ nói, "Tiền bối." Liêu Tử Lăng đội vã thu hồi chính mình sơ sơ sắc mặt khó coi, đồng dạng nghi lễ. Thẩm Phi nhìn về phía Giang Tuyết, ngươi cùng ta đi ra. Chương 549, tiểu chương 549, tiểu trường An đại học. Ra ngoài trường thành viên chỗ ở bên trong biệt thự. Giang Tuyết có chút hiếu kỳ đánh giá một thoáng bốn phía có khác hẳn tại Thái Ức pháp mạch lối kiến trúc, nghe lấy Thẩm Phi trình bày, khuôn mặt có một chút kinh ngạc, "Lam tình ư?" Bên cạnh nguyệt thần cho Giang Tuyết rót một chén trà, Giang Tuyết thụ cảm ơn một tiếng, sư phụ nàng giáo dục bên trên. Hanh tại bên ngoài, chớ có ý vào chính mình thân chuyển. Thậm chí tổ sư ra là ba hũ biển sẽ đại thần liền làm sàng làm bệnh, tìm nén những quả. Bọn hắn không có tổ sư ra cái kia cứng rắn hậu trường, nếu là thật đắc tội có thể tùy thời đánh giết nhân vật của bọn họ muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, pháp mạch bên trong nhưng không có để bọn hắn phục sinh tiên tiên bảo liên. Như cái này Thẩm Vi, thủ hạ còn có tiên. Bản thân khẳng định tại tiên bên trên. Chỉ là nguyên lai chỗ này thần chiều còn xuất lại, tên là Lam Tinh. Phía trước lãnh đạo cũng là có thể thông cảm được, còn mời Giang Cô nương thông cảm. Thẩm Vi khẽ cười nói, chuyện này hắn đã cùng Mạnh Chính quốc thông qua tất cả Ngay từ đầu để quá nhiều người tiếp xúc ngược lại sẽ gây nên không tốt suy nghĩ. Nguyên cớ, trong khoảng thời gian này, Giang Tuyết trực tiếp liền từ hắn tới tiếp xúc. Thẩm Phi từ không gì không thể, hơn nữa liền ở vào trong lang Tinh, lang Tinh cùng đạo giới bản thân liền là cách lấy một cái viêm ma thân duyên, nếu là đạo giới nhanh như vậy liền phản ứng lại. Tại Giang Tuyết đám người bị bắt thời điểm đã sớm tới, hoặc là nói trong khoảng thời gian này cũng có người tới, cụ thể hắn không rõ ràng. Ngược lại Thẩm Phi đánh giá cái này cái gọi là tham dò thần chiều còn sót lại, vẫn là có một đoạn thời gian dư thả. Hoặc là nói thái ớt phát mạch bên trong có, có thể đoạn sinh tự phát môn. Nhìn thấy ba người không chết, cũng không có làm trò chuyện. Giang Tuyết lắc đầu, nàng cũng là người thông minh, cái này tra xét thông đạo, tìm kiếm thần triều côn số lại vốn là có nguy hiểm nhất định. Cuối cùng ngươi thậm chí không biết do gặp phải thần triều côn số lại, đến cùng là chính là ta. Tất nhiên, nếu là hoàn thành tại trong tông môn lấy được cống hiến so với còn lại nhiệm vụ cũng sẽ nhiều rất nhiều rất nhiều. Đạo giới bên trong, vô số thâ viên cùng hư không hổ nhìn chằm chằm, tại liên tiếp đại chiến phía dưới, tu sĩ tử thương thảm trọng, tu hành tài nguyên đều cần tranh, cần đoạt. Nguyên cơ cho là bọn hắn những cái này thân truyền, cũng phải làm nhiệm vụ. Chỉ là bọn hắn nhiệm vụ càng cao cấp hơn, thủ hồ nói là thân truyền. Nhưng chỉ cần không có thành tiền tại đạo giới cùng nhiều thâm viên đại chiến, cũng bất quá là phá hôi, làm không được đại nhân vật. Mà tìm kiếm thần chiều còn xuất lại, không chỉ là tìm kiếm cái kia cái gọi là cuối cùng chi cảnh khả năng cùng cái kia tam tẩu ngũ đế biến mất nguyên nhân. Cũng là vì kéo việc thủ. Bất quá cũng là cẩn thận làm việc, thâm viên nhìn chằm chằm, thư không bên cạnh chiếm đóng tại bên cạnh, cẩn thận như vậy, chuyện đương nhiên. Lại nói ta cũng có chút nghi hoặc Vì sao Thâm Viên cùng hư không có thể tùy thời tìm tới thần chiều còn sót lại, ngược lại thì đồng nguyên mà ra đạo giới vô luận là tìm kiếm vẫn là tiến vào thần chiều còn xuất lại thế giới đều gian nan như vậy." Giang Tuyết lắc đầu nói, "Không biết, nếu như Tiền Bối muốn biết lời nói, e rằng đến tự mình đi một chuyến đạo giới, chờ những cái kia chân tiên tiền bối, thậm chí huyền tiền tiền bối có lẽ có thể vì tiền bối giải đáp." Thâm Vi cũng không nhiều hỏi, cùng thái ớt phát mạch tiếp xúc còn đến cẩn thận cẩn thận nữa, nghe Giang Tuyết nói thần chiều còn sót lại không phải là tủ, nhưng hắn rõ ràng làm tinh khẳng định có chỗ là tủ. Nếu không, lúc trước phục hy đại tôn sẽ không đích thân xuất hiện. Thái Ức Pháp Mạch bây giờ nhìn qua hoàn toàn chính xác xem như thân thiện một phương, nhưng nhân tâm tự động, ai biết nếu là Thái Ức Pháp Mạch biết làm Tinh Đạt Thủ sẽ có ý đồ gì. Nghĩ lại đến cái này, Thẩm Phi cười nói, "Giang Cô Lương, ta ngược lại có một cái nho nhỏ nghi hoặc." Tiền bối mời nói, "Tuy nói Thẩm Phi trẻ tuổi, nhưng Giang Tuyết cũng không dám nắm chắc, cuối cùng có thể thành tiên, khống chế diện mạo của mình đó là dễ dàng. Đạo giới nhiều pháp mạch, nếu như gặp phải thần chiếu còn sót lại nên làm gì xử lý? Đây cũng là Thẩm Phi chỗ quan tâm, về sau vô luận là làm chân tiên phía sau con đường, vẫn là nói bây giờ làm tinh tình huống." Hắn thông qua tiểu bộ ngắn ngồi thằng duy xem như nhìn thấy bây giờ Lam Tinh có cảnh. Lam Tinh có lẽ là tù, nhưng sẽ không bắt thù đến Lam Tinh có thể so đạo giới, cuối cùng đạo giới có thể từ chia 5 x 7 nhiều thần chiều còn sót lại lần nữa thống hợp. Khẳng định là lúc trước ngũ đại thần triều để lại chỗ tinh hoa. Tối thiểu nhất, chỉ là thái ất pháp mạch, từ Giang Tuyết đôi câu vài lời bên trong, nhân tiên cũng bất quá là thái ất pháp mạch trưởng lão, cái kia thống ngự thái ất pháp mạch mà chủ, còn có rất có thể tồn tại thái thượng. Thậm chí ngay tại sau lưng thái ất chân nhân. Tổng hợp ban đầu ở Trắc Lộc chi chiến cái kia tần tiên có nói Như quả thành phát mạch sau lưng còn có quả thành tự, nói cách khác, những cái này phát mạch hiện ra ở bên ngoài cuối cùng chỉ là mặt ngoài thực lực, chân chính nội tình chỉ sợ cũng liền phát mạch trong mình đều không phải quá mức quân thuộc. Nhiều tỉ mỹ tại trong đầu thẩm phi tính toán, về phần hắn tại sao muốn hỏi thăm mà không phải để tiểu bồ tới dùng đại tâm ma thuật, là bởi vì trong này một chút sự tình tự hồ bị che giấu. Tiểu bổ đại tâm ma thuật cuối cùng chỉ là truyền thuyết nếu như sau lưng có nhân tiên, làm cái này một bộ phận xuống một ít cầm chế. Tiểu bổ vẫn là khó mà từ bên trong này nhận được tin tức, mà Giang cũng không có do dự, nói thẳng Nếu có nhân tiên, nhưng nạp làm thái ớt pháp mạch một trong, như không người tiên, đến hướng thái ớt pháp mạch thống trị. Nhưng vô luận như thế nào, thái ớt pháp mạch đều sẽ đem thần chiều còn xuất lại thế giới dung nhập nam của tiên, thái ớt pháp mạch chỗ tồn tại thái ớt đạo vực bên trong. Thẩm Vi khẽ nhíu mày, lam tinh hiện tại tối cường cũng liền là chấp giai, cũng liền là nhân tiên. Chứ không nói bọn hắn có thể hay không phát hiện nó lam tinh hệ thống là tù, có thể coi là sư phụ bộc lộ ra thực lực của mình, cũng chỉ có thể trở thành thái ớt pháp mạch nhiều pháp mạch một trong. Đến lúc đó, nếu là thái ớt pháp mạch bên trong cường giả di truyền lam tinh thời điểm, Cố đảm bảo sẽ phát hiện bên trong Lam Tinh Đặc Thủ chỗ tồn tại. Nếu có chân tiên đây, Thẩm Phi quyết định chú ý, tại Lam Tinh không có ra chân tiên phía trước, tuyệt không thể cùng thái ớt phát mạnh, hoặc là nói giới thế lực chính thức tiếp xúc, chỉ là phục hy đại tôn cùng tần tiên quân. Bọn hắn là biết Lam Tinh Đặc Thủ, vẫn còn không biết rõ Lam Tinh Đặc Thủ. Trong mắt Thẩm Phi suy nghĩ, cảm ơn Giang cô nương chỉ giáo, tiền bối khách khí. Mà lúc này, cửa lớn mở ra, để Giang Tuyết giật mình, nhìn lại liền gặp được một cái vô luận là dung mạo vẫn là tư thái phía trên nạng nữ tử đi đến. Lão công, có khách. Tô Mộ Vũ nhìn thấy Giang Tuyết. Trầm mắt rơi xuống trên mình Thẩm Phi, mang theo một chút ý tìm kiếm. "Thái Ứt pháp mạch mọi người, dự định tìm hiểu một chút chuyện bên ngoài." Thẩm Phi âm thanh tại Tô Mộ Vũ đáy lòng băng lên, để trong lòng Tô Mộ Vũ nhảy một cái. Nàng tự nhiên cũng biết Thái Ứt pháp mạch sự tình. Xin ra mắt tiền bối. Giang Tuyết mặc dù không biết do cái gọi là Lao công là có ý gì, nhưng nhìn thấy hai người thân mật trạng thái, quan hệ giữa hai người sợ là không tầm thường. Ngược lại gọi một tiếng tiền bối cũng không có gì đáng ngại. Tuy nói cảm thụ khí tức, nữ tử này kém xa Thẩm Phi. Thế tử của ta, Tô Mộ Vũ." Thẩm Phi tự tiểu bộ dùng đại tâm ma thuật hiệu một phen đạo giới một chút thưởng thức, ngược lại cùng hắn kiếp trước biết tu tiên thế giới không sai bị lắm. Chương 550, viện Diệt Lang Thai chương 550, Viễn Diệt Lang Thai sau mấy ngày. Thẩm Phi lần nữa tiến vào Lang Thai Thâm Uyên, lần này chỉ có Thánh Cơ đi theo tại bên người, về phần Si View về tới Viêm Ma Thâm Uyên nhìn xem cái kia bà duyên cửa vào. Không có cách nào, hiện tại nếu là bà duyên bên kia nếu là thật có trước người tới, chỉ có Si View có thể ngăn cản. Nhìn tới còn đến tiếp tục suy nghĩ triệu hoan thú, dưới tay lực lượng không đủ. Thẩm đi tại vào Lang Thai Thâm nguyên, suy nghĩ tính toán Từ lúc mấy ngày trước đây từ trong miệng Giang Tuyết biết càng nhiều liên quan tới đạo giới tin tức, xem như đã có đại khái mạch lạc. Như nhiều đạo thống, bạo lộ ra nhất đầu liền là chân tiên, nhân tiên xem như thường xuyên chiến lực, dưới cờ còn có hợp đạo, hóa thần các loại đệ tử. Mà Nam cực thiên chỗ tồn đạo thống liền là dùng ngọc thanh 12 phương pháp mạch lắm chủ, dưới cờ còn có nhiều chi mạch, có tự mình tu ra nhân tiên sáng lập nhất mạch, cũng có dung nhập thái ớt pháp mạch thần triều còn sót lại thế giới biến thành nhất nói, vẫn là ngọc thanh phương pháp mạch bên trong xếp hạng Đảng, như bị xưng là đệ nhất pháp mạch vãng pháp mạch. Trong đó nhân tiên mới có thể được xưng là chân truyền, trưởng lão càng là dùng chân tiên làm chủ. Cũng may mà trước tiên tiếp xúc chính là Thái Ức pháp mạch. Thẩm Phi âm thầm cân nhắc, nhưng rất nhanh trong lòng cũng lắc liền, Thái Ức pháp mạch chỉ là từ bạc đen mà tới. Nếu là còn lại đạo thống từ cái khác thân viên mà tới làm thế nào? Phiền toái. Thẩm Vi nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra những biện pháp khác, cũng chỉ có thể gặp chạy bộ bước, về phần Giang Tuyết lời nói, tại Tô Mộ Vũ cùng đi, xem như có thể chậm rãi hiểu Lam Tinh. So với Thẩm nhìn qua là cùng là nữ tu, còn có thực lực sẽ không kém cách quá lớn, hai người cũng có cùng chủ đề. Tô Mộ vô tự nhiên biết Thẩm phi để nàng cùng Giang Tuyết thân thiết là ý gì, nhưng cũng để cho Thẩm phi ý thức đến, thực lực của mình vẫn là có khiếm quyết, chính mình thực lực tại trước mắt Lam Tinh hoàn toàn chính xác xem như đỉnh tiêm, nhưng nếu là đặt ở một cái pháp mạch, nhiều nhất liền là trưởng lão trình độ. Có thể một mình đánh bắt một phương chỉ có Si Bill cùng Thánh Cơ hiện tại tăng thêm tiểu bổ, như thích tiên bọn hắn, hoàn toàn chính xác nắm giữ pháp tắc. Có thể nghi muốn chân chính đối mặt một tôn nhân tiên vẫn là có chút chênh lệch. Hơn nữa, Lam Tinh không chỉ là chỉ có tuyên, như sư phụ hắn nói, phía sau nhãn ma thâm còn có thiên nhãn thâm uyên. Thiên nhãn thâm Nguyên thầm yên sau lưng lại có ai cản trở. Bây giờ thần chiều còn sót lại, đạo giới, thâm nguyên đất đai từng bước tại trước mắt của hắn bày ra, muốn đã từng bọn hắn suy nghĩ thâm viên bên ngoài còn có mạnh hơn thâm viên đích thật là thật. Cũng có người cản trở là thật, chỉ là những người này cũng tại tìm thần chiều còn sót lại. Cái này khiến Thẩm Phi bỗng nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt, lời như vậy, ngay từ đầu có cái học thuyết chính là tồn tại người ngoài hành tinh, những người ngoài hành tinh kia là nhân vật càng mạnh mẽ. Lam Tinh đích thật là cái biên, đích thật là cái tinh cầu. Mà Thái Dương, mặt trăng cũng thật là cái tinh cầu. Chẳng lẽ thế giới này không tồn tại còn lại tinh cầu, trên lang tinh nhân tộc là duy nhất nhân tộc. Thẩm Phi nhịn không được nhìn về phía bầu trời, lại phát hiện chính mình đã đi tới lang thai thâm uyên. "Chủ nhân." Thánh cơ cũng ngẩng đầu nhìn, cho là Thẩm Phi phát hiện cái gì, nhưng nàng cũng không phát hiện có đồ vật gì. "Thánh cơ, ngươi nói cái này lang tinh nhân tộc là duy nhất nhân tộc ư?" Thẩm Phi hiện tại cũng ứa thích dùng nhân tộc gọi, mà không phải nhân loại. "Chủ nhân nói là còn lại tinh cầu." Thánh cơ cũng là nhìn qua sách, tự nhiên biết Thẩm Phi đang nói cái gì. "Chủ nhân, cái này lang tinh các loại tinh thần có khác, lần kia ta dùng chúng tinh vẫn giật mượn tới tính lực." cho so ta dự đoán phải kém rất nhiều, phản vật tinh thần này là bắt nguồn từ vô cùng xa xôi khoảng cách." Thánh Cơ bỗng nhiên nói, "Còn có chuyện như vậy?" Thẩm Phi ngược lại liễm lặng, lạ, nhìn tới đến lúc đó đến tìm sư phụ hỏi một chút, nàng có hay không có đi ra trên Lâm Tinh, nhìn một chút tình huống. Dùng nhân tiên thực lực, nhất định có thể tiến về cái này bên ngoài Lâm Tinh. Hành tẩu. Lâm Phong đã sớm đang đợi, tại nhìn thấy Thẩm Phi cùng Thánh Cơ, liền vội bàng hành lễ nói, "Tơ mắt nhịn không được rơi xuống Thánh Cơ trên mình, theo sau thu hồi lại, sinh lòng cảm thán, phía trước tại Đế Đô đại học nghề này đi chịu hoán còn nhiều nhất thất giai hoặc là nói bắt giai." Nhưng bây giờ, hắn biết tin tức, cái này Triệu hắn thú đã có thật dai, thậm chí còn chém giết thi cương Thâm Viên Tôn này hẳn bạn. Hắn nhưng là biết Tôn này hẳn bạn, tuy nói không có sư phụ rằng cơ quỷ lang lợi hại, nhưng cũng là thật dai, cũng vùng hắn dị thường. Vẫn là phương gia vị tiền bối kia, dựa vào thuộc tính tương khắc mới đem ngăn cản. Trước đi tầng thứ nhất a, Quỷ Lang Đạt thủ, chỉ cần có một cái Thâm viên sinh vật là hắn có thể trực tiếp chuyển sinh, cái này lang thai Thâm Yên không thể lưu. Nếu là phía trước lời nói, thậm phi còn dự định lưu lang thai Thâm Yên cho những người còn lại chức nghiệp giả tôi luyện, nhưng không có cách nào Quỷ Lang tương đối đạt tủ muốn triệt để chém giết nó, đến lang thai thâm viên không còn một ngống. Mà bây giờ, có thể Nam Hải bên kia lại thêm một cái rất có thể có thập giai thâm viên, côn luân bên kia cũng có việc phát sinh, đến nhìn một chút có thể hay không để cho kiếm tiền tiền bối để chống tay tới, ứng đối cái này càng biến nào thế cụ. Lâm Phong cảm thán, từ hắn trở thành chức nghiệp giả đến nay, lang thai thâm viên liền đã tồn tại, ngược lại không nghĩ tới tại chính mình sinh thời, còn có thể nhìn thấy lang thai thâm viên biến mất không thấy gì nữa. Cần ta một chỗ động cung kính hỏi không cần Chốc lát liền tốt đậu bạn Ba người đã tại trong trấn duyên thành này, ngay tại Lâm Phong cho là thẩm phi sắp ra thành thời điểm, liền gặp được thánh cơ dậm chân mà lên, áp đảo trên trấn duyên thành. Cái này, Lâm Phong có chút hiếu kỳ, đây là dự định vì sao? Nghi ngờ ý niệm vừa mới dâng lên, liền gặp được vô số thủy khí rõ ràng tự nhiên mà hiện, trong chốc lát vô số đại giang đại hà, giống như thác nước một loại rủ xuống, như vạn quân lực đạo đập xuống mà xuống. Ầm ầm. Ngay tại Lâm Phong cho là cái này trấn duyên thành muốn bị cái này vô hạn nước nhấn chìm thời điểm, cái này đại giang đại hà đột nhiên phân lưu, dùng trấn duyên thành làm trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phía nhấn chìm mà đi. Dùng nhãn lực của Lâm Phong, cái này quần cuộn giang hạ tại tốc độ vô cùng nhanh hướng về xa xa lan tràn, lan tràn, rất giống thần thoại Trú ghi lại. Thiên thần hạ xuống hung thủy, dùng diện thế gian ô trọc. Tại trấnuyên thành trấn thủ phái Nguyên quân nhìn thấy xa xa bốc lên mặt nước, đều âm thầm lũ lữa, đây là năng lực gì? Một lát sau, bọn hắn đều nhìn thấy ngoài thành nước đã sớm có thể nhấn chìm mấy mét, chỉ là trấnuyên thành ngoại có tầng một lực lượng tại cản trở. Hung thủy này mới không có nhấn chìm toàn bộ thành. Sau một khắc, thiên không phát xuất hiện một cái độc lớn, cái này vô hạn nước hóa thành từng đầu thủy long hướng về thiên không mà đi. Mọi người nhịn không được ngẩng đầu. Liên gặp được một đạo thân ảnh lăng không mà đạo, mà vừa mới nước rõ ràng lớn như đàng lòng, theo lấy đến gần người này tại không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành giọt gọi nhỏ bé dòng nước. Cuối cùng, toàn bộ dòng nước đều rơi xuống thánh cơ trên tay, hóa thành một cái thủy cầu, mà thủy cầu nội bộ có từng cái tinh tế điểm đen, nếu là khuyết đại đến bạn lần lần, liền có thể nhìn thấy đây chính là từng đầu hắc lang. Thánh cơ nhẹ nhàng bế lại, thủy cầu nghiến nát, bên trong điểm đen lập tức cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, nhưng cái này đối chủ nhân tới nói đã không cách nào hóa thành kinh nghiệm. Linh hồn toàn bộ đều sẽ bị ném vào cự giới bên trong phục sự kiểu giới linh hồn. Đối với nàng mà nói, không đến nhị truyện linh hồn cũng không cách nào thông qua cấp linh tới tăng cường thực lực. Lâm Phong nuốt một ngụm nước bọn, lẩm bẩm nói, "Thần hồ kỳ kỳ, chương 551, thẳng lên tầng 5, 551, thẳng lên tầng năm tiếp xuống tầng thứ 2, tầng thứ 3 đều là như vậy." Lâm Phong gặp nhiều hai lần đều không thói quen, nguyên lai like tưởng rằng nhiều nhất liền là đê giai thông nguyên sinh vật mới không có chút lực phản kháng nào, nhưng tầng thứ 3 tối cường đã đến thất giai. Dù cho là thất giai, vẫn đại nháy mắt liền bị Hải Dương phủ Hắn đã từng nhìn thấy có thâm nguyên sinh vật bay lên mà lên, muốn thoát khỏi nhìn như trong suốt, nhưng thực ra thâm viên vô tận hải dương. Nhưng chỉ là nháy mắt, lan tràn ra mênh mông biển lớn, vô số đại dương bay lên hóa thành từng đầu xanh thảm xa dao, như sinh thủy long. Nuốt số người ta, đem những cái này bay lên thâm viên sinh vật tất cả đều lôi kéo vào hải dương bên trong. Vừa vào thâm hải, không rõ xuống chết. Cuối cùng đều hóa thành một mai thủy cầu rơi xuống thánh cơ trên tay, nhìn đến Lâm Phong sắc mặt kinh ngạc, hắn tuy nói hao phí một chút thời gian cũng có thể đem cái này tầng ba lang thai thâm nguyên thâm viên sinh vật toàn bộ sạch. Nhưng muốn làm đến như vậy nhẹ nhàng thoải mái tình trạng, không thể nào làm được. Kênh cậu thủ đoạn coi là thật thần bí khó lường. Thần vi chỉ là khẽ cười nói, nhưng trong lòng muốn thánh cơ sát lục thần quyển lại muốn hóa linh, hiện tại thánh cơ pháp thuật phạm vi tăng lên đã đến cực hạn. Cái này tầng thứ 3 lang thai thân biến pháp bị, đánh giá cũng liền bây giờ đã đắm chìm đại hỏa đạo cấp 4 tương đối. Nhưng dùng thánh cơ bây giờ nắm giữ đông kết cùng hồng thủy hai đạo thủy hành pháp tắc, phương pháp thì lĩnh ngộ cũng sớm đã đến 27, cũng có có thể đem sát lục nó tăng đã đến hạn mức cao nhất muốn tiếp tục tăng trưởng thánh cơ đối pháp thuật phạm vi không chế, nếu không phải là gia tăng pháp tắc lĩnh ngộ, nếu không phải là đem sát lục thần quyền hoán linh tăng cao. Thẩm Phi tính toán một thoáng, so với trực tiếp bổ quyết một trong ngũ hành, tại ngũ hành lại lần nữa tăng thêm, tăng phúc lĩnh ngộ sát thực không cao. Nay cũng để Thẩm Phi ý thức đến, siu đến cũng có nhiều một bước lên trời. Trực tiếp lĩnh ngộ liền là 50. Tuy nói đến hiện tại thật lâu đều không nhắc tới cao. Một cái khác một bước lên trời liền là bộ, dùng ba cái tạ cả mạ cơ sở nuốt cái kia tạ cả mạ hạ dạ, không gian pháp tắc cũng trực tiếp đã đến 45. Bất quá những cái này cũng không phải thời thời khắc khắc đều có cơ hội. Thẩm Phi biết, đây là tạ cạ mạ ga hạ dạ tương đối là thủ, như còn lại thân viên căn bản cũng không có loại hiệu quả này. Hiện tại có thể tiếp tục gia tăng rất nhiều triệu hắn thú năng lực, hơn nữa hắn còn có thể làm được cũng liền ba cái. Dòng, Lự thần, Hoa linh. Hiện tại hắn cấp 90, còn có 54 đầu dòng có thể giao phó. Nếu như không ngừng hoa linh, thực lực của Si bọn hắn có thể lại lần nữa tăng bọn, ngự thần cũng là như thế. Nhưng vô luận là hoa linh vẫn là ngự thần, cần tài nguyên đều dị thường đông đúc. Cũng có trách sư phụ có thể dùng tiến hóa thiên phú thành tiểu thập giai như cùng làm Tinh khôi phục tương hợp, nếu là đặt ở giang tuyết bọn hắn chỗ tồn tại đạo giới, đó chính là cùng tiên địa tương hợp khí vận chí tử. Nhưng vẫn như cũng vậy ở thập giai nhiều năm như vậy, thậm chí nhiều triệu hoang thú còn tại ba, cái này bồi dưỡng triệu hoang thú phía trước bởi vì bản thân tiên phú có thể vượt cấp mà chiến, lấy được tài nguyên cũng cao hơn bản thân, mới không có cảm thấy tài nguyên thiếu thốn. Bây giờ đến mức này, mới cảm thấy triệu hoán sư trước nghiệp này, muốn một mực bảo trì khủng bố chiến lực, liền là không đãi. Thẩm theo lấy Lâm Phong đi lên lang thai thăm nguyên tầng thứ tư, thánh cơ đại mi khẽ hất, mở miệng nói, những tên hình như cảm ứng được ba tầng trước biến động chỉ còn bác giai, cựu giai đều biến mất. Biến mất. Lâm Phong sửng sốt một chút, bọn hắn phá huyên quân dùng trấn viên thành truyền tông trận làm môi giới, có thể tự do xuyên qua thâm viên mấy tầng, thâm viên tự nhiên cũng có thể. Chỉ là thâm viên sinh vật lãnh địa ý thức nơi nơi so với bọn hắn muốn cao rất nhiều, nguyên cớ đều sẽ dựa theo thực lực bản thân chứ cứ, huống hồ càng cao giai thâm viên sinh vật cần thâm nguyên khí tức thì càng nhiều. Nói nhiều như vậy, trên bản chất liền là thâm nguyên sinh vật không quá sẽ rời đi chứng minh chỗ tồn tại tầng giai, trừ phi nói là vô cùng đặc tụ, hoặc là nói sợ. Không cần phải nói, khẳng định là sợ. Cái này tầng thứ tư kiểu dai cũng không có khả năng chạy xuống chỉ có thể chạy lên vừa bạn bên trên tầng thứ năm cùng nhau giết. Thánh cơ tiện tay bu lên vô số đại dương lại lần nữa từ trên trời ra xuống bây giờ ở trong mắt nàng nhiều nhất kiểu dai còn có thể có chút thuyết pháp nhưng bắt dai cùng nhất dai khác nhau ở chỗ nào Hồng thủy Hà thế rửa cái này lang thai thông viên tầng thứ tư coi như là bắt dai cũng bị bao phủ vào cái kia thủy cầu bên trong chỉ là lần này thánh cơ cũng không có đem nó giết chết mà là trực tiếp ném vào kiểu giới bên trong có kiểu giới ngăn cách co như là Quỷ Lang cũng không có khả năng nói trực tiếp chuyện sinh đến nó lang tử lang tôn trên mình. Nếu quả như thật làm được, cái kia càng là trong Hỗ bắt Ba Ba. Những cái này Thâm viên sinh vật tại phía sau là phải dùng tới bồi dưỡng trước nghiệp giả, về phần ba tầng chức, vì sao không để vào cự giới? Nhưng thật ra là thánh cơ bên, bất quá đề giai Thâm viên sinh vật cái gì Thâm viên đều có, hơn nữa số lượng rất nhiều, cao dai mới sẽ tương đối thưa thớt. Tại cự giới nhị chuyển trở xuống Thâm viên sinh vật đều năm chắc hàng mấy trăm ngàn, bị vây ở ác nạn thần nông sở thuộc khu thiên, nếu không phải là dùng tới bồi dưỡng nguyên diệp, nếu không phải là cho hắn làm thí nghiệm vừa vặn đem nó toàn bộ giết. Thẩm Phi mang theo Thánh Cơ tiến về tầng thứ 5, về Phần Lâm Phong tự nhiên chỉ có thể lưu tại tầng thứ 4, dù sao cũng là thập giai chiến đấu, một cái không tốt cuốn vào trong đó, coi như là cựu giai đều không có gì đầu sống. Đợi đến Thẩm Phi bước vào tầng thứ 5, lại phát hiện một mực treo lơ lửng giữa trời tại Thiên khung cự kiếm đã sớm biến mất, thay vào đó là tóc đen của vũ công Tôn Trang, tại Thiên khung cùng một lượt vô cùng to lớn huyết nguyệt vạn rằm nóng nhìn. Chỉ là cái này huyết nguyệt bốn phía còn có bốn vòng một lớn ba nhỏ huyết tại lẫn nhau chiếu rồi, tuy nói không cùng Công Tôn Trang rằng có huyết cái kia to lớn. Nhưng nó chẳng ngập ra màu máu ánh trăng cũng không yếu. Về phần cả hai bốn phía, vẫn như cũng là cái kia vô tận kiếm khí trường hà cùng màu máu ánh trăng tại đụng vào nhau, chỉ là so với phía trước còn tính là thế lực ngang nhau. Bây giờ màu máu ánh trăng đã chiếm cứ thiên khung 3 5, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Tới, công tôn trang núi lỏng một hơi, trường kiếm trong tay vạch ra vô số trắng sáng như tuyết kiếm khí bổ sung đến bị màu máu ánh trăng làm hao mòn kiếm khí trường hà bên trong. Thánh cơ dậm chân mà lên. Sau một khắc ngũ sắc ánh sáng từ thánh cơ thể nội như thủy ngân quần quật chảy xuôi mà ra, tại lòng bàn chân của nàng phía dưới hóa thành một phương đến ngàn rằm ngũ hoa luân bàn. Đem vô số huyết nguyệt ánh trắng nuốt vào trong đó, nguyên bản 3 phần 5 màu máu ánh trăng lập tức đảo ngược hóa thành 1 phần 3, thậm chí ngũ hoa luân bàn còn tại không ngừng ngấm chiếm màu máu ánh trăng. Lợi hại. Công Tôn Trang gặp cái này hơi sức sở, nàng tự nhiên biết cái này thánh cơ chém hạn bạn, nhưng hạn bạn cùng Quỷ Lang thực lực hoàn tương đương mu cường cùng nàng ở giữa khoảng cách. Không phải liền sẽ không mu cường trấn thủ thi gương, mà nàng trấn thủ lang hai. Cái này thánh cơ bất quá hơi hơi xuất chiêu, liền nháy mắt phá cái này quỷ lang phát tắc, đem thế cục điên đảo, lấy cực kỳ tài tình mà lại bá đạo thủ đoạn tham gia bọn hắn tranh phong. Như vậy thủ đoạn, cực kỳ lợi hại. Cái này quỷ lang nắm giữ hai loại phát tắc, một là sinh sôi, hai là mặt trăng, cái này huyết mạch chính là nó cả hai hợp nhất biến hóa, ánh trăng tự nhiên mà lại có thể sinh sôi vô số, thậm chí một khi bị ánh trăng chiếu rọi, bản thân lực lượng cũng sẽ vô tự tăng trưởng, dị thường quỷ quyệt. Công Tôn Trang lang rằng co nhiều năm, tự nhiên đối nó dị thường hiểu, nói bổ sung, đây đều là làm tinh tiên đạo đưa cho tin tức chương 552, 33 thành đạo chương 552, 33 thành đạo thánh cơ khẽ gật đầu, phía trước nàng đối phó qua sợ sàn ổ, bản thân cảm ngộ pháp tắc muốn hướng tầm cao hơn đi, liền đến chậm rãi hợp nhất, cuối cùng hóa thành chính mình chân ngã cũng liền là đạo. Cho nên tuyệt đại đa số đều sẽ cảm ngộ tương cận pháp tắc, hoặc là nói cùng liên quan pháp tắc, cũng hoặc là bản thân liền có chỗ đặc thù pháp tắc dựa vào thành đạo. Cảm ngộ hai loại pháp tắc, cái này quỷ lang sợ là sau lương thẩm nguyên cũng yếu, lại là một phương mới thâm viên. Thẩm tại suy tính là cái này, chỉ cần tồn tại thập giai thẩm nguyên Sau lưng nơi nơi đều sẽ tồn tại càng cao đẳng Thâm Uyên, hoặc là nói nơi nơi sẽ có càng cao đẳng Thâm Uyên, mới có thể có thăng cấp thập giai cơ hội. Nếu không phải là như Sâm Lâm mà mượn chiếm cứ Lam Tinh, đạt được càng cao Thâm Uyên ban thưởng mới dùng đột phá thập giai. Bây giờ mới cảm thấy Lam Tinh thế cục dị thường nan giải. Mà tại Thẩm Phi suy tư thời điểm, nó ba cái giao chiến tình thế lại lần nữa phát sinh biến hóa, màu máu ánh trắng đột nhiên biến đổi, nguyên bản nhìn như từng cái kim châm cứu tạo thành ánh trắng, lập tức hóa thành mịt mờ lộn mọng. Lập tức, vô luận là công tôn Trang Kiêu Kỳ vẫn là tại ngầm chiếm ma diệt ngũ hoa luân bản như là chịu đến nào đó quỹ dị lực lượng, bắt đầu vô tự bản thân mọc thêm, đụng vào nhau. Rầm rầm dầm. Liên tiếp không ngừng nghiền nát băng lên, mịt mờ luồng mỏng ánh trắng mượn cơ hội này hướng về thánh cơ cùng công tôn trang phụ tới, phô thiên cái điểm. Phá. Công tôn trang ngón trỏ cùng ngón giữa hóa thành kiếm chỉ, hướng về thổi qua tới luồng mỏng đột nhiên một chém, đem nó chém thành vô số luồng mỏng, trong đó pháp tắc cùng hai loại pháp tắc không ngừng va chạm. Mà cơ thì là trợ tay một phút, nguyên bản cái kia tại vô tự biến lớn ngũ hoa trong luân bản xuất hiện vô số hỏa diễm, xương, núi đá va chạm. Sở Bện Kim khi đem vô tự lực lượng chỗ ma diệt. nàng pháp tắc lĩnh ngộ so cái này quỷ lang môn cao, tự nhiên không cần như công tôn trang đến làm trẻ đi thủ đoạn, mà không có như kim châm cứu ánh chăng ngăn cản, cái này lụa mỏng bị Ngũ Hoa Luân bàn đột nhiên một quyền, một nửa lụa mỏng lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong thiên khung vô luận là màu máu, vẫn là màu trắng toàn bộ lối bước. Chỉ lưu Ngũ Thải chi quang, hướng về cái này bốn vòng huyết nguyệt đột nhiên chớ tới. Hống. chấn động không két to bộ phát ra, cái một lớn ba nhỏ tại lẫn chuyển, trong chốc lát ba lượt bị lớn nhất trong đó một đầu thân thể to lớn, thân dài đến ngàn dặm, thứ nhất từng chiếc lông chạy xôi theo huyết quang ba đầu cự lang từ cái kia huyết nguyện phá chăng mà ra, như là sinh ra đồng dạng. Đệ Thánh Cơ khẽ nhíu mày, bởi vì cái này ba đầu cự lang còn còn có pháp tắc lực lượng. Hống, ba đầu cự lang sau một khắc hướng về cái kia trấn áp tới ngũ hoa luân bản nhào cắn mà đi, tại nhào cắn mấy mắt, trên mình lông toàn bộ phiêu đãng mà ra, hóa thành vô số sói con, lại hội tụ, hóa thành một cái to lớn đầu sói. Đồng thời theo lấy cái này, ba đầu cự lang cùng nhau cắn rơi, ngũ hoa luân bản lập tức bị cái này ba đầu cự lang lại. Trong chốc lát, Trên bầu thiên khung to lớn huyết nguyệt bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh, lập tức xuyên qua hư không, đột nhiên ở giữa một khoảng đầu sói đã tại trên đỉnh đầu công Tôn Trang, mở cái miệng động. Công Tôn Trang còn tại ứng phó cái kia pho thiên cái địa luồng mỏng, như là không có cảm giác xét, nếu để cho con sói này mồi cắn một cái xuống dưới, thập giai thân bên chân thần một kích, coi như Công Tôn Trang có thế mệnh phương pháp, cũng đến nháy mắt trọng thương. Thậm chí chỉ có thể bỏ chiến mà chạy. Thật can đảm. Thánh Cơ gặp cái này, gia hỏa này ngược lại quả quyết, để cái kia sáu tôn cựu giai trước ngăn lại nàng, mà chính mình trực tiếp thẳng hướng Công Tôn Trang chỉ cần cái này sáu cái ra hỏa, không biết do dùng cái gì thủ đoạn tạo thành thập giai có thể ngăn lại nàng chút lát, chờ quỷ lang chém giết công tôn trang. Lại ngược lại đối phó nàng cũng càng thêm tùy tiện. Nhưng ngươi cũng quá coi chúng ta. Trước mắt, Thánh cơ đồng tử biến hóa, hoảng sợ qua như thiên lão, tại thập giai tranh đấu bên trong, rất nhiều thủ đoạn căn bản là khó mà tái tạo thành thương thế. Phần nhiều là so đấu pháp tắc lĩnh ngộ, nhưng nếu như pháp tắc rằng có không xong. Liền muốn nhìn mỗi người trang bị cùng lĩnh nộ các loại năng lực. Ngấy mắt, hỗn độn chi quang ngăn ở công tôn trang trước người. Đồng thời Lê Sơn lão mâu hạ phạm trạng thái xuất hiện lại, Lê Sơn thần vực lại cho Công Tôn Trang bù đắp tầng một. Phanh, cái này hai tầng phòng hộ tại gặp được Quỷ Lang mõ sói, nháy mắt liền nghiền nát, nhưng chính là cái này ngăn trở một chút thời gian, vẫn là để Công Tôn Trang phản ứng lại. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy cái kia miệng to như chậu máu. Một đầu tóc đen hóa thành vàng vàng kỳ khí, hướng về miệng to như chậu máu phun ra mà đi, phanh, phanh phanh phanh kim thạch đâm thanh xuất hiện lại. Công Tôn Trang lập tức hóa trọc, nhưng cũng không cẩn thận để ý, giơ bao kiếm khí ngăn trở mắt, chỉ lui thân hóa kiếm văng trốn xa ngàn dặm. Để con sói này mui bổ nhào về phía trước mà không. Kiếp Quang lần nữa hóa thành Công Tôn Trang, một đầu tóc đen lại lần nữa bay lên, chỉ là trong mắt Công Tôn Trang còn lòng còn sợ hãi, vừa mới cái này quỷ lang một cái kia, nàng rõ ràng không có bất kỳ phản ứng. Sợ lại là quỷ lang pháp tác làm. Những năm này nàng cùng Dằng Cơ, lại không phát hiện cái này quỷ lang nhiều nhiều như vậy thủ đoạn. Thánh Cơ lần nữa đem tầm mắt đặt ở cái kia ba đầu cự lang bên trên, lật bàn tay một cái, trong chốc lát cái kia Ngũ Hoa luôn Bàn đảo ngược, vô số ngũ hành pháp thuật đem ba đầu tự lang bá phủ. Ba đầu cự lang lông lại lần nữa hóa thành vô số sói con cùng ngũ hành luân bàn biến thành ngũ hành pháp thuật giàng cơ, nhưng bất quá là thúc đẩy sinh trưởng đi ra thật giai. Như thế nào cùng thánh cơ so sánh, phía trước cái này ba đầu cự lang có thể ngăn thánh cơ một cái chớp mắt, đó cũng là bởi vì thánh cơ phân thần chém chết quỷ lang làm ra ánh trăng lụm mỏng. Trong chốc lát, cái này vô số sói con nháy mắt bị ngũ hành pháp thuật chỗ tiêu diệt, ngũ hành này luân bàn lập tức đem cái này ba đầu cự lang bao phủ. Hứng, đông kết, đốt cháy, sắc bén, sinh trưởng, hải dương, sơn nhạc năm loại pháp tác đồng thời tác dụng trấn áp tại cái này ba đầu cự lang trên mình. Lẽ cái này ba đầu cự lang thể nội sinh sôi pháp tắc cũng bị 6 người đồng thời trấn áp. Trong chốc lát, cái này ba đầu cự lang liền bị mài thành thứ băm, hơn 10 đạo kim sắc ánh sáng, còn có một đạo hào quang màu vàng sập bay tới thánh cơ trong tay. Rõ ràng còn có một đạo thần thoại đồ vật, này ngược lại là kiếm lời. Thánh cơ hai mắt hơi hơi sáng lên, cái này ba đầu cự lang hẳn là quỷ lang chỗ cảm nội pháp tắc chờ đồ, đem tầng thứ 4 6 đầu cựu dai hóa thành một đầu thập giai. Trung vị chỉ là hàng lộng, sợ là cái kia nắm giữ pháp tắc, cũng là từ cái kia quỷ lang đệ vừa qua, rất có thể cũng không phải là cái này ba đầu cự lang bản thân có nhưng có thể bảo một kiện thần thoại đồ vật, hoàn toàn chính xác xem như kiếm lời. Đồng thời, thánh cơ trong đầu nhưng cũng hiện lên một chút tin tức. Hoàn thành nhiệm vụ tiến giai tam tam chi pháp triệu hoán thú thánh cơ dòng tam tam chi pháp, Chuyển thuyết một lần giai, tam tam chi đạo, Chuyển thuyết 5 lần giai, tam tam chi đạo, Chuyển thuyết 5 giai ba bà thành đạo. Sử dụng năng lực sau, vô điều kiện, không tiêu hao lần nữa sử dụng hai lần không vượt qua thần thoại 5 giai giống nhau năng lực, lại như thấp hơn thần thoại năng lực nhưng lại lần nữa chia làm hai đạo. Liên là nói thần thoại phía dưới phát thuật, một đạo biến chính đạo, liền cực kỳ không hợp phái Thẩm Phi gật đầu, Cái này hoán linh dòng hoàn toàn chính xác bá đạo. Chương 553, Quỷ Lang chết chương 553, Quỷ Lang chết Quỷ Lang cũng không nghĩ tới thủ hạ của mình rõ ràng chết đến nhanh như vậy, liền ngăn lại một khắc đều không làm được, sói trong con ngươi đã hiện lên ý lui. Trong chốc lát, sau lưng huyết miệt lại lần nữa bạo phát, như có vô số màu máu lực lượng đồng thời ầm vang mà ra. Vô số vết quang như quần quần ầm ầm mà xuống, thậm chí như dâng trào sóng lớn đem thánh cơ cùng công tôn trang bao vây, sinh sôi cùng mặt trăng hai loại pháp tắc tạo thành Nó đặc tính có thể gần như vô hạn mở thêm, trong chốc lát tại Quỷ Lang liều lĩnh bạo phát xuống. Toàn bộ thiên khung đều bị đỏ thẫm bao phủ, như huyết sắc tố trời. Thánh cơ cùng Công Tôn Trang một người quanh thân vô số cánh hoa lượn lờ, tiên quang rạng rỡ, mỗi một cánh hoa đều là uy lực to lớn phát thuận, cùng huyết quang lẫn nhau quanh tạm. Mà bàn tay Công Tôn Trang vỗ một cái, kiếm khí trường hạ tử trong hư không nghiền mà ra, cùng huyết quang đụng nhau, lẫn nhau cắt xé. Cả hai hợp lực xuống, huyết quang này lập tức như giấy mỏng một loại, bị xé rách ra, đi từ tán. Lúc này hai người lại phát hiện, vừa mới cái kia khổng lồ huyết đã sớm như nguyên một loại từng bước tiêu tán, lang thân ảnh càng là biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Nó chạy không tồn trạng sắc mặt biến hóa, nên chết. Cái này có thể làm cho các nàng đều khó mà phát hiện chạy trốn, khẳng định tại không gian pháp tắc bên trên cũng nhiều có tạo nghệ, nàng cung rằng có nhiều năm như vậy, rõ ràng cũng không có phát giác. Nếu là bị nó cho chạy trốn, chính là nàng vấn đề. Mà lúc này, vô số điểm sáng giống như bộ công anh một loại tại hư không tự nhiên mà hiện, mà tại những điểm sáng này bên trong, một đầu thân dài gần như bạn rậm to lớn hắc lang tại trong đó ở giữa, như bị vây ở hổ phách bên trong côn trùng một loại động đậy không được, chỉ là một đôi to lớn trong ánh mắt tràn ngập mê mang cùng sợ hãi. Đây chính là nó ẩn dấu đi đã lâu át chủ bài, nó đối với không gian pháp tắc cảm nộ không kém gì nó đối với sinh sôi pháp tắc lĩnh mộ. Gần với nó tại thâm viên xâm lấn phía trước mặt trăng pháp tắc. Cái này sói còn nắm giữ không gian pháp tắc, kém chút để nó cho chạy trốn. Tiểu bùa ung dung âm thanh tại hư không văng lên. Tiền bối, tha mạng. Tiểu lang nguyện hướng lam tinh quản lý, giúp lam tinh chống cự hối sóc tiến công. Quỷ lang hình như biết mình vận mệnh, lam tinh thế giới này người kinh khủng nhất, thích nhất giết thâm viên đồ vật, đoạn nó Vô luận là Thánh cơ vẫn là Công Tôn Trang cũng hơi như mày, có chút kinh ngạc, đây là các nàng lần đầu tiên nghe Thâm Viên chân thần cầu xin tha thứ, này ngược lại là có chút đặc thủ. Bất quá có lẽ, Lam Tinh chém giết thập giai chân thần lắc đắc không có mấy, đang chém giết thời điểm cũng nhiều là sinh tử địch, như vậy cầu xin tha thứ, còn nói phải thuộc về tại quản lý, hoàn toàn chính xác khiếm thấy. Đừng nói Thánh cơ, Công Tôn Trang cũng chưa từng thấy qua, cuối cùng phía trước nàng cũng chỉ có thể cùng Quỷ Lang chống lại, càng chưa nói năng lực cấp Thâm Viên chân thần. Kiếm Tiên dự định xử trí như thế nào? Thầm phi âm thanh Công Tôn Trang bên tai lên. Công Tôn Trang mở miệng nói, "Cái này là quốc sự, hành cầu xử lý là đủ. Giết a, chúng ta cũng không có nó khống chế thủ đoạn, nếu là đem nó nhận lấy, cũng gặp thời thời khắc khắc lo lắng hắn trực tiếp phản loạn." Dứt lời, Thẩm Phi đầu tiên là kích phát ngự thần hiến tế chính mình cấp 10 kinh nghiệm. Trước mắt lại lần nữa xuất hiện 3 loại thần thoại lựa chọn. So với dòng, ngự thần phi nói có đại giới, nhưng bây giờ làm tinh thâm viên sinh vật còn tính là đầy đủ, tối thiểu thâm viên chân thần vẫn là đủ đủ. Nếu là vận tốt, thậm chí rút ra như cao truy khống chế cái kia có thể một bước lên trời năng lực. Hy lạp thần thoại hàng hà thần thoại tùn hụ thần thoại bởi vì mỗi lần thẩm phi hiến tế đều là cấp 10, cơ hội liền là trên cùng đánh mộ, nguyên cơ làm ra năng lực cũng không yếu. Chỉ là không nghĩ tới lần này còn kiên nhận thần sông lời nói, hàng hà người tuy nói chịu tượng, nhưng hàng hà thần thoại lập ý khá cao, thẩm phi đánh giá một phen. Vẫn là chọn Hy lạp thần thoại, năm nay chúng thần kỷ nguyên hắn khẳng định là muốn đi vào. Nguyệt thần càng gần sát chúng thần kỷ nguyên thần linh lại càng tốt. Kim Cung, chuyên viết 6 giai Người sử dụng nhưng tại bản thân cung bên trên kèm theo thần lực tùy ý tên bắn ra mũi tên đem ở vào không thể ngăn cản trạng thái, lại tất nhiên sẽ trúng mục tiêu không thần thoại năm dài mục tiêu. Ngài ngược lại là cùng tâm nhãn có thể phối hợp lại. Thẩm Phi gật đầu, cuối cùng cũng là bán thần thoại nghề nghiệp sen lẫn tiết phú, hoàn toàn chính xác lợi hại. Chỉ là nói năng lực này, muốn tăng cao không dễ dàng như vậy, ngược lại là dòng còn có thể. Ba lần hóa linh, hạn mức cao nhất so ngự thần muốn cao. Mà đạt được Thẩm Phi mệnh lệnh thánh cơ, cũng không còn suy nghĩ, trong tay ngũ hành pháp tắc kết, hóa thành một đạo âm dương đại ngũ hành thân quang. Sau một khắc, Ngũ hành thần quang xuyên thủ vị lang mi tâm, Quỷ lang bị tiểu bổ chói buộc, căn bản là khó mà phản kháng, một đôi giống như trang tròn đồng tử chỉ có thể trơ mắt nhìn ngũ hành thần quang rơi vào chính mình mi tâm. Điên cuồng ma diệt trong cơ thể nó ba loại phát tác. Một lát sau, Quỷ lang bỏ mình, trong chốc lát Công Tôn Trang bên ngoài thân bốc lên thăng cấp khí quang, nó khí tức lại lần nữa hiện lên một phần, đồng thời Quỷ lang chỗ tổn tại địa phương bay ra lục đạo màu vàng sầm ánh sáng. Tiên bối, cái này Quỷ lang là chúng ta liên thủ, một người một nửa như thế nào? lúc này xuất hiện tại thành cơ bên cạnh, cười lấy nói, Công Tôn Trang lại lắc đầu nói: Ngươi hiểu ta mà mạng, xuất lực khá lớn, ta lấy hai loại là đủ. Mà lại nói xong, cũng không chọn lựa, gia hiệu Thẩm Phi trước làm lựa chọn. Chính mình cầm còn lại hai kiện là đủ. Thẩm Phi cũng không khách khí, vừa mới làm Tinh thiên Đạo đã có nhắc nhở. Mặt trang pháp Tất Chi Nguyên không gian pháp Tất Chi Nguyên quỷ lang áo gia huyết nguyệt thần vực sinh sôi quả truyền thừa ân ký, Huyên nguyệt kiếm thần. Truyền thừa ân ký. Thẩm Phi sửng sốt một chút, đội ba cầm lên xem xét, Cố Tôn Trang nghe ký, cũng một cái. Chẳng lẽ là bán đầu nói, đích là bán nhưng chỉ có thể là loại kiếm nghề nghiệp. Công Tôn Trang Nguyên bản bình thản sắc mặt đột nhiên có chút xấu hổ, âm thanh như như muỗi vo bè, "Hành cậu, ta có thể chỉ muốn cái này, còn lại năm dạng đều từ người cầm lấy đi hư. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy, tiền bối cần cầm lấy đi là được. Thẩm phi đem truyền thừa ấn ký đưa cho Công Tôn Trang, trên mặt Công Tôn Trang có chút ý mừng. "Cảm ơn Hành cậu." So với phía trước Thẩm phi lần đầu gặp nàng thời điểm, lúc này lại là nhiều hơn mấy phần chất tĩnh. Trong lòng Thẩm phi hiểu rõ, Cuối cùng hắn là tới nói cho Công Tôn Trang đại đệ tử tin chết, dù cho có đại nghĩa chỗ tụ tại, Công Tôn Trang sẽ không cảm thấy thẩm phi có sai, thậm chí còn là chuyện đương nhiên. Nhưng chính mình tâm tình khẳng định không tốt. Mà bây giờ, cái này huyết nguyệt kiếm thần truyền thừa ấn ký sợ là sẽ rơi xuống Lâm Phong trên mình, cũng coi là toàn bộ phía trước tiếc rối. Nhìn tới Ninh Thanh Dương không cách nào thành tựu thập đại, gia nhập ma nhân cuối cùng tại trong lòng Công Tôn Trang trung quy lòng có khúc mắc. Hắn nghe nói, Đinh Thanh Dương đã thật lâu cũng không có xuất hiện tại Trường An bên này, yếu tiên nhất cũng nhiều là Lâm tại lo liệu. Cuối cùng cái này huyết nguyệt kiếm thần truyền thừa ấn ký rơi xuống Lâm Phong trên mình cũng coi là bình thường. Chỉ là, ngày trước nhưng cho tới bây giờ không xuất hiện qua bạo truyền thừa ấn ký thí dụ, bán thần thoại nghề nghiệp chỉ có thể ở thượng cổ bí cảnh sinh ra. Chương 554, hệ thống vũ khí chương 554, hệ thống vũ khí Thẩm Phi đem ý niệm này ném đi, hướng về Công Tôn Trang cười nói, con sói này hai giải quyết, vậy ta liền đi trước. Điểm sáng cái này quỷ lang thu hoạch đều thu lại. Ta đến tiếp tục tọa trấn một đoạn thời gian, chờ phá huyên quân di chuyển nhân khẩu đi bảo lại tính sau. Công Tôn Trang sắc mặt tốt lên rất nhiều. Thẩm Phi gật đầu, Rời đi tầng thứ 5. Tại tầng thứ 4 chờ Lâm Phong đội vã liên tiếp, cung kính nói, hành tẩu, cái này quỷ lang. Sự tình. Để người thông chi phá huyên quân, di chuyển nhân khẩu vào đi. Lâm Phong liên tục gật đầu, xem ra là giải quyết. Quả nhiên là hành tẩu, thực lực như vậy, chẳng trách bây giờ thế gia liền đầu đều không dám lộ. Hắn nhưng là nghe nói bây giờ những cái được gọi là thế gia, từng cái thu thập bản thân, miễn đến tại một ít địa phương đắc tội thẩm phi. Để thẩm phi tìm lý do đem bọn hắn dết đi. Lâm Phong trần chờ một chút, có chút lo hô hỏi tẩu, sư tôn nhưng có bị thương. Thẩm Phi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong tràn ngập lo lắng, cuối cùng cũng là rằng có thật lâu Quỷ Lang, nếu như không phải lần này Thẩm Phi xuất thủ, Công Tôn Trang cũng không có khả năng đem nó chém giết. Lâm Phong đi theo tại sau lưng Công Tôn Trang lâu như thế, tự nhiên biết Quỷ Lang có chơi, sợ là lo lắng Công Tôn Trang bị thương. Thẩm Phi bỗng nhiên nghĩ đến lúc ấy Ninh Thanh Dương bị hắn giết phía trước, rõ ràng là ma nhân, tại lúc sắp chết còn dùng xuất kiếm tiên nhất mạch quy hiệp, không giống với còn lại quốc gia, tại võ hạ tiêu diệt ma nhân chính là đại nghĩa, như đã từng đọc cô gia, đã chứng thực cùng ma nhân liên quan, toàn bộ cái Đây là đại thế. Nhưng Ninh Thanh Dương biết rõ thẩm phi thân phận, chính mình vẫn là ma nhân, lại định dùng kiếm tiên danh hiệu để thẩm phi thả hắn, chẳng phải là dự định kéo công tôn trang xuống nước? Hai cái này lại tử, cuối cùng vẫn là có khác biệt. Tiền bối không có việc gì. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Hành đầu, vậy ta trước đưa người ra ngoài. Ừ. Thẩm phi về tới trường An đại học, phía trước nghi vấn của hắn trong lòng đánh giá đã có đáp án, nên là Lam Tinh Thiên đạo bắt đầu cố ý bồi dưỡng trước niềm dạ. Vô luận là trực tiếp hạ đạt nhiệm vụ để mạnh quân trường cầm tới khiếm quyết tiên cơ sở vẫn là cái này tuân tới truyền thừa ân quý lại thêm một năm này thức tỉnh trước nghiệp dạ, nó nghề nghiệp so với hắn năm đó muốn tốt rất nhiều. Hiếm có nghề nghiệp cũng nhiều, duy nhất nghề nghiệp càng là so với bọn hắn năm đó cái kia nhiều. Cái này sợ đều là Lam tinh thiên đạo hành động, ngược lại để Thẩm Phi sắc mặt của quái, một năm này biến động hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng của hắn. Cũng khó trách mạnh chính quốc đau đầu, mà tại Thẩm Phi trở lại trường An đại học biệt tự thời điểm, liền gặp được Giang Tuyết cùng Tô Mộ Vũ ở phòng khách trò chuyện. Tại nhìn thấy Thẩm Phi trở về, Giang Tuyết liền vội vàng đứng lên, tiến tới. Chỉ là trong lòng sợ hãi thăng khủng, 1 năm thành thiên Cái này đặt ở đạo giới vậy cũng là nghịch thiên tội cùng tồn tại. Nàng đã đại khái biết Lam tinh hệ thống, lại không nghĩ rằng rõ ràng như vậy thần kỳ, dùng vô số thâm viên sinh vật tính mạng xem như dễ bảo. Nàng thân ở Thái Ứt tu mạch, chỉ cần kiểm nghiệm xuất đạo loại. Từ nhỏ tu hành, cho tới bây giờ tuổi của nàng trăng kỳ thực so với Tô Mộ vũ lớn hơn nhiều rất nhiều, cũng bất quá hóa thần. Theo Tô Mộ vũ nói, đặt ở bọn hắn nơi này xưng là vớ dạ. Nàng chỉ là quanh năm tại Thái Ứt tu hành, tăng thêm tiên tư thông minh, rất ít nhập thế tu hành, tư lương không thiếu. Vẫn là bởi vì nàng sắp đột phá hư đạo, mới sắp nhận nhiệm vụ này chỉ là nghe lấy Lam Tinh hệ thống, liền biết cái này thần chiều còn sót lại e rằng so với nàng trong tưởng tượng lai lịch mu lớn, tổng hợp từ thẩm phi cùng trong miệng Tô Mộ Vũ tin tức. Nàng xem một phen cái này cái gọi là Lam Tinh thần thoại, võ hạ khởi nguyên. Cái gọi nữ hoa, phục hy đều tại trong đó, dù cho có chút chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng cũng có chỗ dấu tích, nghĩ lại trong lòng giật mình, sợ là sớm đã có tiền bối tại bố cục này. Phía trước thẩm phi đã từng hỏi hắn có biết phục hy, chẳng lẽ cái này Lam Tinh Sớm đã có phục hy đại tôn tại bố cục, năm đó hoa tổ sáng tạo người, tam tổ truyền đạt uy áp và ở giới, thân là hoa tổ giật Tự nhiên cũng là nhất định nhất cường giả, chỉ là phục hy đại tôn chỉ ở tam tổ thời kỳ vẫn tính sôi nổi, đến ngũ đế sớm đã có rất ít tung tích dấu vết. Liên năng truyền ba hũ lạc thống cũng chỗ biết lẫn đắc. Rõ ràng tại cái này một chỗ thần chiều còn sót lại có chỗ hiển lộ. Tuy nói thẩm phi tuổi tác đối với nàng mà nói như là hài đồng, nhưng trên thực lực đủ để đem nó như ép, Giang Tuyết càng là không dám thất lễ. Giang Cô đương, cần gì khách khí? Thẩm phi khẽ cười nói, không biết mấy ngày này còn thói quen. Thói quen? Chỉ là giới này tu hành, hoàn toàn chính xác ra ngoài ý định, lúc trước tiền bối không chịu minh ngôn, sợ liền là có kiêng kỵ. Giang tuyết cũng không che che lấp lấp cuối cùng chính mình cũng tại nơi này nếu là sau lưng thật có phục hy đại tôn tại đem công chế chính mình chỉ sợ sớm đã rơi vào trong mắt của hắn thậm chí rất có thể chính mình bị thẩm phi cho bắt cũng là phục hy đại tôn trong bóng tối không chế nghĩ thầm đến cái này phía trước cái gọi là suy nghĩ đã sớm ném đến sau đầu nếu là giới này đã sớm bị phục hy đại tôn cho bố cục đến lúc đó coi như cùng đạo giới khơi thông cũng không phải bọn hắn thái ớt phát mạch có thể bớt dù cho là nàng tổ sư khả năng cũng không đủ tư cách bất quá lại trong lòng vui vẻ Nếu như đạo giới thật có thể cùng giới này có chỗ liên hệ lời nói, sợ là bây giờ đối mặt thâm Viên Khốn Cảnh sẽ làm dịu rất nhiều. Giang Cô Nương cũng là hiểu rõ đại nghĩa. Thẩm Viên ngồi xuống, mở miệng nói, "Bây giờ Giang Cô Nương đối chúng ta thế giới cũng coi là hiểu, không biết rõ có tính toán gì không?" Giang Tuyết nhìn xem cái này, khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm Thẩm Viên, cũng là trong lòng giận mình, cảm giác chính mình nếu là trả lời không tốt, sợ là lại phải về đến trong động kia. Lôi Vân nói, "Ta là khách nhân, tới làm Tinh liền là khách, nào có nơi đây chủ nhân hỏi khách nhân có tính toán gì không, bối tự lực an bài là được." Ta dự định tại Đế Đô Đại học mở cái quá trình, đối với đạo giới thường thức hiệu, cũng coi là để làm tình đối đạo giới quen thuộc một điểm, miễn đạt được thời điểm tiếp xúc mọi người có chỗ hiểu lầm. Giang Cô nương từ đạo giới mà tới, nếu không Giang Cô nương trước hạ mình, làm giáo sư. Giang Tuyết gật đầu, tốt, cũng là trong lòng đung lòng, lời như vậy, nàng cũng có thể tiếp xúc đến cái này làm tinh biến hóa, muốn biết cái này làm tinh, tự nhiên là từ cái này cái gọi là trường học biết tốt nhất rồi. Đương nhiên, Thẩm Phi chuyển đề tài, hỏi, lại nói, đạo giới đều là dùng tu hành làm chủ. Ừm, làm tình hệ thống ta cũng là lần đầu tiên gặp gia tại pháp mạch bên trong cũng gặp qua còn lại thần chiều còn sót lại thế giới đi qua, không có làm tinh như vậy. Còn lại thần chiều hệ thống, như đã từng có một giới, không tu khí, chỉ luyện võ, hạn mức cao nhất tức là hóa thần, cũng có một giới dùng cái gọi cơ giới cải tạo làm chủ, kỳ thực liền là dùng thân là khối lỗi, hạn mức cao nhất lắc đắc bất quá là ngân ảnh. Cũng có một giới, bây giờ đã là ngọc đỉnh pháp mạch bên trong nhất mạch, tu quỷ đạo, tuy nói cũng coi là tu hành, nhưng vị quật dị thường, nạp cái gọi là quỷ tại bản thân, làm chủ liền là một tôn nhân tiên. Nghe đã là chư tiên, cũng nhị lang hiển thánh chân có chút liên hệ. Nhưng cuối cùng, không thể không có tu hành hai chữ, nguyên tớ ta mới nói Lam tinh hệ thống có trò là thủ, không giống như là tu hành. Giang Tuyết ngược lại có chút do dự, do dự một chút, như vũ khí. Thẩm Phi bổ khuyết Giang Tuyết muốn nói, chương 555, an bài Giang Tuyết, về thâm thành chương 555, an bài Giang Tuyết, về thâm thành Giang Tuyết khẽ bước cẩm. Cuối cùng dưới cái nhìn của nàng, cái này tu hành hệ thống căn bản đem trọn vẹn đem bản thân tu hành bước bỏ, mà là toàn dựa vào cái kia cái gọi là kinh nghiệm rất vào. Hơn nữa còn là các kỳ chức vũ khí. Trầm Phi nói bổ sung, như Lam Tinh rất nhiều người không có khái niệm, tuy nói Lam Tinh là 300 năm trước mở ra chức nghiệp giả thời đại, ngày trước thần thoại lịch sử cùng một chút ghi chép, cái gọi là tu tiên đắc đạo. Nhưng về sau, chức nghiệp giả thời đại đối những chuyện này giải tỏa kết cấu, đều đa số coi là hư cấu, cũng hoặc là cường đại cổ đại chức nghiệp giả. Về phần thân giả, cũng khó có thể bình luận. Chủ yếu là lâu như vậy căn bản cũng không có khai thác ra cái gì tu tiên đắc đạo tài liệu, tự nhiên khó mà phía dưới phán đoán. Nguyên cớ, Lam Tinh, thậm chí là võ hạ đối với tu hành đều cơ hồ không có khái niệm, mà không phải kiếp trước của hắn cái kia Tự nhiên đối với Giang Tuyết lời nói khó có thể lý giải được, như bên cạnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Tô Mộ Vũ đồng dạng. Chỉ là Thẩm Phi lại biết cái này làm tinh thể hệ tai hại, tốc độ tiến triển nhanh là nhanh. Nhưng như là cái khung, đem mỗi một cái chức nghiệp giả đều không chết, chiến đấu nghề nghiệp làm chiến đấu nghề nghiệp, phụ trợ nghề nghiệp làm phụ giúp nghề nghiệp. Người là cái gì, phía sau chỉ có thể làm tương quan sự tình. So với như Giang Tuyết bọn hắn tu hành, tự nhiên càng giống là chế tạo vũ khí đồng dạng. Nhưng đặt ở bây giờ thâm nguyên sầm không ăn mòn phía dưới, ngược lại là làm tinh như vậy tốc độ tiến triển cực nhanh, đơn giản liền là tự thương tương đối nghiêm trọng thôi. Giang Tuyết Thiên lặng gật đầu, cũng chính bởi vì vậy, nguyên cớ Giang Tuyết mới cảm thấy cái này sau lưng có người thiết kế, dù cho Tô Mộ Vũ nói đây là làm tinh thiên đạo biến hóa. Nhưng đối với những đại nhân vật kia tới nói, thiên đạo đơn giản cũng là bọn hắn trong tay đồ chơi. "Chuyện của ngươi đã sắp xếp xong xuôi, ta cùng Mộ Vũ cần về nhà một chuyến, chờ chút sẽ có người tới tiếp ngươi." Giang Tuyết do dự một chút, nhỏ giọng nói, "Có thể trước đem sư đệ ta phóng xuất ư? Sư đệ ta hàn ruột đối nhân xử thế chất phác, không có cái gì khác tâm tư." Thẩm Phi khẽ nhíu không dám lộ ra, chỉ có thể điên tĩnh chờ đợi. "Đi." Tuy vị nhìn Giang Tuyết còn tính là phối hợp, về sau rất có thể tiếp xúc đạo giới cũng đến thông qua Thái Ức phát mạch, cũng không thể làm đến quá phận. Về phần Giang Tuyết nói đối nhân xử thế chất phác, này ngược lại là thật, dùng bọn hắn cái này bắt giai thực lực, coi như Thái Ức phát mạch dùng một chút thủ đoạn phong bế một chút tương đối cơ mật tin tức. Nhưng bọn hắn bản thân tính cách những cái này đã sớm bị tiểu bộ nam nữ, y thực thẩm phi còn có mặt khác kế hoạch, chỉ là đang suy nghĩ muốn hay không muốn thi hành. Giang Tuyết nhẹ nhàng thở ra, dù sao cũng là thân ở dị địa, có người quen trùng là chuyện tốt, cuối cùng trở về, Thâm thành truyền tống trận, hai đạo thân ảnh từ đó đi ra. Tô Mộ Vũ rũi lưng một cái, quét mắt một vòng, truyền tống trận này người đến người đi, phải biết lúc trước Thâm Thành thế nhưng không có truyền tống trận. Bất quá là một năm, Thâm Thành liền giống như cái này lớn biến hóa. Đây là quyết định bởi tại lúc trước Thâm Thành đây, tại lúc trước làm ứng đối Viêm Ma Thâm Viên cùng viết Ma Thâm Viên bị cộng, Thâm Thành trong khoảng thời gian ngăn trắng trận mở rộng, cơ hội liền là đem nó xem như căn cứ quân sự đến mở rộng. Bây giờ sự tình đã giải quyết, mà phía trước cũng không nhận được nhiều lớn tổn hại. Dĩ nhiên chính là để lại xuống tới. Coi đây là thời cơ, xem như mở rộng Thâm Thành xây dựng cơ bản. Bây giờ thâm thành cũng thành Hoa Nam khu nhất đẳng đại thành, so với đế đô cũng hoặc là phía trước Hoa Nam khu tỉnh phủ, Dương thành cũng liền sơ sơ kiếm quyết cái gọi là nội tình mà thôi. Nhưng vô luận là như khẩu, vẫn là phun ra nuốt vào lựa bên trên, cùng Dương thành không có gì khác biệt. Chỉ là đợi đến hai người kêu cái xe taxi, đi tới phía trước Tô ra chỗ tồn tại khu biệt thự, lại phát hiện sửng sốt một chút, bởi vì nơi này khu biệt thự sớm đã không còn. Thay vào đó mà là một cái cung thể thao, cũng là tiếng người ồn náo nghe và ở trong đó còn có la lên âm thanh mộ vũ sửng một chút, nhà đây. Thế nào lâu không trở về nhà? liên nhà đều không có ở đây. Thẩm Phi có chút không nói, để tiểu bộ đem tinh thần lực toàn bộ quét tán ra tới, ra quét toàn bộ Thâm Thành, cuối cùng tại Thâm Thành trung tâm tìm từ biệt thự khu. Khu biệt thự này để phòng sơ nghiêm, bốn phía thậm chí có nhị truyện phá liên quân đang tuần hộ. Nên là chuyển chỗ, ngươi nhìn một chút nhạn phụ để lại cho ngươi trong thư, có hay không có tin tức này. Thẩm Phi thậm chí đều đã nhìn thấy Tô ra, hơn nữa nhìn nó bố trí cũng không phải mới chuyện không lâu, mà là rời rất lâu. Tô Mộ Vũ mở ra hồi lâu không mở máy chuyện tin. Mới phát hiện Tô Quân Thịnh đã sớm cho nàng lưu tin, chỉ là gần nhất nàng đều tại dùng thời gian nắm giữ kỹ năng, còn có phối hợp chính mình phương pháp chiến đấu. Làm không lâu sau đó, toàn cầu thanh niên trước nghiệp giả giải thi đấu làm chuẩn bị, Nguyên cớ không lo lắng trong nhà phát tin tức. Hình như Tô ra bên kia nhìn thấy Tô Mộ Vũ không trả lời tin, hẳn là cảm thấy nàng đang bận, Nguyên Cố cũng chỉ là nhắn lại, lại thêm hôm nay bọn hắn trở về cũng không có thông chi. Mới có cái này Ô Long. Tô Mộ Vũ lung túng cười hắc hắc, thậm phi không nói, nói, đi thôi, ta đã tìm được. Dứt lời, điểm sáng đem hai người bà phụ Sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện tại Tô ra bên ngoài biệt thự, môn này bên ngoài còn có hai người tại trấn giữ, nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện hai người, lập tức trong lòng giật mình, muốn kéo còi báo động. Nhưng nhìn thấy Tô Mộ vô cùng thản phi dung mạo thời điểm, hai người sắc mặt vui mừng, lớn tiếng nói, "Cung nên hành tàu đại nhân." Thanh âm này vang dội, liền bên trong biệt thự đều có thể nghe được. Ngược lại để Thẩm Phi nhìn một chút, "Phá Huyền Quân." Phúng Hoa Thống Linh mệnh lệnh tới trước. "Hoa Thống Linh?" Thẩm Phi nhíu mày, Hoa Đào cũng không quản được Hoa Nam Khu Phá Quân A Hoa Thống Linh. "Hoa Ngọc Linh Hoa Thống Linh" là Hàn Độc Vân bộ hạ. Từ đại thẩm thành bay bên trong phụ trách phòng thủ liệt ma phương hướng. Thẩm Phi nghĩ tới, cuối cùng lúc trước làm thấy rõ thâm thành thế cục, Hàn Mẫn đối chính mình bố trí cũng toàn bộ nói cho Thẩm Phi. Cái kia thay ta cảm ơn Hoa thống lĩnh." Thẩm Phi gật đầu. Rất nhanh liền có tiếng bước chân vang lên, đội vệ đi ra, nhìn qua vô cùng đội vàng, chỉ là đến cửa ra vào phía trước, bước chân chậm lại, ra vẻ thận trọng. Người tới chính là Tô Quân Thịnh. "Cha." Tô Mộ Vũ sắc mặt hơi vui. "Sao trở về trước không nói một tiếng, ta để người đi tiếp các ngươi." Quân Định có kinh hỉ, cũng có bất nan gì. Đi vào lại nói, đi vào lại nói. Tô Quân Thịnh đội và nói, "Tô ra trong phòng khách." Tô Quân Thịnh có chút câu nệ, Tô Mộ Vũ còn tốt. Chủ yếu là thẩm phi, chính mình cái này còn dễ, lúc trước hắn càng nhiều là nhìn kỹ thẩm phi tính cách, cùng xem ở thẩm phi cha mẹ cũng là pháp duyên quân liệt sĩ, cũng không phản đối Tô Mộ Vũ cùng thẩm phi kết giao. Hơn nữa hắn đối với Tô Mộ Vũ thua thiệt rất nhiều, cũng để tùy tính khi tới. Thi đại học phía sau, tưởng rằng dễ hiền, lại không nghĩ rằng không qua bao lâu, phát hiện không chỉ là dễ hiền, mà là một đầu chân long. Có thể tại ngắn ngủi năm, Tô gia suy nghĩ càng làm càng lớn, tất cả đều lại lại tại thẩm phi. Hoặc là nói đều không tính là kinh doanh, càng giống là nửa bán nửa tạo. Nhiều lúc trước Tô ra coi như là dốc hết tất cả đều khó mà chạm đến tài nguyên, hiện tại hù lùn kéo đến. Gần nhất trong nhà có chuyện gì không? Tô mộ vũ há to miệng, chần chờ một chút, có chút mới là hỏi. Trải qua rất nhiều chuyện, nàng cũng từng bất hiểu Tô Quân Thịnh, chỉ là quanh năm cha con rất ít biểu đạt nó quan tâm, bây giờ hỏi tham ngược lại có vẻ hơi mới lạ. Tô Quân Thịnh sắc mặt mang theo một chút ý mừng. chương 556, Đại Trương Binh, tâm chương 556 Binh Tâm ma tiến giai tuy nói Tô Mộ Vũ hỏi có chút khó chịu, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được bên trong lo lắng, có tốt, liền là sinh ý rất nhiều. Sập hàng trải tương đối lớn, người những cái kia thuốc bá cũng không có tiếp quản qua to lớn như thế sinh ý rất nhiều đều cần ta tới đánh nhịp. Tô Mộ Vũ kỳ thực phía trước không biết, nhưng từ trong miệng Bạch Thanh Chiếu cũng biết Tô ra sinh ý mượn chính mình lao công vì thế xác thực không có gì bất lợi. Liền nói, cái kia phân đi ra liền phân đi ra. Cha được điểm rõ ràng, cái nào là chúng ta nên được, cái nào là người khác có chút khácưu độ. Tô Quân Thịnh liên tục gật đầu nói, ta đều biết. Hai cha con Hàn Nguyên trò chuyện. Thẩm Phi tại dự thính lấy thỉnh thoảng nói lên một vài thứ, thời gian dài không thấy mới lạ cảm giác cũng từng bước biến mất, quen thuộc lên. Trung uy thực lực mới là hết thảy, bây giờ lam tính biến động rất nhanh, muốn nhiều bồi dưỡng một chút có thể sử dụng trước nghiệp giả. Tô Quân Tịnh liên tục gật đầu, đương nhiên nghĩ đến cái gì, là gần nhất lại có cái gì đại chiến hoặc là thâm viên xuất hiện ư? Gần nhất nghe nói hoa nam khu các nơi đều tại trung bình, hơn nữa hướng đi tương đối thần bí, chọn cũng nhiều làm trẻ tuổi người. Vô luận là phổ thông nghề nghiệp vẫn là hiếm có nghề nghiệp đều muốn, ngược lại thì duy nhất nghề nghiệp bài trừ tại bên ngoài. Đó là quân đội của ta, tổng cộng có tam quân. Vệ phân tỉ mị liền không tiện lộ ra. Thẩm phi cũng biết đại trưng binh đã trải qua bắt đầu. Chấp trưởng Tam quân, ngược lại Tô quân tỉnh nuốt một ngụm nước bọt, hắn nhưng là nghe nói cái này Tam quân quân chế trực tiếp liền là đối tiêu một cái quân khu. Phía trước có lệnh triệu tập, chức nghiệp giả nhưng tiến về đông nam phía kia tiêu diệt toàn bộ thâm nguyên sinh vật. Nhiều bảng tin tức sáng, tiến địa khu vực chính là khai cương thác thổ thời khắc. Đem đông nam đưa vào võ hạ phàm bi, cũng coi là thu về cố thổ. Like tưởng nam khu, bị sinh vật cứ nhiều năm như vậy, muốn lại lần nữa chiếm cứ, vẫn là đến có quân khu đem công chế Mọi người đều đang suy đoán cái kia Tam đại quân sẽ thiết lập tại hướng Đông Nam, lại không nghĩ rằng cái này Tam quân rõ ràng gom vào Thẩm Phi thủ hạ. Thẩm Phi, phía sau hẳn là cũng sẽ thiết lập tại Đông Nam phía kia, cụ thể còn không định tốt. Nếu như Tô ra có người phù hợp điều kiện, cũng có thể tiến về. Cái này cụ thể tỉ mỉ hắn không có đi quản, chỉ cần tiếp nhận nghề nghiệp giao phó, vô luận bên trong có bao nhiêu âm nhu đều sẽ bị trực tiếp không chế. Trừ phi là tới từ đạo giới thủ đoạn, dù cho sau lưng có thập giai mưu đồ, chỉ cần tiểu bổ thang duy liền có thể thấy rất rõ ràng. Tô Tô quân tỉnh tự nhiên cũng có ý tưởng này. Uy nói hiện tại dựa vào thẩm phi vì thế, Tô ra xem như cớ gió mà lên, nhưng trung phi là nội tình không đủ. Rất nhiều tin tức cũng cực kỳ khó biết rõ ràng. Cuối cùng những người kia có lẽ tại trên phương diện làm ăn có thể cho ngươi điểm tiện lợi, nhưng nhiều bí mật tin tức bọn hắn cũng sẽ không tùy ý đưa tạo. Cái này lại chứng binh sau lưng nếu là thẩm phi, tự nhiên không cần lo lắng rất nhiều. Tô Mộ Vũ lại nói, nếu như là những cái kia đường huynh đường đệ vào trong, cũng đừng nghĩ đến muốn thẩm phi thương lượng cửa sau là thế nào liền thế nào. Tô Mộ Vũ biết cái này tam quân đối với thẩm phi tới nói đại biểu cái gì, đối với rất nhiều người tới nói Đó chính là nịch thiên cải mệnh cơ hội, mà đối với thẩm phi tôi nói. Càng nhiều lợi hại trước nghiệp giả, đối thẩm phi triệu hoán thu tăng phúc cũng sẽ cùng nhiều, tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Nàng nhưng không muốn nhà mẹ đẻ của chính mình cuối cùng liên lụy thẩm phi. Biết, biết. Tô Quân Thịnh gật đầu. Ba người hàn huyên nữa một hồi, theo sau thẩm phi theo lấy tô mộ vũ tế bái một phen mẹ tô mộ vũ, tô quân thịnh tại một bên nhìn xong nói, phía trước thẩm phi nhà kia cũng bị di chuyển, đồ vật bên trong ta đều để người trang trí tốt, ngay tại chúng ta bên cạnh bên trong biệt thự thất phi gật đầu, đi ra Tô gia đi tới bên cạnh biệt tự tế bái chính mình cha mẹ, mới trở lại Tô ra ăn cơm. Ban đêm, Tô Mộ Vũ đang cùng Giang Tuyết video chat, mà Thẩm Phi tựa ở trên giường đang nhìn mình nhiều triệu hoán thú bảng. Tại trường An đại học chờ thời điểm, C Billy Long thám văn tụ chỗ cần tiến giai thành câu thiên hoán nhận sách kỹ năng toàn bộ đều đã thu thập xong. Câu thiên hoán nhận, truyền thuyết năm giai mỗi lần công kích chúng mục tiêu đem ngẫu nhiên thu mạch không cao hơn bản thân phẩm chất hoặc chân tiên trở xuống mục tiêu tùy ý 6 sự vật cũng hoặc chỉ định hai loại vốn có sự vật. Mỗi cách nhau nhất phẩm chất, cũng hoặc chân tiên thì làm cắt giảm một nữa, lật gấp 5 lần hơn nữa không có tiếp xúc hạn chế. Thẩm Phi gật đầu, nguyên bản Phi Long Thám Vân thủ bản thân liền đối C si Bưu trợ giúp rất lớn, thậm chí có thể nói chiến đấu đệ nhất thần kỹ. Cuối cùng đánh lấy đánh lấy, đồ vật của mình tại bị không ngừng ăn cấp, cái này ai chịu nổi. Không hiểu thấu chính mình liền không có bất cứ bật gì, chỉ là đến thần thoại phía sau, đối nó không có bất kỳ tác dụng, hơn nữa nơi nơi sẽ có tiếp xúc hạn chế. Đến nhân tiên, quên quần đến thị chiến đấu cho dù có cũng nhiều hơn là pháp tắc bên trên lẫn nhau làm hao mòn, lại đến năng lực chống lại, cuối cùng nếu như đều tại rằng có lời nói, mới sẽ tiến hành trên mục thể va chạm chưa không nói có thể hay không trộm được. Coi như trộm, chỉ sợ cũng chỉ có thể trộm điểm khí huyết các loại, thậm chí không có xi si bưu tự phát lĩnh vực chỗ tiêu ma tác dụng lớn. Bây giờ thăng giai phía sau, ban đầu ở nó thậm chí có thể càng tam giai đem nó sát thương thủ đoạn, coi như khó mà đối chân tiên thậm chí bên trên tạo thành khủng bố sát thương, nhưng cũng có thể làm đến một ít sự tình. Bất diệt tiên kinh cái kia tương đối khó, cũng liền là còn lại hai cái chỗ trống. Thẩm Phi tầm mắt rơi xuống tiểu bồ đại tâm ma thuật phía sau năng lực này hẳn sẽ có làm dụng. Nếu là thật tiếp xúc đạo giới người, liền chính hẳn đều có tham dò người khác ký ức thủ đoạn. Chuyển đổi vô số năm đạo giới không có khả năng không có. Lựa chọn đại tâm ma thuật hoán linh nhập vụ, sử dụng đại tâm ma thuật tại 3000 tam giai nội tâm sinh linh gieo xuống tâm ma, truyền thuyết cấp 3 đại tâm ma thuật, sử dụng đại tâm ma thuật tại 1 vạn tam giai nội tâm sinh linh gieo xuống tâm ma, truyền thuyết 5 giai đại tâm ma thuật, Thẩm Phi hơi hơi nhíu mày, một vạn tam giai sinh linh. Thâm viên sinh vật hẳn là cũng xem như sinh linh a, người hắn không nhiều, nhưng thâm viên sinh vật đừng nói một bạn, 10 bạn đều có thể cho người lấy ra. Điệp Bộ, thử xem tại cựu giới 1 vạn tam giai sinh linh gieo xuống tâm ma. Không nói hai lời, liền vội vàng đem nó nói cho Điệp Bộ. Sau một khắc, hoàn thành đại tâm ma thuật một và ngày ma binh hòa vào bản thân đại tâm ma thuật, truyền thuyết năm giai làm 3000 đại đạo một trong, nhưng nắm giữ tâm ma đại đạo, hóa thân vô thượng tiên ma. Thẩm Vi nhìn xem dường như không có thay đổi gì đại tâm ma thuật. Tiểu Bồ có biến hóa gì ư? Ân, tâm ma hoa chủng đã có thể loại đẳng cấp 15 lần, đồng thời lĩnh ngộ càng nhiều tâm ma thuật pháp, bên trong còn có có thể khống chế cựu giai sinh linh pháp thuật, bất quá phẩm chất không thể vượt qua thần thoại. Thẩm lấy tiểu biến hóa xuất, quy này tăng lên ít, nhưng ma phần nhiều là bản thân nắm giữ mà không những khác biệt năng lực tiến hành đối địch, nguyên cơ khó mà nhìn ra rất rõ ràng biến hóa, bất quá thẩm phi lộ ra vẻ suy tư. Cái này đại tâm ma thuật pháp thăng giai nhiệm vụ rõ ràng đơn giản như vậy, dạng này có thể hay không nhanh chóng hoàn thành 3 lần hoàn linh, đem nó tăng lên tới cao nhất tình trạng. Lựa chọn đại tâm ma thuật hoàn linh nhiệm vụ, sử dụng đại tâm ma thuật tại 1 vạn 6 giai nội tâm sinh linh gieo xuống tâm ma, truyền viết 7 giai đại tâm ma thuật, sử dụng đại tâm ma thuật tại 5 vạn lục giai nội tâm sinh linh gieo xuống tâm thuyết 9 giai đại tâm ma thuật. hoàn thành tâm ma thuật 5 vạn thiên ma tướng hỏa và bản thân đại tâm ma thuật. Chuyển thuyết 9 giai làm 3000 đại đạo một trong, nhưng nắm giữ tâm ma đại đạo, hóa thân vô thượng tiên ma. Quả nhiên, mắt Thẩm Phi hơi sáng, cái này chuyển thuyết 6 giai đại tâm ma thuật có thể khống chế không vượt qua ra tăng chi giai, cái kia truyền thuyết 9 giai đại tâm ma thuật khống chế thập giai cũng không thành vấn đề a. Chương 557, huyết hải phù đồ chương 557, huyết hải phù đồ hoàn toàn chính xác có thể khống chế thập giai, chỉ là cho nó cam tâm tình nguyện, hơn nữa bây giờ ta nhiều nhất chỉ có thể khống chế 2 tôn. Nghe được tiểu Đồ phản hồi, trong lòng Thẩm Phi tràn ngập hưng phấn, tối thiểu có khống chế 2 tồn thập giai chân thần nói có hạn chế nhưng cũng đầy đủ lợi hại Bất quá có chút chắc hẳn phải như vậy hiện tại lên tới truyền thuyết 9 dài đều muốn lục dai vậy nếu như muốn tăng lên đến thần thoại đây chẳng phải là đến tại kiểu dai sinh vật trong nội tâm gieo xuống tâm ma. Phi suy nghĩ một phen, kiểu giới bên trong nhưng không có kiểu dai thâm viên sinh vật cơ hộ đều bị hắn giết cái này khiến thẩm phi biến đổi sắc mặt một trận cái này đã nói rõ làm tinh tài nguyên đều đã không đủ cấp cho hắn nhanh chóng tăng trưởng thực lực. cuối cùng muốn thu được thần thoại tài nguyên cũng không phải nói muốn cẩ thi cẩm bất quá cũng đủ để chứng minh dòng hoán Linh công đại cuối cùng trung là có phương pháp hướng một con đường Đây vẫn chỉ là nhị chuyển phía sau, thiên phú thuế biến chỗ đến, nếu là tam chuyển khả năng vi lực còn có thể cao hơn một cấp. Đơn giản chỉ là cần đại giới tương đối nhiều một điểm thôi. Hơn nữa dòng hóa thành thần thoại phía sau, vi lực của nó nhưng so với một dạng năng lực phải mạnh mẽ hơn nhiều, truyền thuyết phẩm chất dòng đều có thể ảnh hưởng cho tiên. Lựa chọn uống máu cùng nhật hoán linh nhiệm vụ, thôn vệ 3.000 tam dai sinh linh huyết nụ, dung luyện bản thân, chuyển thuyết 3 dai uống máu cùng nhật, thôn vệ 1.000 tàm dai sinh l Không bao lâu uống máu cường nhiệt tiến giai nhắc nhở liền truyền đến. Uống máu cường nhiệt, truyền thuyết 5 giai đánh giết không thần thoại địch nhân, nhưng hấp thu tinh khí hóa thành bản thân bổ sung, lại có sát suất nhất định tăng lên chính mình thể chất lựa chọn uống máu cường nhiệt hoàn linh nhiệm vụ, dùng lục giai sinh linh huyết đục rèn đúc trăm giặm huyết chỉ, lặng lẽ đợi 3 ngày dung luyện bản thân, truyền thuyết 7 giai uống máu cường nhiệt, dùng lục giai sinh linh huyết đục rèn đúc ngàn giặm huyết chỉ, lặng đơn rất nhiều cuối cùng muốn huyết nhục mà thôi, lại không nhất định phải chém giết, nơi này cắt cắt, nơi đó cắt cắt chẳng phải đầy đủ. Nếu như vậy, có phải hay không ba lần hoán linh rất nhanh liền có thể bắt đầu?" Thẩm Phi suy nghĩ tính toán. Cái kia rảnh rỗi gặp lại. Tô Mộ Vũ hướng Giang Tuyết phất phất tay, video đóng lại, âm thanh để Thẩm Phi lấy lại tinh thần. Thẩm Phi tuy nói hiện tại đã không phải người, nhưng rảnh rỗi vẫn là ngủ một thoáng, cuối cùng cũng là liên hệ phu thê cảm ứng trọng yếu thông đạo. Tô Mộ Vũ cười hắc "Ta mới nhớ tới, phía trước ta mua một chút tất chân nhưng vô dụng xong." Thẩm hai mắt tỏa sáng, bởi vì biệt thự này là mới C. Dương chiếu toàn bộ đều là vừa mua, bao gồm trên giường tuyết trắng gối đầu, Thẩm phi lúc này nắm lấy gối đầu, to lớn mềm mại gối tim ở trong tay của hắn không ngừng biến hóa hình dáng. Giờ dạc gối nên cũng là hàng xa xỉ, giấu tay đi lên chửa xôi vô cùng, để Thẩm phi vui vô cùng. Còn có đây này, đừng lo lắng sẽ phá. Người cái này không quan tâm nhà nữ nhân. Tô Mộ Vũ chỉ có thể thăng thiên trên đường trận nhìn Thẩm phi một chút, ra ngoài này, sắp trời tảng sáng. Đau Lưng Tô Mộ Vũ tựa ở Thẩm phi bên cạnh, tràn đầy giận dữ trừng mắt nhìn thậm phi một chút, còn nói hôm nay dạo chơi thành thành, còn thế nào ra ngoài. Thẩm cười hắc Vậy liền lại nghỉ ngơi một ngày a. Ngược lại Tô Mộ Vũ lại có chút lo lắng, này lại sẽ không quá lãng phí thời gian của ngươi. Tại Tô Mộ Vũ nhìn tới, chính mình lao công bệ buộn nhiều việc, có thể nói Lam Tinh nhiều sự vụ đều đè ở trên người hắn, nguyên bản trở về Thâm Thành liền để Thẩm Phi tiêu một chút thời gian. Càng chưa nói tại biết đạo giới sự tình phía sau, Tô Mộ Vũ cũng biết Thẩm Phi áp lực lớn đến bao nhiêu. Cái này nhưng so với phụ thân nàng, lúc trước thân vai Thâm Thành An Uy muốn lớn vô số lần, đây cũng là vì sao Tô Mộ Vũ có thể lý giải chính mình phụ thân. Coi như là lừa cũng có thời gian nghỉ ngơi à, chi ngày này không được còn không có mạnh quân trưởng bọn hắn treo lên ư?" Thẩm Phi khẽ cười nói, bởi vì hắn tốc độ tiến triển đã sớm siêu thoát đồng bối, tuy nói biết rất nhiều đối mặt Lam Tinh bây giờ áp lực, nhưng cũng để cho hắn có thể không giống còn lại đồng bối đồng dạng, liền Lam Tinh bây giờ chân chính gặp phải hiện trạng đều không rõ ràng, chỉ có thể bị đại thế cuốn theo. So với cái sau, vẫn là cái trước càng làm cho trong lòng Thẩm Phi yên ổn. Cuối cùng bây giờ hắn phát hiện, hắn tại Lam Tinh treo, coi như là đặt ở đạo giới cũng là có thể nói cùng bố, hơn nữa hắn thực lực hôm nay, coi như đặt ở đạo giới cũng không phải trợ mọ cấp bậc, cái kia cần gì lo lắng. Còn lại một cái hoán linh vị trí. Phía trước Thẩm Phi lo lắng lần thứ hai hoán linh điều kiện sẽ khá hà khắc, nguyên cớ không có trực tiếp sử dụng hết, hiện tại cũng bất quá chờ cái bảy này. Hắn tựa ở đầu giường tiếp tục xem bảng, đến tìm một chút nhìn lên dễ dàng hoán linh, tốt nhất liền là chỉ cần hy sinh thâm viên sinh vật, liền thích nhất. Lựa chọn dùng thân trấn ngục hoán linh nhiệm vụ, thân thể tiếp nhận một vạn linh hồn, linh hồn hóa thành cho đùi, truyền thuyết 3 giai dùng thân trấn ngục, thân thể tiếp nhận năm vạn linh hồn, linh hồn hóa thành cho đùi, truyền thuyết 6 dùng thân ngục, Thẩm Phi nhíu mày, đây cũng quá đơn giản, phía trước Chân Vũ liền dùng dùng thân trấn ngục trấn áp gần như 20 vạn linh hồn. Theo chân Vũ nói, đang dùng 10 vạn linh hồn tiến hành tăng phúc phía sau, liền cũng lại không có tác dụng. Nguyên cớ lưu lại gần 10 vạn tới tiến hành miễn tử. Sau một khắc, Dũng thân trấn ngục tiến giai nhắc nhở liền chuyển đến. Dũng thân trấn ngục, truyền huyết 6 giai, nhưng tại trong cơ thể mình trấn áp không thần thoại linh hồn. Bị động năng lực, tiêu hao linh hồn tiến hành miễn tử trừng phạt, lại nhưng tiêu hao linh hồn tăng phúc bản thân phòng ngự cùng thể chất, hạn mức cao nhất là 100000000000, 100000000000, 100000000000, lại có thể ngưng tụ hồn kiếm tại bên trong, mỗi 10000 ngưng kết một tôn hồn kém. hồn kiếm có thể câu hồn coi thường không thần thoại nhập thân, kỹ năng chủ động, chém giết địch nhân sau có thể đem nó máu tươi hóa thành huyết hải trạng thái, kế hoạt huyết hải trạng thái sau, một giờ tiêu hóa một đơn vị máu. Mỗi đơn vị, sức khôi phục tăng phúc 10000 dạng này, chân vũ liền có hơn đồng dạng thủ đoạn công kích, hơn nữa 10000 liền có thể ngưng kết một tôn hồn kém, bỏ qua phòng ngự công kích linh hồn. Thẩm Phi bước bước mi tâm, hắn lo lắng chính là tiếp tục như vậy võ hạ thâm nguyên sinh vật đều không đủ hắn giết. Nhìn tới phải đến bên ngoài tìm xem biện pháp. Võ hạ chức nghiệp cuối cùng còn muốn thăng cấp, không đến mức tất cả thâm nguyên đều hóa thành chính mình tăng thực lực lên tư lương. Đặc biệt là đê giai thâm viên sinh vật. Vậy cũng chỉ có thể hướng ra phía ngoài tìm biện pháp, may mắn loại trừ võ hạ địa phương còn lại thâm viên sinh vật cũng rất nhiều. Nếu không, không một đấu gột nên hổ. Hắc vụ thâm nguyên nhìn có thể hay không đem nó quét sạch, trước hóa thành chân vũ tăng lên tài nguyên. Hiện tại chân vũ còn tại Hắc vụ thâm nguyên, phía trước giao chỉ cùng thần nông đi Hoa Tây, chân vũ cùng Thích Tiên Hoa Bắc, chỉ là bởi vì muốn giết tiên chiếu. Thần phi mới đưa Thích Tiên đưa đến bên kia, hiện tại lại trở về. Có nàng trợ, muốn tiêu diệt toàn bộ xương đen cũng không khó. Chương 558, mở hội nghị chương 558 mà hội nghị viêm ma thâm viên tầm thứ tư. Bạt Viên cửa vào chỗ không xa. CBW sẽ bằng ở nơi đây, tiếp tục trấn thủ nơi đây, hơn nữa quanh thân tản ra cổ cổ cán lực, nuốt lấy bốn chu viêm ma thâm viên thâm viên khí tức cùng nhiệt lực. Xem như đối với hắn thực lực tăng trưởng có chút ít còn hơn không. Cuối cùng lúc trước hắn nuốt hạt bản huyết mạch, thôn vẻ cái này nhiệt lực cũng coi là quen việc dễ làm, chỉ là đáng thiết hạt bản tên kia bị thánh cơ giết chết. Chính mình tại nữ bạt trên mình cầm tới kinh nghiệm không có cách nào tác dụng tại trên người nàng. Ngàn hết chỉ, CBW cũng nhận được thẩm phi đưa tin vệ phân huyết chỉ, tiểu bồ đã tại cựu giới giúp hắn chuẩn bị xong. Đơn giản liền là một chút thâm viên sinh vật tính mạng mà thôi. Trong chốc lát trước mặt hắn xuất hiện một phương quần quần ngàn giằm huyết chỉ xuất hiện tại trên đó không, máu chập trùng dạ, để người khó chịu mùi máu tanh phóng lên tận trời. Kinh đến tại ngoài vạn giằm trong trấn Liên Thành lưu thiện phóng lên tận trời, đến chỗ này, liên gặp được xếp bằng ở bên trong huyết chỉ CPU. Đại nhân, lưu thiện sửng sốt một chút, chức nghiệp giả hệ thống từ đâu tới trải qua tình huống như vậy, cuối cùng thâm nguyên sinh vật chém chém. Chỉ sẽ bị Lam tinh tiên hóa thành tuân tới độ bật, cái này lấy máu sếp bằng ở bên trong huyết chỉ Có chút kỳ quái a có chuyện gì?" Si nhạt nhẻo âm thanh. Lưu Thiện vội vã chắp tay nói, "Không có chuyện gì, chỉ là thuộc hạ người được mùi máu tanh, tưởng rằng có đại chiến bạo phát." Trấn Liên Thành kiến tạo thế nào? Bởi vì Viêm Ma Thâm Viên tầng thứ tư có bạn viên cửa vào, cái này tất nhiên là trấn áp trọng điểm chỗ tồn tại, nguyên cơ phía trước dùng tới phòng thủ trấn Liên Thành đã khó mà ngăn cản. Hơn nữa trước mắt nhìn tới, cái này Viêm Ma Thâm Viên tầng thứ tư rất có thể sẽ thăng cấp, bởi vì hắn đã có thể cảm nhận được liên tục không ngừng thâm viên khí tức từ cái này bạt ra, Viêm Ma Thâm Viên tầng 4 thâm viên sinh vật thực lực đều tại tăng cao. Nguyên mở rộng trấn viên thành là nhất định đã tại mở rộng chỉ là viêm ma thâm viên thâm viên áp chế tương đối là thủ cần phụ trợ nghề nghiệp tương đối cao dài cái này thiêu đốt nhiệt lực cũng không phải nhất chuyển có thể ngăn cản ân mau chóng si biết chính mình ý nghĩ của chủ nhân trước mắt có thể tiếp xúc đến đạo giới chỉ có cái này bà Tuyên cửa vào về sau nơi này khẳng định là trọng yếu nhất nếu không phải hiện tại làm tinh bên này còn có rất nhiều chuyện phải xử lý sợ là hắn đã muốn trở thành quân tiên phong tiến vào cái này bàuyên hắc vụ thâm viên vô số thư cốt xương đen tại không nừng lỡờ Trần Vũ ngồi ngắn ngắn ở tầng thứ tư trong trấn Nguyên Hành, ngồi bên cạnh Trần Hán Sinh, dùng thân trấn ngủ. Trần Vũ mặt không biểu tình, nhìn về phía Trần Hán Sinh nói, "Ta cần rất nhiều linh hồn đến để tăng kỹ năng, chủ nhân hỏi có thể hay không đem xương đen tiêu diệt?" Trần Hán Sinh hơi sửng sở, "Tiêu diệt xương đen? Có thể." Hoa Bắc là ngũ đại quân khu bên trong, duy nhất không có thập giai chân thần thâm viên quân khu, nhưng vụi dai rất nhiều. Quét dọn mất một chỗ thâm viên, phá viên quân áp lực lại sẽ ít một điểm, bản thân Hoa Bắc phòng thủ áp lực kỳ thực cũng lớn, loại trừ cái này Hoa Bắc thâm viên lối bảo, còn có nhiều tới từ Hàn Bang thâm viên cũng còn có nội hại, còn có đã bị hủy diệt, bị thâm viên sinh vật chiếm cứ bản đạo thỉnh thoảng xung đột mà đến thâm viên sinh vật. Bây giờ Hàn Băng Thâm Viên nhiều cựu giai toàn bộ tại chết đi, liền Hàn Nguyên Chi thần đều đã chết đi. Tới từ Hàn Băng Thâm Viên phòng thủ áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Vậy là được. Trần Vũ gật đầu, sau một khắc thể nội vừa mới tăng lên dùng thân chấn ngục ngưng tụ ra năm tôn tràn ngập rừng ám chi khí thân ảnh tử trong cơ thể của nàng sâu ra. Những cái này vẫn ảnh khuôn mặt mơ hồ không rõ, tựa tại không ngừng biến hóa, hai mắt như là hai quả thiêu đốt lên hỏa diễm u lam bảo thạch. Tại nó xung quanh cơ thể bao quanh tầng một nhàn nhạt xương mù màu đen, những xương mù này giống như là có sinh mệnh, không ngừng quậy quổng, cuồn cuộn, tản mát ra một loại làm người hít thở không thông cảm giác áp bức. Cái này năm tôn Huyền Ảnh để Trần Hán Sinh hơi hơi rết run, mi tâm nội tung, dường như chính mình mi tâm thời khắc có đồ vật muốn bị giật kéo mà ra đầu dạng. Không ra 5 ngày, cái này hắc vụ thâm viên liền sẽ toàn bộ tiêu diệt. Trần Vũ mặt không thay đổi nói: "Vậy ta để người nhanh chóng ăn bài." Phối hợp Trần Vũ mặt này không biểu tình, cùng cái này bốn phía khí tức cấm lãnh. Để Trần Hán Sinh không khỏi đứng dậy cung kính nói: "Ngươi đi ra cái này phòng tác chiến." đi ra ngoài trong lòng cảm giác, bây giờ thẩm phi thủ đoạn đã quỷ thần khó lường. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối thẩm phi đánh giá cao, cuối cùng có thể giết thập giai. Lại không nghĩ rằng hiện tại cái này thẩm phi triệu hoán thú đều không cần ra ngoài, liền có thể đem thâm viên tiêu diệt, coi là thật vô cùng lợi hại. Ngược lại còn lưu tại phòng tác chiến chân vũ trong lòng hơi hơi nghi hoặc, bất quá là hờ gém, có đáng sợ sao như vậy? Chân vũ lắc đầu, trong tay xuất hiện một cái tương tự DS5 trong lòng bàn tay máy chơi game, bắt đầu chơi trò chơi. Theo đại tỷ trip phát, đến tìm một điểm mình thích sự tĩnh lặng, nếu không sinh ra trên thế giới này chẳng phải là sống vô dụng rồi. Liên kéo lấy nàng đọc tiểu thuyết, nhưng nàng đối tiểu thuyết không có hứng thú gì, tại thử nghiệm nhiều sự tình phía sau, nàng liền cảm thấy trò chơi chơi vui hơn, đặc biệt là cái này gọi ngứa ngáy chuột trò chơi. Đáng tiếc tại trong cuộc sâu này, chỉ có thể chơi một chút game offline. Sau 7 ngày, Thẩm Phi cùng Tô Mộ Vũ rời đi Thâm Thành về tới Đế Đô. Khoảng thời gian này hắn cùng Tô Mộ Vũ xem như thật tốt đi dạo một vòng mở rộng sau Thâm Thành, gặp gặp người quen. Như Vương Phu Quý, về phần phía trước đồng đảng Vương tốn, còn tại đại học học, cũng không phải ai cũng Thẩm thời gian này vẫn là thời gian lên lớp. Đi một chuyến thông thành nhất trung, bái phỏng một thoáng lao hiệu trưởng. Lúc trước hắn cùng Giang ra Gia đến xung đột, cũng là lao hiệu trưởng tại bên cạnh giúp đỡ, Giang ra Gia mới sẽ không không chút tiến kỵ. Như thích tiên khởi nguyên, cũng là hiệu trưởng đưa tạo. Tuy nói trong này cũng là có một bộ phận làm lúc trước thi đấu biểu diễn, nhưng cũng là thẩm phi tài chính khởi động một trong. Nếu không, hắn muốn cầm tới những cái này triệu hoán thú sách kỹ năng vẫn là cần phí rất nhiều thời gian. Dù cho hắn hiện tại tùy ý liền có thể lấy ra truyền thuyết triệu hoán thú sách kỹ năng, nhưng ngươi không thể đứng tại định thời điểm, liền xem thường lúc trước cho ngươi tài chính khởi động ngươi. Cái kia không được nút công tử ăn bánh thượng thư Hoa đại nhân, lại mở hội nghị. Thẩm Vi mới trở lại Đế Đô đại học, tuy nói tại Đế Đô hắn cũng có nhà, lúc trước vẫn là hắn tiến vào Đế Đô phía sau, đại học đưa tặng, nhưng hắn vẫn tương đối ưa thích ở tại trường học, hắn cũng không phải ưa thích xa hoa người, địa phương có được là được. Ngược lại mới trở lại biệt thự, Long Môn lệnh liền chuyển đến gợi ý một lát sau. Thẩm Vi lại lần nữa xuất hiện lúc trước viên kêu bản bên trong hội nghị, mà lần này tất cả chỗ ngồi đều ngồi đến đầy Chính Quốc, Vũ đại quân khu nó quân. Thẩm chưa từng thấy qua chính bại quyết, một người trung niên nam tử, cùng tứ đại bộ phán quyết Mấu chốt là còn có sư phụ hắn, Lạc Nhiễm. Sư phụ? Thẩm Phi cũng ngồi tại chỗ ngồi của mình, lại không nghĩ rằng lần này hội nghị liền hắn trong hư không sư phụ đều tới. Lạc Nhiễm khờ khẽ, ngược lại không nghĩ tới, thực lực của ngươi sẽ tăng lên đến nhanh như vậy, phía trước đối ngươi phán đoán còn đánh giá thấp. Lạc Nhiễm bây giờ chấn thủ hư không, cùng có hạ liên hệ không tính nhiều lần, chỉ là khoảng thời gian này thu đến mạnh chính quốc đưa tin, mới biết được Thẩm Phi từ chắc Lộc chi chiến mà ra sau, đã không phải là tiểu dai, mà là thập giai thực lực. Thậm chí chết ở trên tay hắn thập giai đều mấy tôn. Chương 559, tăng quỷ Giới quân Đông Nam Trương 559, tăng vị Thâm Uyên, giới quân Đông Nam phần nhiều là sư tôn Bội Dưỡng. Thẩm Phi nói liên tục không dám nhận, hắn từ thức tỉnh nghề nghiệp đến hiện tại, duy nhất cũng liền tại ban đầu thời điểm nhận lấy một chút khiêu khích, về sau liền là một đường hát ngang. Từ hiệu trưởng, lại đến vào Hàn Mẫn pháp Nhãn, lại đến bị mạnh chính quốc coi trọng, bái nhập Lạc Nghiễm môn hạ, mới sẽ đi đến như vậy thông thuận. Duy nhất trải qua sinh tử chi kiếp khó, chỉ sợ cũng chỉ có một lần kia thâm thành ây, hơn nữa lần kia hắn vẫn là có trô năm chắc, có thể nói là thuận thuận lợi lợi. Trong này tự nhiên có rất nhiều trưởng bối công lao cho dù là bọn họ không có nói rõ, nhưng chỉ cần biết chút ít biểu thị hắn bị xem trọng tin tức, những người còn lại sao dám đắc tội hắn? Chính ngươi cũng có bản sự, có thể dẫn dắt nhiều người phá Huyền quân từ Trắc Lộc chi chiến đi ra liền là bản lĩnh lớn bằng trời." Lạc Nhiễm cười lấy nói, "Vạn chính quốc khoát tay nào nói, các ngươi sư đồ hai người gặp nhau có thể về sau, Long môn thất có thể thời gian duy trì không nhiều, trước tiên nói chính sự. Đi." Lạc Nhiễm bắt đầu, nàng đối với tiếp xuống muốn nói sự tình cũng là hiểu mơ hay, tự nhiên biết sự tình rất nhiều, mọi người thật vất vả toàn bộ có chỗ khẽ hở, mới có thể vào lúc này tụ cùng một chỗ. Có một số việc không mặt đối mặt nói, chung quy là có chút vấn đề. Theo sau Mạnh Chính Quốc nhìn về phía Thẩm Phi nói, đó là chấp kiếm nhân chính tài quyết, tên là Ân Càn. Gặp qua chính tài quyết, Thẩm Phi quan sát một chút, cái này Ân Càn nhìn qua so Mạnh Chính Quốc muốn trẻ tuổi rất nhiều, hắn đã từng nghe Ân Càn vùng dậy tốc độ có thể so sư phụ hắn. Năm đó cũng là cùng hắn hiện tại một loại, làm hành tẩu thân phận. Có thể nói là đánh đến đồng bối không còn sức đánh trả, bây giờ còn lại quốc gia một ít tiểu giai cùng thập giai đều từng là bại tướng dưới tay của hắn. Nghe nói nó cảm ngộ pháp tắc vẫn là tên là thủ hộ. Như vậy Thiên thiêu. Hắn đánh giá hẳn là kiên quyết tiến thủ, lại không nghĩ rằng rõ ràng cảm nội thủ hộ phát tác. Nói rõ, nó vô luận nghề nghiệp vẫn là tâm tính lại là thiên hướng thủ hộ một phương. Hoàn toàn chính xác đối Võ Hạ có từng quyền bảo vệ chi tâm, như thẩm phi hành tẩu vị trí, cũng là hắn một lần hành động quyết định. Tân Cẩm cười ha ha, ngươi mặc dù chưa từng thấy ta, ta ngược lại gặp qua ngươi, chỉ là ngươi khó mà phất rác, xứng đáng là chúng ta Võ Hạ Kỳ Lân Nhi. Bất quá xuất thế một năm, liền bình bại tòa Thâm Uyên, dừng một chút chúng ta cảnh. Bây giờ ta tọa trấn nhãn ma Thâm Uyên, nếu có thời gian rảnh cũng có thể tới ngồi một chút. Mạnh chính quốc phát tay nào nói chuyện sau đó phía sau nói hiện tại trước tiên nói là chính sự lần này hội nghị chủ yếu sự tình quan hệ bốn phương tám hướng thâm Nguyên thư không Nam tinh cùng đạo giới Nam Hải bên kia nhiều một cái thâm viên Trần Thanh Dương tiến đến nhìn qua trọng thương mà ra hắn tại tầm thứ tư liền vội vàng bỏ chạy gặp được 5 tôn cựu dai nhưng mà này còn chỉ là đánh giá một 1/5 đến địa vực bộ phận địa vực liền có 5 tôn cựu dai chẳng lẽ lại là một chỗ có thể so nhãn ma thâm viên thâm viên mọi người kinh Hải đặc biệt là làm nhiễm càng là kẽ như mày địa vực lớn nhỏ thâm viên khí tứcồng độ Tầng cấp đều sẽ mặt bên phản ứng thâm uyên cường đại, mà nhất là trực quan tự nhiên là cường giả mật độ. Là cái gì thâm uyên? Thâm uyên sinh vật như trong truyền thuyết hóa thượng, đem Trần Thanh Dương kích thương cửu dai, càng là cùng cái gọi là La Hán công pháp, chỉ là phần nhiều là ta dị. Lời vừa nói ra, mọi người cũng đều có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên như vậy đại quy mô loại người thâm uyên. Nguyên Cớ ngũ đại quân khu mỗi phân ra một bộ phận thành lập lính mới tiến về thâm uyên này, về sau liền đặt tên tăng vị thâm uyên. đám người gật tục nói, kiếm tiên xử lý xong chuyện riêng của mình liền sẽ tiến đến tìm đòi thực. Diệp Tu gật đầu nói, "Lang Hai Thâm Yên đã trải qua bắt đầu di chuyển làm việc, chỉ là cần một chút thời gian." Hắc vụ Thâm Yên cũng là như thế. Trần Hán Sinh tại bên cạnh nói bổ sung, "Mạnh Chính quốc đuốt đuột mỹ tâm, hiện tại Thâm Yên từng bước bị đánh hạ, nhân khẩu càng trở yếu. Đến tiếp tục cổ vũ sinh đẻ, nếu không khó mà nhanh chóng đem những cái này Thâm Yên làm sạch, phía sau rất có thể sẽ còn chậm rãi sinh ra Thâm viên sinh vật." Biết Tam đại quân đã tại lựa chọn, Thẩm Phi nhưng có hướng vào chú địa địa phương, Đông Nam chỗ tồn tại. Nơi đây thập giai làm ta giết chết, cũng nên làm ta bỏ hạ tất cả." Thẩm đương nhiên nói, "Lam Tinh không phải kết trước" Sâm chiếm đất đai sẽ dẫn tới nhiều tranh luận, những cái này đất đai đều đã sớm cực ít nhân khẩu, phần nhiều là thâm viên sâm chiếm. Bây giờ trọng đoạn trở về, tự nhiên là ai cầm về ai nắm giữ. Đông Nam còn có một tôn hai tôn hoàng giả, một người tên là Khôi Lỗi Hoàng, một người tên là Bạch Tượng Hoàng, Sâm Lâm Ma chiếm cư trung tâm nhất, bọn hắn phân biệt chiếm cứ Đông Nam bán đảo phía nam cùng phía tây. Ta để Thánh Cơ đi một chuyến chính là, bọn hắn cũng không dám vi phạm, bị chúng ta tiếp giáp tốt hơn bị Sâm Lâm Ma tiếp giáp muốn tốt rất nhiều. Thẩm tự nhiên biết Khôi Lỗi Hoàng, phía trước nghe Hàn Mẫn nói qua người này, vừa chính vừa tà. Ừm. Trở tam quân thành lập hảo, Nam Hải bên kia liền từ thẩm phi thành chủ đạo. Đệ nhị trọng yếu liền là Cô Luân, cái kia một chỗ cũng không phải là thâm luyên, nhưng có đường hầm hư không mà ra, ta lo lắng thì là cùng đạo giới có quan hệ, nguyên cơ đến có trước người hướng tại cái kia đóng giữ. Ta đi cho." Cao nhai mở miệng nói. "Không được, người cùng võ chiêu bao gồm hẳn mặn chuyện khẩn yếu nhất, liền là trở thành tập dai." Diệp Tâm An tựa ở ghế dựa, bắt chéo hai chân nói, "Ai nha nha, ta đi a." Đáng tiếc, lúc trước không cùng hành tẩu đi bảo, bằng không thì cũng có thập giai cơ hội. Bô luận là Diệp Tâm An Vốn là mặc lẫn ăn đều là một trận đáng tiếp, càng chưa nói mục tinh bọn hắn. Bọn hắn cũng đều biết là bởi vì Cao Nhai cùng Võ Chiêu đi theo Thẩm Phi đi bảo, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Hai người mới lấy được bán thần thoại nghề nghiệp. Nhưng khi đó sự tính anh ngờ đến rõ ràng, Cao Nhai cùng Võ Chiêu lúc trước đi vào cũng là ôm lấy quyết tâm cái tử. Thẩm Phi bỗng nhiên nói, tại chém giết quỷ dị sói thời điểm, tuôn ra tới một mai truyền thừa ân ký. Truyền thừa ân ký, liên ân cảnh đều kinh hô, mục tinh đám người hít đều nặng nghề. Tên là Huệ Nguyệt Kiều đã rơi xuống kiếm tiên trong tay tiền ngôi, nàng áp lang thai nhiều năm. Tại Chém giết Quỷ Lang cũng nhiều có số lư, Linh Thanh Dương vì cầu thập giai gia nhập ma nhân, việc này chính là nàng tiếng với. Nàng đòi hỏi truyền thừa ân khí, sợ là muốn cho nhị đệ tử của nàng Lâm Phong. Loại kiếm nghề như ư, chúng ta cũng vô kiếm loại nghề nghiệp, cầm cũng chỉ sẽ áp kiếm tiên, thậm chí không biết rõ lúc nào có thể dùng tới. Mạnh Chính Quốc gật đầu một cái. Thẩm phi cách làm không tệ, dạng này chờ Lâm Phong thành thập giai, cũng sẽ nhận chúng ta tỉnh, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Đương nhiên Lạc Nghiêm nói, dạng này chẳng phải là đại biểu, nếu là Chém Diệt thập giai, liền có khả năng thu được truyền thừa ân khí. Lời này vừa nói, mọi người ánh mắt hơi sáng. Thẩm Phi gật đầu, đây cũng là ta suy đoán, thân viên bảo động, thư không cũng tránh thoát gông cùm xiề xích, Lam Tinh không có khả năng không có biến hóa. Vô luận là quân trưởng cùng ta chịu nhiệm vụ, vẫn là cái này có thể tuân ra tới truyền thừa ấn ký, không một không chứng minh Lam Tinh là dự định bồi dưỡng trước nghiệp giả. Sửa lại một chút thiết lập, phát tác chi nguyên không thể để cho nó nắm giữ bán thần thoại nghề nghiệp, chỉ có truyền thừa ấn ký có thể. Chương 560, chức nghiệp đau bệnh chương 560, nghiệp bệnh Thẩm này vừa nói, hắn mẫn người ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn không biết do thẩm phi cùng Mạnh Chính Quốc tiếp thụ qua nhiệm vụ gì. Ngược lại bất lao ma nữ Diệp Tâm An như có điều suy nghĩ. Lạc Nghiễm mở miệng nói, "Ta cảm nộ pháp tắc cũng càng dễ dàng, lang tinh hoàn toàn chính xác cũng tại biến hóa. Nếu như vậy, thập giai cũng đến tại chúng ta mưu đồ bên trong, tuy nói xác suất tương đối nhỏ, nhưng chung quy là nhiều một cái con đường. Hiện tại chắc Lộc Chi chiến biến mất, duy nhất còn lại thượng cổ bí cảnh lại chỉ còn lại có chúng thần kỳ nguyên." Mạnh Chính Quốc thổ khí nói. Lạc Nghiễm có mặt bàn mở nói, "Tin tức này có lẽ chỉ có chúng ta biết, có thể mau chóng liền mau chóng." Nhưng cái kia thập giai đều tiết mệnh cực kỳ, tha rằng để nó chiếm cứ Lam Tinh đất này, cũng không nguyện ý cùng chiến đấu. Cuối cùng thập giai thủ đoạn ai cũng đánh giá không rõ ràng, một khi không tốt liền sẽ vỡ lạc, thật vất vả trở thành thập giai, cũng bình thường. Bọn hắn vô hạ thực lực xem như Lam Tinh tối cường, chỉ là nói cần bận tâm địa phương quá nhiều, mới lộ ra không đủ dùng. Cho nên việc đại đa số dù cho có đem nó chém giết thập giai, cũng nhiều là trấn thủ, một khi liều mạng không có 5 chắc lời nói, vẫn lạc đó chính là phiền phức ngập trời. Nhưng bây giờ có thể có lợi, tự nhiên có thể giết liền giết. Hiện tại võ hạ thập giai thâm nguyên chân thần còn có nhãn ma thâm nguyên tam tôn, hoa đông hải hoàng thâm nguyên biển đen thần, hư không hai tôn hư không chân thần cùng tại hoa chung Long Nguyên. Mạnh chính quốc tính toán một phen, Long Nguyên hiện tại là phương gia láo già kia tại chân thủ, hiện tại ngu cường cũng tại bên kia. Long Nguyên nội tình chỉ có láo già kia rõ ràng, hơn nữa Long Nguyên làm cái thứ nhất chúng ta phát hiện có thập giai thâm nguyên, bây giờ đến thực lực bây giờ như thế nào cũng không biết. Phương láo đổ vật rất có thể cùng phía sau Long Nguyên có chỗ liên hệ, gần nhất Mạnh Chính cũng nói, ngược lại để Thẩm Phi rõ ràng chiếm cứ tại võ hạ Thâm Viên nội tình. Nhãn Ma bên kia ta đi một chuyến a, sao mẫu cùng ta nhưng còn có cừu hận tại trên người." Thẩm Phi mở miệng nói, "Nhãn Ma Thâm Viên cùng hắn xem như dây dưa nhiều nhất Thâm viên, năm đó Nhãn Ma bạo động, xâm lấn Thâm Thành thời điểm cha mẹ thành liệt sĩ. Lần đầu tiên sinh tử nguy hiểm liền là Nhãn Ma đốc quân đưa cho, lần thứ hai Thâm Thành vây liền là hữu sao mẹ tại bên trong nhưu tính hắn. Nhiều sự tình chồng chất lên, nói thực ra Thẩm Phi muốn nhất tiêu diệt liền là Nhãn Ma Thâm Uyên. Hơn nữa nơi đó thế, nhưng tam tôn thập giai chân thần đều là tốt nhất tư lương. Có thể Nhưng thẩm viên cũng không thể toàn bộ tiêu diệt, liền giết thập giai là được. Mạnh Chính Quốc nhìn về phía Ân Càn, Ân Càn gật đầu một cái. Bất quá ta còn cần ra ngoài một chuyến, đi tìm cái kiến trúc. Thẩm Phi tự nhiên nói là Nguyệt tuần nhiệm vụ tiến giai. Trên tay của hắn chọn bện hai phần mặt trăng pháp tắc chi nguyên chỉ cần Nguyệt thần thành thần thoại mặt trăng pháp tắc nhất định có thể tăng cao rất nhiều. Thậm chí có thể trực tiếp trở thành thập giai bên trong không kém tồn tại. Trên tay hắn thần thoại đồ vật cũng không ít, nếu là toàn bộ sử dụng hết lời nói thực lực của hắn còn có thể tăng lên không ít. Ừ. Mạnh Chính Quốc gật đầu, thần phi tại Võ Hạ Địa vị cũng cùng hắn tương đương, muốn đi nơi đó cũng không cần hắn tới quan tâm. Còn có một chuyện cuối cùng, liền là nửa năm trước liền đã quyết định, Hàn Thiên Thâm bên cái kia 6 tôn ngủ say thập đại. Hiện tại không biết do nơi đó tình huống thế nào. Nguyên bản dự định cùng Ma Hùng bên kia hợp tác, nhưng nếu như này lại tuân gia truyền thừa ấn ký lời nói, chính chúng ta nuốt vào tốt nhất. Loại này nhãn ma xử lý xong, thư không bên này trước làm phương thủ, trước tiên đem cái kia 6 tôn thập giai giải quyết, chỉ cần có thể bảo một cái truyền thừa ân ký đi ra, liền là kiếm lớn. Mạnh chính Quốc, vẫn càng gật đầu xem như công nhận Lạc Nghiễm an bài. Sư Tôn, hư không chân thần thế nhưng gọi là hư thần côn. Thẩm Phi dò hỏi: "Ân, một người tên là hư thần côn, một người tên là hư điệp." Cái trước vô cùng to lớn, tối thiểu mấy chục bản đẳng, nuốt chửng vô số hư không mạnh vụ, còn có nhiều hư không sinh vật tại nó trên mình sinh tồn. Một đầu liền là một phương tâmuyên, mà hư điệp thì là dùng công phạt làm chủ, hai cánh khẽ vỗ liền là vô số hư không pháo bạo. Ta triệu hoán thú tăng lên năng lực, cần chém giết hư thần côn. Vậy cũng không dễ đối phó. Tuy nói thân giải vô cùng, nhưng nó tại hư không mà sinh, đối không gian pháp tắc nắm giữ cực kỳ khủng bố. Liên tiểu quang đều khó mà lưu lại nó. Thẩm Phi khẽ nhíu mày, nhìn tới còn đến tiếp tục tăng cao tiểu bổ không gian pháp tắc linh ngộ, nhìn tới nếu không, dòng, nếu không ngự thần giúp tiểu bổ tăng cao đối không gian nắm giữ mới được. Thẩm Viên cùng hư không sự tình xem như nói xong, tiếp đó liền là đạo giới. Mạnh Chính Quốc gõ bàn một cái, trên bàn tròn này lập tức mọi người trước mắt nhiều một chút tài liệu, này ngược lại là để Thẩm Phi có chút hiếu kỳ. Không nghĩ tới cái này Long môn tháp còn có năng lực như vậy. Đây là hiện tại trước mắt đạo giới tài liệu. Những người còn lại cũng quen thuộc cái này Long môn tháp năng lực, bắt đầu là xem cại là xem đồng thời mạnh chính quốc cũng tại bổ sung, đây đều là thẩm phi đối mạnh chính quốc nói qua. Cái kêu bà tuyên cửa vào hiện tại là thẩm phi triệu Hoán thú tại trấn thủ, phòng thủ vấn đề không lớn, nhưng chúng ta không thể bị động phòng thủ, vẫn là đến thành lập tiên phong tiến về bà tuyên. Lời này vừa nói ra, mọi người như mày, theo bọn hắn nghĩ hiện tại vẫn là trước xử lý xong làm Tinh sự vụ mới là tốt nhất. Giết bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Cái này bà tuyên là chúng ta duy nhất có thông đạo cao đảng thâm uyên, hơn nữa rất rõ ràng bà uyên cùng thái ớt pháp mạch tại giao chiến. Chúng ta không có khả năng bị động chờ thái ớt pháp mạch tới cùng chúng ta tiếp xúc càng chưa nói Thái ớt phát mạch đến cùng là địch hay bạn cũng không biết. Mạnh Chính Quốc mở miệng nói, nguyên cớ ta dự định lại thành lập một quân, tất cả đều dùng bảo mệnh cùng trốn chạy thủ đoạn làm chủ. Vô luận hy sinh đều đến đạt được bản viên cùng Thái ớt phát mạch tài liệu. Nhưng vô luận là lạc nhiễm vẫn là ân cần đều đã sớm nói nhất định dính đến võ hạ sự tình, chỉ cần không phải cố tình để võ hạ trước nghiệp giả chịu chết, bọn hắn đều là để Mạnh Chính Quốc quyết định. Mạnh Chính Quốc biện pháp này không có bất kỳ sai lầm, chỉ là sau khi quyết định Vương Trâm là trước xử lý xong nội bộ sự tình, vẫn là nội ngoại đồng thời xử lý. Nếu như chỉ là trước xử lý nội bộ dùng võ hạ thực lực bây giờ sẽ phong dong rất nhiều. Nếu là còn muốn phân một bộ phận tinh lực tại đạo giới, võ hạ lại phải về đến phía trước thẩm phi không có lực lượng mới xuất hiện thời điểm. Dạng này hy sinh có lẽ sẽ rất lớn, hơn nữa còn có một điểm vấn đề. Thẩm phi sắc mặt có chút trị trọng, đây cũng là hắn suy nghĩ thật lâu vấn đề. Cũng là hắn cùng Giang Tuyết đàm luận qua làm Tinh hệ thống cùng ngày trước đạo giới hệ thống ở giữa khác biệt vấn đề. Làm Tinh Tiên Đạo hệ thống đặt ở đạo giới đến cùng có được hay không đến không, chức nghiệp giả cấp bậc là Lam Tinh Tiên Đạo ban tặng cho. Nhưng nếu như đi vào bản nguyên, Tinh Tiên Đạo còn có thể hay không có tác dụng. Lời này vừa nói, tất cả mọi người trầm mặc. Phía trước mọi người điểm chú ý đều tại muốn hay không muốn trước tiên tiếp xúc đạo giới, nhưng thẩm phi cái này nói một chút, mọi người mới nhớ tới, trước nghiệp giả cùng đạo giới thể hệ khác biệt. Kỳ thực đây cũng là bọn hắn tư duy theo quán tính, trở thành chức nghiệp giả đã lâu như vậy, bọn hắn đều đương nhiên cho là lực lượng đều hướng bản thân. Nhưng bây giờ đạo này giới có thể cùng thâm viên không giống nhau, bên kia cũng là một phương vô biên to lớn thế giới, làm tinh thiên đạo lực lượng có thể hay không tiếp tục tác dụng tại trên người bọn hắn. Nếu như không thể, lực lượng của bọn hắn còn có thể hay không tồn tại, còn có thể hay không thông qua chém giết bạo truyền thăm biên sinh vật thăng cấp. Chương 561, ba bước đăng tiên chương 561, ba bước đăng tiên mạnh chính quốc suy nghĩ một phen, nói, đã như vậy, vậy trước tiên phái các loại cấp trước người hướng bạo truyền, nhìn một chút tình huống như thế nào. Đi. Vậy liên còn lại một chuyện cuối cùng, liền là liên quan tới Lam Tinh Liên Bang sự tình, chuyện này chúng ta đã trì động rất lâu. Phía trước bởi vì sự tình các loại đều tại trì hoãn, nhưng bây giờ thăm biên bạo động, lại thêm đạo giới tồn tại, Lam Tinh Liên Bang sự tình nhất định phải quyết định tới. Việc này ta đã cùng loại đi giáo đình bên ngoài Tam Quốc Hà Nguyên, bọn hắn cũng có vẻ siêu lòng, cụ thể thủ tục tại một năm sau bàn bạc. Mạnh Chính Quốc nói tới mọi người cũng không để ý, Lam Tinh Liên bang chuyện này, tại Lam Tinh thế cục Thiên hướng an ổn thời điểm cũng đã bắt đầu có chỗ thương thảo. Mỗi lần năm nước ngồi cùng một chỗ, đây là nhất định cần sẽ đến nói chuyện chủ đề. Chỉ là mỗi lần đều bởi vì quyền lực phân nghịch, cung phạm vi quản hạt đều khó mà đặt thành nhất trí, hiện tại nhiều biến động xuất hiện, chỉ là dựa võ hạ chính mình tự nhiên khó mà đem nó toàn bộ bình định. Ngẫu là, theo lấy đạo giới xuất hiện, Mà chính quốc lo lắng Lam Tinh nếu như không có một cái thống nhất đối ngoại miệng, Lam Tinh sẽ biến thành nhiều thế lực tranh phong quân cờ, đến lúc đó liền phi thoái. Có một cái thống nhất đối ngoại đường tính, dù cho nội bộ còn có tranh chấp, có thể so sánh từng người tự chiến muốn tốt. Tại thời điểm tất yếu cũng chỉ có thể lấy thế đại người, bây giờ thế ra bên kia đã đáp ứng tại việc này bên trên xuất lực, lại thêm hoa hùng cũng đáp ứng sẽ phối hợp chúng ta. Dùng Mỹ cùng châu Âu, coi như lại thêm giáo đình hiện tại cũng khó có thể cùng chúng ta chống lại, tuyệt đối không thể dùng chia 5 xẻ 7 tình huống đi đối mặt đạo giới. Mọi người gật đầu một cái, bọn hắn cũng đều là loại ý nghĩ này. Được rồi, hội nghị hôm nay liền đến nơi này, cụ thể tỉ mỉ lại tiếp tục khơi thông, tiếp xuống đại phương hướng liền là như vậy. Dứt lời, Hàn Vân Đáng người biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng cũng chỉ còn lại là Nhiễm, ấn Càn, Thẩm Phi cùng Mạnh Chính Quốc, mà lúc này Mạnh Chính Quốc mới mở miệng nói, những chuyện kia không tiện cùng bọn hắn nói, bọn hắn chưa tới thập giai còn không biết rõ. Khô Khấp Động Thiên nên xử lý như thế nào? Mạnh Chính Quốc tiếp tục nói, bọn hắn cũng là phía sau mới biết được nguyên lai lúc trước Khô Khấp Thâm viên đã hóa thành Khô Vinh Phúc Địa. Cái này Vinh Phúc Địa dính đến Tiên, nó giá trị vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn tìm lâu như vậy phúc địa đến cuối cùng lại không nghĩ rằng lại là đã từng cái kia tương đối đặc thù thâm viên trở thành phúc địa. Dựa theo phục Hy đại tôn thuyết pháp, một cái thế giới trở thành thâm viên phía sau, tựa như là bị nhai kỹ sau cả bã. Muốn lần nữa trở lại có thể tự phát sinh ra sinh linh cần thời gian thật dài, hơn nữa còn đến có đủ loại cơ duyên. Lạc Nhiễm mở miệng nói, để Ân Càn thử nghiệm dung hợp cái này khô binh phúc địa. Thực lực của ta tuyệt đại đa số đều tại triệu hoán thú bên trên. Ta coi như trở thành chư tiên, cũng có có thể trong khoảng thời gian ngắn thực lực có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Ân Càn không giống nhau. Nếu là hắn trở thành chân tiên thực lực tăng trưởng sẽ rất lớn, hơn nữa nghề nghiệp của hắn cùng phát tắc, tối thiểu có thể làm chúng ta tại Lam Tinh đứng ở thế bất bại. Đợi đến nhãn ma thâm viên xử lý xong, Ân Càn liền thử nghiệm suy nghĩ cái này khô khốc độc thiên. Ân Càn gật đầu một cái, "Tốt, còn có một việc, hiện tại ta cùng trên tay của Thẩm Phi có khiếm khuyết chân tiên cơ sở, có thể lựa chọn một phương nửa động tiên hóa thành chân tiên cơ sở. Chỉ là đến lĩnh ngộ phát tắc trình độ đạt tới 50 trở lên, còn có đẳng cấp đạt tới cấp 150." Mạnh Chính Quốc nhìn về phía Lạc Nhiễm cùng Ân "Bây giờ tại trên Lam Tinh Đến mức độ này e rằng chỉ có các người, còn có phương gia cái kia hai cái lao ra hỏa. Ngược lại Lạc Nhiễm hơi nhíu lại, nếu như ta dùng thứ này tại một chỗ khiếm khuyết trên phúc địa, đợi đến ta tiến hóa chi đạo đem nó tăng lên tới phúc địa cấp bậc, vậy có phải hay không liền có thể trở thành chân chính chân tiên? Lời này vừa nói, để thẩm phi cùng Mạnh Chính Quốc sắc mặt đều có chút biến hóa. Chẳng lẽ Lam tinh tiên đạo là ý tứ này? Thẩm phi nhịn không được hỏi, nếu như là những người còn lại lời nói, cái này khiếm khuyết chân tiên thành liền thành. Nhưng hết lần này tới lần khác Lạc Nhiễm nắm giữ là tiến hóa chi đạo có thể xúc tiến khiếm quyết phúc địa trở thành chân chính quốc địa. Nếu như Lạc Nhiễm đi trước dùng khiếm khuyết phúc địa trở thành khiếm khuyết chân tiên, lại mượn giúp đã đạt tới chân tiên cấp bậc tiến hóa chi đạo đem chính mình bao trùm khiếm khuyết phúc địa tăng lên tới chân chính phúc địa. Muốn thử một chút ư? Mạnh Chính Quốc nhìn về phía Lạc Nhiễm nói. Lạc Nhiễm trầm mặt một hồi, ta suy nghĩ lại một chút ta. Thẩm Phi tâm thần lần nữa trở lại ngoại giới, phát hiện sắc trời đã tối, ánh trăng từ bàn công xuyên vào trong biệt thự, sau lưng tựa ở trên ghế sofa, trong lòng tính toán rất nhiều. Mấu chốt là cuối cùng Lạc Nhiễm nói tới sự tình, thật sự là hắn cảm thấy có loại khả năng này. Nhưng bọn hắn đối nhân tiên bên trên nhiều hiểu đều là từ đại hoang bên trong biết được, đại hoang cũng không có tình huống như vậy. Cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một cái, trung vi vẫn là đối cảnh giới này hiểu rõ ít càng thêm ít, cho nên mới sẽ như cái này nhiều tính toán. Dù cho hiện tại trên tay bọn họ có một cái phúc địa cấp bậc khô vinh phúc địa, ân càng đột phá đến chân tiên cũng không phải đơn giản như vậy. Bởi vì bọn hắn chỉ biết là cần phúc điệu cấp bậc đầu tiên, nhưng cụ thể cần thế nào thao tác cũng không biết. Cái này cái gọi là ngưng kết chân tiên cơ sở, đến cùng thế nào ngưng kết cũng không biết Ngược lại thì nếu như là lạc nhiễm dùng khiếm khuyết chân tiên cơ sở trở thành khiếm khuyết chân tiên lời nói, càng là một con đường sáng. Chân tiên con đường cần thiết điều kiện. 1. Những tụ gia độc thuộc tại chính mình đạo theo đại hoang thuyết pháp liền là đến lĩnh ngộ đến 100 nhưng hắn đánh giá một phen, dường như tại pháp tắc lĩnh ngộ 50 thời điểm liền có thể thử nghiệm. Trong này hình như có chút thuyết pháp. 2. Phúc điệu cấp bậc đột điền, dùng tới gánh chịu chính mình chân tiên cơ sở, tại thẩm phi nhìn tới vì sao muốn phúc điệu phía trước hắn không phải hiểu rất rõ, nhưng kết hợp tiểu bộ thăng cùng hỏa vận động Phúc điệu là cao hơn hiện thực chiều không gian để chính mình chân tiên cơ sở ngưng kết tại phúc điệu trên bản chất liền là để chính mình đặt ở càng cao chiều không gian bên trên. Chiều không gian là chân tiên cùng phía dưới khác biệt lớn nhất. 3. Ngưng kết chân tiên cơ sở, đây là đến hiện tại vô luận là hắn vẫn là mạnh chính quốc bọn hắn đều không biết, không có cụ thể phương pháp. Duy nhất đối nó hiểu rõ nguồn gốc, liền là Lam Tinh cho chân tiên cơ sở, hơn nữa còn là khiếp huyết. Tiểu bồ, phía trước người dung hợp tạ ca mà ga hạ dạ cơ sở, đến cùng là cái gì bỗng nhiên nghĩ đến phía trước tiểu bồ chẳng phải là mượn tạ cả mạ ga hạ dạ cơ sở đem tạ cả mạ ga hạ dạ đưa vào kiểu giới. Tương tự với tạ cả mạ ga hạ dạ rất nhiều thâm viên sinh vật một ít xung tính, kính sợ các loại ngưng tụ ra đồ vật, cụ thể là lực lượng gì chưa từng thấy. Nhưng mượn trong đó, ta cảm giác có thể dễ như trở bàn tay không chế lực lượng tạ cả mạ ga hạ dạ. Tiểu bồ xuất hiện tại bên cạnh thẩm phi, cái này giải thích để thẩm phi khẽ như mày. Hắn nhớ thuyết pháp này, hắn đại đại hoang lấy được tài liệu cũng là như thế, để bản thân chi đạo quán triệt phúc địa. Nhị tối ngày mai phải hỏi một chút Giang Tuyết, bọn hắn đạo giới đối với chân tiên các nhìn, có lẽ có thể suy nghĩ ra được. Chương 562, Thiên Điệu Nhân Tuyết Giáo, tiến về Đông Nam chương 562, Thiên Điệu Nhân Tuyết Giáo, tiến về Đông Nam ngày thứ 2. Thái Ức pháp mạch ghi chép, thành tựu chân tiên liền là ngưng kết thiên điệu nhân tam tải, hiểu ra chớ ngã, từ giả cầu thần, mới là chân tiên. Mới lên xong khóa Giang Tuyết được mời đến trong biệt thự của thẩm vi, Tô Mộ Vũ tại bên cạnh cho Giang Tuyết ngâm ấm trà, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh. Thiên Điệu Nhân, đây là thời cổ tuyết pháp, theo ta sư phụ nói Đó chính là cảm lộ thiên địa pháp tắc, ngưng tụ ra đạo để đạo tại phúc địa ngưng kết chân tiên cơ sở, đó chính là chân tiên. Nghe được câu này, Thẩm Phi hơi hơi sáng lên. Quả nhiên vẫn là đến truyền thừa lâu thế lực, chính mình chỗ đoán ra được, tại pháp mạch bên trong liền đã có ghi chép. Chân tiên cơ sở như thế nào ngưng kết? Giang Tuyết do dự một hồi, Thẩm Phi cũng không bội bã, cuối cùng đây cũng là người khác pháp mạch đạo thống bên trong ghi chép. Cuối cùng hiện tại vẫn là tại ăn nhờ ở đậu. Hơn nữa cái này xác thực không tính là cực kỳ bí ẩn đồ vật, chân chính bí ẩn vẫn là cụ thể phương pháp, khái niệm tính. Dù cho nàng hiện tại không nói Đợi đến Lam Tinh cùng Thái Ứt pháp mạch thực sự tiếp xúc thời điểm, Thẩm Vy chỉ cần hỏi thăm một câu, Thái Ứt pháp mạch khẳng định sẽ nói cho hắn biết. Đối Thái Ứt pháp mạch tới nói, chỉ cần không phải đạo địch cùng Thẩm Nguyên hoặc là hư không, vẫn vui lòng giao hảo thần chiều con sót lại thế giới. Giang Tuyết, Dung Minh Tâm, Đại Thiên Tâm. Di chép chỉ có một câu nói kia, nhưng cụ thể như thế nào làm, muốn làm thế nào, ta chân chuyển cũng khó có thể biết. Dung Minh Tâm, Đại Thiên Tâm. Thẩm Vy đưa đi Giang Tuyết, suy nghĩ phỏng đoán. Giang Tuyết có lẽ không biết, nhưng hắn xem như có hiểu biết, kết hợp lúc trước phục hỷ lại tồn vết pháp. Từ trên tổng hợp lại lời nói, Thái Ức pháp mạch thiên địa nhân, kỳ thực so sánh liền là pháp tắc, phúc địa cùng chân tiên cơ sở. Pháp tắc lĩnh ngộ, phúc địa cùng nhân tiên pháp tắc lạc ấn tại trên phúc địa, khiếm khuyết chân tiên cơ sở, hẳn là Lam Tinh trợ giúp chức nghiệp giả đem hắn chô cằm ngộ pháp tắc trực tiếp lạc cấn tại nửa phúc địa cấp bậc. Nửa phúc địa cùng phúc địa khác biệt lớn nhất, liền là có thể hay không sinh ra sinh linh, cho nên Lam Tinh cũng không phải đem nửa phúc địa hóa thành phúc địa, chỉ là cưỡng ép lạc Cái này nửa địa cũng không đến phúc địa cấp bậc, cho nên không cách nào tồn tại ở cao độ, chỉ có thể ở bản thân trong phúc địa trở thành chân tiên nhưng thì thật, cái này khiếm khuyết chân tiên cơ sở, chỉ là một bước, cũng không phải là nói hắn là khiếm khuyết chân tiên cơ sở, mà là thành tựu là khiếm khuyết chân tiên. Thẩm Vi tổng hợp những gì mình biết tin tức, đưa đi Giang Tuyết phía sau liền liên hệ lên Mạnh Trung Quốc. Ta có lẽ hiểu, vì sao muốn chân chính đến phúc địa cấp bậc động tiên mới có thể trở thành chân tiên, bởi vì phúc địa mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng sinh ra sinh linh, nhân tiên pháp tắc có thể không ngừng ắn. Đợi đến tồn tại nhân tiên pháp tắc là cấn sinh linh quá nhiều đã từng không có là cắn sinh linh, tự nhiên mà lại liền sẽ ngưng kết mà ra chân tiên cơ sở, nhưng nửa phúc địa không có năng lực này. Cho nên suy tính sinh ra linh lạc cẩn hẳn là hậu thiên khó mà làm đến thay đổi. Trong video mạnh chính quốc lâm vào trầm tư, một lát sau trên mặt Như cũng có bừng tỉnh hiệu ra biểu tình, lời như vậy liền nói qua được. Cho nên Sư Tôn nói tới khả năng đích thật là có thể thực hiện. Bởi vì thành tựu khiếm khuyết chân tiên, đơn giản chỉ là bởi vì phúc địa cấp bậc không đủ, không tới cao duy trình độ, nhưng Sư Tôn đạo chính là tiến hóa. Hai người đàm luận một trận, đây cũng là võ hạ chuyện lớn nhất, nếu như võ hạ nhiều một Tôn chân tiên, cái kia toàn bộ Lam tinh không hề nghi ngờ liền là võ hạ chính là dê lầu đàn. Hô, nghỉ ngơi đủ rồi, cũng nên đi tìm thần miếu. Vô hạ trên bầu trời, một vật kim quang đang nhanh chóng xuyên qua hướng về đông nam Phi toa, chín đất kim giác mộng hiệu trố đi ngang qua thiên khung tại trên hải vân cạnh ra toàn thạch phấn quân ân. Từ Lam Tinh biến hóa phía sau, bên trong thiên khung có vô số cung phòng, cho nên dù cho nhất chuyển phía sau, chức nghiệp giả có thể bay cũng rất ít có có thể tới trên không trung bay lượn. Toa này giá nội bộ rộng lớn, bên ngoài chỉ là một cái bu xe, nhưng nội bộ như là một cái tiểu cung điện đồng dạng. Cung điện này như là nhìn đấu, có thể nhìn thấy tình muốn bên ngoài, mà bên trong đệ đó từng cái màu vàng kim ghế ngồi, thậm vi, Cơ cùng chân vũ cùng nguyệt thần ngồi ở trong đó. Đây là nguyện thần kim Giác lộc hoàn toàn chính xác rất không tệ. Ngược lại tinh thần thuyết giáo, chẳng lẽ Lam Tinh Thiên Đạo còn khác biệt thủ đoạn mượn tới từ đạo giới tinh thần? Thẩm Phi đang tính toán. Hiện tại hội nghị lúc kết thúc hỏi một toán ngân càn, ngân càn nói cái này làm tình đúng như là hắn tưởng tượng đồng dạng, chỉ có Thái Dương hệ là thật. Vượt qua Thái Dương hệ phạm bi, bị tối tăm mở mịt lực lượng bao phủ, về phần tại trên Lam Tinh nhìn thấy tinh thần hư ảnh đều là từ cái kia tối tăm mở mịt bên ngoài truyền lại mà tới. Mà vì sao không đem người miệng đưa đến còn lại tinh cầu? Mạnh chính Quốc nói cho biết, kỳ thực còn lại tinh cầu cũng có chuyên viên thông đạo. Hơn nữa những tinh cầu kia đã sớm bị thâm viên sinh vật trừ khử. Chỉ là so với Lam tinh thâm uyên, những cái kia thâm viên nhỏ yếu rất nhiều, cho nên ở tại Lam tinh liền là tốt nhất, hơn nữa so với còn lại tinh cầu đặt ở bên cạnh Lam tinh, dù cho đã từng lớn nhất một tinh đều đã sớm cực nhỏ tự nhỏ, tròn bẹn không cần thiết. Nhìn tới hoàn toàn chính xác liền là Lam tinh tương đối đạt thủ, còn lại tinh cầu như là tùy tạo ra đi ra, bất quá Lam tinh khổng lồ như vậy, nhưng không có đem còn lại tinh cầu thu nạp trong đó, sợ còn khác biệt lực lượng tại phá. Nếu nói như vậy, cái kia Lam tinh đích thật là cơ bản bản bản. Thậm chí đầu Đây coi như là mở ra hắn một cái nghi hoặc. Bất quá lời nói như vậy, chẳng phải là nói, loại trừ Nhật Nguyệt pháp cắt những ngôi sao còn lại lực lượng kỳ thực tại Lam Tinh vô cùng khó mà đến. Bất quá tuy nói Lam Tinh bên này không có, nhưng đạo giới khẳng định có, cuối cùng Lê Sơn đạo thống đều cùng tinh thần có quan hệ. Thậm chí trước đem những ý niệm này buông xuống, mà là nhìn về phía mới tiến cấp hai cái dòng. Lần thứ hai hoán linh hoàn toàn chính xác cường đại hơn nhiều. Mấy ngày nay, Si Vũ hướng mau cường cũng đã hoàn thành lần thứ hai hoán linh tiến thành huyết hải đồ. Huyết hải đồ Chuyên thuyết chín giai đánh giết không cần thoại năm giai địch nhân, nhưng hấp thu tinh khí thần hóa thành bản thân bổ sung, lại có trăm tăng lên chính mình tinh khí thần, cũng có xác suất nhất định hấp thu có năng lực. Lại nhưng tiêu hao huyết nục rèn đúc huyết hải phù đồ hết hải phù đồ có bản thể mượi thực lực, số lượng không lên giới hạn cái này còn có thể hấp thu năng lực, tuy nói thôn tiên ma công cũng có thể làm đến, nhưng có thể thêm một bộ phận xác suất cũng xem là tốt. Hơn nữa cái này huyết hải phù đồ có thuyết pháp a. Chỉ là cần huyết nục liền có thể tiến hành rèn đúc, C 10 tối thiểu có cửu giai thực lực, vẫn là không thiết lập hạn cao nhất. Phía trước còn nghĩ đến muốn sinh sôi loại triệu hoàn thú trước mắt nhìn tới dường như cũng không quá cần. Phía trước Thẩm Phi còn cảm thấy, phía sau tiến về cao hơn thân viên cần đại lượng d dài gia lực, cho nên dự định làm một cái sinh sôi loại triệu hoàn thú đi ra. Như trùng hậu loại này, trước mắt nhìn tới không quá cần. Một lát sau, Nguyệt Thần mở miệng nói, "Chủ nhân, đến chương 563, cao duy bí lực, núi cao lật bình nguyên chương 563, cao duy bí lực, núi cao lật bình nguyên kim giắc lộc xa hóa thành nhàn nhạt tinh quang biến mất không thấy gì nữa, Thẩm Phi đám người xuất hiện tại bên trong tiên cung, Đông Nam Á bên này khí hậu tại chức nghiệp giả chưa mở ra phía sau, So với võ hạ bên kia liền ở rất nhiều, rừng rậm răng đầy, núi cao trùng điệp cũng không ít, phía sau mở ra trúc nghiệp giả thời đại, Lam Tinh đại biến. Cứ đoan thị càng thêm cực đoan, càng chưa nói còn có thân biến xâm lấn, trải qua thân biến ký tức nhuộm dần phía sau, nó bao phủ địa phương trải rộng thân biến phát tác. Lúc trước xâm lâm ma chiếu cứ, thập giai thân biến chân thần nắm giữ phát tác, lạc nhiễm bọn hắn bởi vì bản thân là trúc nghiệp giả, lại thêm có khống chế nguyên nhân. Thập giai chân ảnh hưởng kỳ không quá lớn, nhưng xâm lâm ma bản thân liền là biến tới, tại Lam Tinh trở thành thân chân thần phía sau, chẳng chọn dùng chính mình pháp tắc cùng vị cách xâm nhiễm Lam Tinh đất này. Tuy nói Sâm Lâm Ma bị Shibuya chém giết, nhưng sót lại thâm nguyên pháp tắc còn không triệt để bị làm tinh thanh trừ. Hiện tại phóng tầm mắt nhìn tới, cũng nhiều là từng tòa núi cao phủ đầy vận mẹo thực vật, giống như rzan chẹo, càng là có vô số các dạng thâm nguyên sinh vật tại chém giết lẫn nhau, hấp thu nơi này thâm viên khí tức. Từng tòa trên đỉnh núi cao, càng là nắm chắc đầu như vực sâu khí tức thâm viên sinh vật, hướng về bốn phía quyết tán chứng minh thâm nguyên khí tức, ảnh hưởng cái này làm tinh hoàn cảnh, đem nó cải tạo thành càng thích hợp thâm viên sinh vật sống sót hoàn cảnh. Như không phải biết nơi này vẫn là làm tình, chỉ là nhìn hoàn cảnh này cùng một chút mờ tối bầu trời đều cho là nơi này là trong bực sâu. Tiểu bộ từ hư không nổi lên, hoa nhường nữ hẹn, một bộ váy dài màu đỏ nhạt, khí chất ung dung hoa quý, cực chỉ đoan trang, như là ngồi ở vị trí cao thật lâu quý phụ nhân. Bản thân bản thân tồn tại kiểu giới bên trong đã có vô số sinh linh, lại đạt được cao duy khống chế lại nuốt mất tạ cả mạ ga hạ giả cơ sở đệm tạ cả mạ ga hạ dạ nuốt mất phía sau, nó trên mình uy thế giống như vi hoàng thánh tiên. Nếu là thực lực thấp điểm, e rằng không cần tiểu bộ dùng ra bất luận cái gì kỹ năng, đều sẽ bị tiểu bộ trên mình uy thế chấn nhiếp. Cao như thế dáng rất người, đối mặt thẩm cũng là khẽ không người. Môi son khẽ mở. Tại phía nam khoảng 3600 dặm có một cái thâm viên thông đạo, phía tây 6.200 dặm có một cái thâm viên thông đạo. Thẩm Phi nghe bộ dáng khẽ gật đầu, hai cái thâm viên thông đạo hẳn là Khôi Lỗi Hoàng cùng Bạch Tượng Mãng bị trí, cuối cùng đối với bọn hắn tới nói thâm viên cũng là tài nguyên. Đã chúng ta dự định tại nơi này chú quân, tự nhiên muốn trước cùng bọn hắn chào hỏi. Thánh Cơ ngươi đi Khôi Lỗi Hoàng cái kia, Trần Vũ, ngươi đi cái kia Bạch Tượng Mãng. Được. Thánh Cơ gật đầu, trong chốc lát biến mất tại chỗ, từ Quỷ Lang trên mình ra tới không gian pháp chi nguyên bị Thánh Cơ hóa để thánh cơ đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ được 10 trình độ. Cái này tương tự pháp tắc chi nguyên đích thật là tăng trưởng thực lực hảo thủ đoạn. Chân Vũ cũng hóa thành đen trắng hai chỉ hướng về phía tây phong đi, tất nhiên tốc độ so với thánh cơ chấm rất nhiều. Về phần nơi này, tiểu bộ ngươi chỗ tới để ý. Tốt. Sau một khắc, tiểu bộ thân ảnh như tại vô hạn nâng cao, phản phất leo lên một chỗ vô cùng cao núi cao, quan sát thế gian này hết thảy, chỉ cần tùy ý xếp đặt một chỗ. Nó bên trên đối phía dưới ảnh hưởng liền giống như hài đồng dù cho tùy đổ xuống một chén nước, đối với kiến đều là cải thiên hoán địa họa. Chớp mắt, long trời lở đất, Tại trong ánh mắt của Thẩm Phi, nguyên bản như là dõi trong xương thâm nguyên khí tức tại không ngừng tiêu tán, những cái kia hình thù kỳ quái thực vật cũng nháy mắt tiêu trừ. Bốn phía núi cao trùng điệp như là bị chột bẹp một loại, tương toàn núi non bị một tôn vô thượng tồn tại nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, toàn bộ hóa thành đất bằng, núi cao lật bình nguyên. Như vậy cải thiên hoán địa một màn, lại không có bất luận cái gì thiên đại động tính. Thật giống như bản thân liền như vậy. Cái kia tồn tại ở trung quanh thâm nguyên sinh vật cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, phản phất bị người bóp ý kiến. Về phần những cái kia bắt gai thâm viên sinh vật, nhiều nhất liền là hơi lơ kiến. Những cái này đều bị tiểu bổ ném vào cửu giới. Hiện tại thâm viên sinh vật đối thẩm phi tới nói, cũng là tương đối chân quý tài nguyên, cuối cùng phải dùng tới hoàn thành hoán linh nhiệm vụ. Đáng tiếc dùng tới hoàn thành hoán linh nhiệm vụ, thâm viên sinh vật sẽ không tuân ra tới bất kỳ vật gì. Giống như bị bất diệt thiên kinh thôn thiên ma công các loại ăn hết thâm viên sinh vật, không có bất kỳ vật gì tuân ra tới. Tiểu bổ thân ảnh lần nữa từ cao trở xuống thấp giải quyết. Đông Nam Á khôi lỗi quốc, một tòa to lớn thành trì tọa lạc tại bờ biển, khắp trung quanh có gần như 20m vết thương trọng chất, pha tạp máu còn kèm theo tại vây bên trên. Tại tường vây đỉnh còn có từng cái người đang đi tuần đóng giữ, làn da úa vàng, chán rộng mũi tẹt, trong mắt không có bất kỳ ánh sáng. Một đạo quang mang tại cái này mờ tối bầu trời hiện lên, không có chút nào che giấu, kinh đến tại trên tường giáo đóng giữ trước nghiệp giả trong lòng giận mình. Sau một khắc, cái này to lớn trong thành thị hai đạo thân ảnh bay ra, sắc mặt cảnh giác nhìn xem bọn tới ngũ sắc quang mang, nơi này là khu lỗi hoàng quốc gia, cấm chỉ trên không phi hành. Trong hai người nữ nhân bộ mặt hai gò má thoa thuốc màu, nhìn xem bọn tới trong lòng hào quang kinh ngạc, bởi vì lấy nàng điều tra kỹ năng rõ ràng không có cách nào nhìn ra bất cứ tin tức gì. Hiện lộ ra tin tức toàn bộ đều là nghi vấn, để Khôi Lỗi Hoàng đi ra. Thánh cơ thân ảnh từ trong quang mang hiện lộ, âm thanh bình thường, nếu như không phải nơi này cũng là làm tin người, Khôi Lỗi này hoàng nạn một bàn tay liền có thể đem nó giết chết. Người. Thuốc Mẫu nữ Nhân nghe được thánh cơ kia này không tôn trọng Khôi Lỗi Hoàng lời nói, trên mặt phẫn nộ, đang muốn nói chuyện. Đồng thời, một đạo màu xám nhạt thân ảnh từ trong thành thị bay ra, nhìn qua hình như một trường gia tại phiêu dãng, âm thanh đột vảng. Ý miệng. Khôi Lỗi Hoàng Quét hạ cung tính nói, gặp qua hành tẩu đại nhân, gặp qua thánh cơ đại nhân. Thánh Cơ nghe bộ dáng hơi hơi như mày, ngươi nhận thức chủ nhân. Võ Hạ người, cái này Quách hạ Tuy nói hình thái có chút là thủ, nhưng gương mặt cùng Đông Nam Á không giống nhau lắm là chán rộng mũi tẹt, ngược lại là là Võ Hạ người gương mặt. Nhọ gia tộc phía trước là tại Võ Hạ, về sau tại Đông Nam Á định cư. Tuy hạ nhưng không dám thất lễ, hắn tại Võ Hạ tự nhiên cũng có nhiều quan hệ, Võ Hạ là hắn nguyên quán. Tuy nói tại trước nghiệp già thời đại một lần mất đi liên hệ, nhưng hắn trở thành khôi lỗi hoàng phía sau lại cùng Võ Hạ có chỗ liên hệ. Chỉ là nói đợi đến xâm lâm ma chiếm cứ trung tâm Đông Nam Á phía sau, hắn cùng Võ Hạ liên hệ liền lần nữa lại yếu đi nhưng cũng không phải nói không có thủ đoạn lẫn nhau liên hệ. Tự nhiên biết tại Võ Hạ quyền cao chức trọng thẩm phi, lại thêm đoạn thời gian trước xâm lâm ma cùng Si Vũ đấu, lại thêm đại hòa bên kia giống như nhật nguyệt đồng huy cảnh tượng. Hắn tự biết được đây đều là Võ Hạ vậy được đi làm ra động tĩnh, càng la mượn nhiều thủ đoạn, tối thiểu biết được thẩm phi triệu hoán thú là cái dạng gì. Như Lạc Nhiễm triệu hoán thú tuy nói kỹ năng chưa quen thuộc, nhưng cũng biết Lạc Nhiễm triệu hoán thú dáng dấp, miễn đến lúc nào gặp được cũng không biết. Về sau tồn tại, làm chủ nhân ta chú quân căn cứ, tại lúc cần thiết khả năng sẽ cần ngươi tiến hành điều minh bạch, hạ liên tục gật đầu. Sâm mặt nhịn không được thích thú, hành đầu đại nhân đến, Đông Nam Á Thanh Thiên liền có. Hắn lời nói này cũng không phải trái lương tâm. Hắn đã sớm muốn Võ Hạ rút ra không đến đem Đông Nam Á tiếp quản. Võ Hạ cái kia an ổn hoàn cảnh có thể so sánh thời thời khắc khắc lo lắng sẽ có thâm viên hoạ dạ, thậm chí là chân thần ẩn hiện hiếu thắng đến nhiều. Tại khôi lỗi của hắn là thủ hoàng đế, nhưng tại Sâm Lâm Ma trước mặt, tùy ý liền có thể chụp chết hắn. Dù cho Võ Hạ đối cường đại chức nghiệp giả từ trước đến giờ trông giữ cực kỳ chặt chẽ, nhưng cũng so với tùy thời mất mạng nhiều thắng. Hiện tại Võ Hạ bắt đầu chính thức tiếp nhận Đông Nam Á. Hơn nữa còn là có thể chém thâm viên chân thần chânần tồ tạiã tự nhiên là trăm phần đồng ý chương 564 nhất nhiệm thành thành chương 564 nhất nghiệm thành thành thẩm phi xếp bằng ở không trung, nhìn xem võ hạ chuyển đến tài liệu Tuy nói từ lúc chức nghiệp giả thời đại phía sau đừng nói các nước một cái quốc gia bên trong các nơi liên hệ đều giảm bất rất nhiều phương thức liên lạc hoàn toàn chính xác lợi hại rất nhiều nhưng thâm viên xâm lấn cũng để cho như vô luận là không trung vẫn là trên biện thông hành phương thức đều cơ hồ đặc biệt vẫn là chậm rãi bởi vì truyền thống trận xuất hiện các nơi liên hệ mới khôi phục bình thường nhưng giữa các nước liên hệ Lại không có khả năng nói tiêu tầm lớn nghĩ tới tại hai địa phương kiến thiết chuyển tống trận hơn nữa cái này gần như khoảng cách mấy triệu dặm cần không gian đạo cụ phẩm dai không kém dựa theo bây giờ thẩm phi đối với hư không hiểu rõ mượn không gian lực lượng liền tương tự với có thể điều động hư không bao nhiêu tầng lực lượng sâu nhất tầng tự nhiên là thật chính giữa hư không cũng liền là hư không sinh vật tồn tại địa phương theo tiểu tiên nói tại cái này làm tinh đến hư không ở giữa hư không tưởng kép tổng cộng có tầng 9 cơ hội liền là tương đương 1 đến 9 dài không gian pháp sư mất quá còn lại nghề nghiệp đến bát dai cũng có thể thủy thời đánh nát làm tinh cùng hư không ở giữa tần số chỉ là cương ép tiến vào cùng dùng không gian pháp thuật tiến vào, chẳng khác nào leo tường cùng dùng chìa khóa. Phía trước bắt giai cùng cựu dai chiến đấu, nếu như không phải diệt địch chiến, đều sẽ tiến vào hư không. Hơn nữa cái này không không gian nghề nghiệp bắt giai cùng cựu dai có thể đi vào hư không tường kép tương đối ít, có chút nhiều nhất liền là tiến vào tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Bất quá bọn hắn cũng không thể lưu lại quá lâu. Hơn nữa tại hư không tường kép đối tự thân tiêu hao sẽ rất lớn, hư không càng sâu, còn lại lực lượng chiếm tỷ lệ liền sẽ càng ít, không gian lực lượng chiếm cứ lực lượng liền sẽ càng nhiều. Muốn càng xa khoảng cách truy tống, liền đạt được càng sâu hư không tường kép, thậm chí lúc cần thiết đến đi sâu đến sâu nhất tầng hư không tiến hành xuyên qua. Truyền thống trận bản chất liền là để những người còn lại có thể mượn dùng hư không tường kép tiến hành xuyên qua. Cho nên càng xa, muốn phá vỡ hư không tường kép liền càng sâu, cần không gian đạo cụ tự nhiên cũng muốn càng cao dài. Đáng tiếc, xuyên qua không gian cũng phải có tọa độ, nếu không cũng không thể tùy thời chọn tọa. Thẩm Phi lắc đầu, đem tài liệu thu lại. Tòa thân miếu này chỗ tồn tại ra đất nước căn cứ tình báo, còn có một bộ phận làm tình quốc gia, nhưng so với ngũ đại quốc tôi nói, bộ làm tình phòng thủ mới là trưởng thấy nhất trận thái. Thần miếu đã là bị thâm viên sinh vật chiếm cứ địa phương. Cụ thể tình huống bây giờ không biết, thậm chí nói còn chưa nhất định bảo lưu lại, thần Phi lúc đầu, nếu như tòa thần miếu này đã không tồn tại lời nói, vậy cũng chỉ có thể chính mình làm một cái, nhưng tòa thần miếu kia cụ thể bộ dáng hắn đều không rõ ràng lắm, thậm chí Lam Tinh hiện tại còn chưa nhất định có nó tướng mạo đi chép, cuối cùng tại rối loạn trong lúc đó. Vô số tài liệu và tin tức đều đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nếu là thật không lời nói, liền phiền thoái. Thẩm Phi sợ là chỉ có thể chờ tiến vào chúng thần kỳ nguyên tìm sẽ tồn tại thần miếu, nhưng lúc đó biến số liền có hơn. Hắn không dám hứa chắc Nguyên Thần có thể trực tiếp chiếm cư ở trong đó Nguyên Thần. Chủ nhân, giải quyết. Thánh cơ thân ảnh lại xuất hiện, giải quyết phía sau tự nhiên không cần các nàng chính mình lại bay trở về, để tiểu bố đem bọn hắn mang về là được rồi. Hừ. Thẩm Phi gật đầu, chợt nhớ tới phía trước tính toán, dự định đem Thánh cơ sát lục thần quyền đem nó tiến đến dai, hơn nữa sát lục thần quyền bản thân liền là truyền thuyết bổn dai. hẳn là không cần 3 lần hoán linh liền có thể đến thần thoại. Hơn nữa trải qua cái này mấy lần hoán linh, hắn cũng coi là biết hoán linh nhiệm vụ vũ cần đại khái cùng dòng bản thân đặt tính có chỗ quan hệ. Như Sắt Lục Thần Quyền hẳn là cũng cùng chém giết thâm viên sinh vật có chỗ quan hệ, ngược lại lần này đi ra cũng không cần quan tâm phía sau có thể hay không dính đến võ hạ chức nghiệp giả bộ dưỡng. Ngược lại đại sát một trận liền đến. Nói không chắc những quốc gia kia còn muốn cảm tạ Thẩm Phi rút bọn hắn tiêu diện toàn bộ thâm viên. Lựa chọn Sắt Lục Thần Quyền hoán linh nhiệm vụ, chém giết 10 tôn cự giai sinh linh, 20 tôn bắt giai sinh linh, truyền thuyết 9 giai Sắt Lục Thần Quyền, chém giết 2 tôn thập giai sinh linh, 10 tôn cự sinh linh, thoại 1 giai trước, 2 tôn thần. Thẩm thấy thế hơi hơi nhíu mày. Rõ ràng một lần Hoán Linh liền có thể đem sát lục thần quyền tăng lên tới thần thoại. Hai tôn thập giai, vừa bọn đi một chuyến qua từ đạo, đem cái kia thập giai thâm nguyên chân thần chém giết. Thẩm Phi suy nghĩ một phen, hiện tại chém giết thập giai đối với hắn tới nói đã không phải là việc khó gì. Ngược lại thì tìm tới thập giai mới là phiền phức nhất. Còn có một lần lời nói, đến tăng cường một phen nguyệt thần thực lực, vừa bọn tăng lên nguyệt thần hạ nguyệt thần thể. Lựa chọn hạ nguyệt thần thể Hoán Linh nhậm bộ, nuốt truyền thuyết không Thẩm phi để tiểu bổ nói cho Hách nạn thần nông, Hách nạn thần nông ở tại võ hạng, hắn trực tiếp đi tìm phá huyên quân là được rồi. Một lát sau, Trần Vũ cũng xuất hiện tại nó bên cạnh, mà không chút thay đổi nói, "Chủ thượng, giải quyết đi." Theo sau Thẩm phi nhìn về phía Thánh Cơ nói, "Trước tại nơi này dựa theo phía trước chúng ta tại Hoa Trung quân khu chỗ đã thấy căn cứ, đem một cái cơ sở cơ cấu lấy ra." Tức theo lấy Thánh Cơ gật đầu, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu rung dậy, tuy nói sử dụng pháp thuật chỉ có thể khống chế vi lực, mà không thể khống chế hình dáng. Nhưng Thánh Cơ nắm giữ pháp thuật chủng loại đã sớm nhiều vô số kẻ Bố luận là chiến đấu loại pháp thuật vẫn là loại phụ trợ pháp thuật, thậm chí là sinh hoạt loại pháp thuật, chỉ cần dính đến ngũ hành thánh cơ đều nắm giữ. Như sinh hoạt nghề nghiệp bên trong tồn tại kiến trúc sư liền là nắm giữ tương tự đất loại pháp thuật sinh hoạt nghề nghiệp, càng có thổ hệ chức nghiệp giả cũng có tương tự kiến tạo lô cốt pháp thuật các loại. Như mỗi đại quân khu căn cứ cũng là từ chức nghiệp giả sử dụng pháp thuật kiến thiết đi ra, chỉ cần là dính đến pháp thuật, liền không làm khó được thánh cơ. Sau một khắc, mặt đất như là có chỗ sinh mệnh tại phía dưới tác dụng một loại, vô số thổ nướng như ra da thủy giao long một loại nô lên, nước tụ ra từng khối to lớn thổ nướng khối là phương Vốn chỉ là làm thô buồn phôi bắt đầu từng bước rơi xuống mảnh bùn, như là có vô số thợ thủ công tại bên cạnh không ngừng tình điều tế tác. Không đến mấy phút đồng hồ, tướng giang kiến trúc bắt đầu xuất hiện, còn có từng lô cốt các loại, đồng thời vô số như sắt dịch chất lỏng bắt đầu tại những cái này sinh ra mà ra trên kiến trúc chảy xuôi. Chỉ cần bị loại chất lỏng này chảy xuôi qua kiến trúc mặt ngoài đều sẽ biến thành như kim loại màu sẫm cho. Một tòa không thua tại thánh cơ phía trước chỗ đã thấy khôi lôi quốc to lớn căn cứ lập tức xuất hiện phía dưới bình nguyên chỗ tổ đại. Đến để giao trì tới một chuyến, tối thiểu nhất đến kiến tạo một cái to lớn truyền tổng trận. Thẩm Phi tỉnh bồ nói, chế tạo một cái căn cứ cũng không phải nói chỉ cần cho căn cứ là đủ rồi, đây coi như là vỏ hạ đối ngoại bên trong một cái căn cứ quân sự, về sau còn đến xoay quanh cái này căn cứ quân sự, chế tạo ra từng cái thành thị, đem đông nam địa phương này triệt để đưa vào vỏ hạ tiếp quản bên trong. Chương 565, Động tiên phản hội, chân tiên chi lộ. Chương 565, Động tiên phản hồi, chân tiên chi lộ. Chủ nhân, cái này ngượt lượng thạch tại kiểu giới liền có. Trong kim giác lộc xa, tiểu bồ tay trắng khế đảo, trên bàn tay xuất hiện một quả ra một chút loang lổ ánh trắng đá. Hình tròn, nhìn qua như là một khỏa thu nhỏ mặt trăng. Thầm phi thấy thế sắc mặt có chút thích thú, phía trước ngươi tại sao không nói. Hiểu giới bên trong quá nhiều đồ vật, đều nhét vào đều trời, ta cũng là nhản dối không chuyện gì mới lật ra tới. Phải trăng dùng cho hoàn thành nhiệm vụ tiến giai hạo nguyện thần thể. Là. Lập tức. Nguyện lượng thạch hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp chui vào nguyện thần thể nội. Sau một khắc nguyện thần quanh thân tràn ngập mịt mở bạch quang, thanh lanh tột cùng ánh trăng đem nguyện thần hiển bất quá đáng tiếc nguyệt thần bản thân phẩm chất liền đã đến truyền thuyết chín giai cái này chỉ là hạo nguyệt thần thể biến hóa khó mà để nàng đột phá bản thân giới hạn. Cảm tạ chủ nhân ban ân. Nguyệt thần ngữ khí cung kính. Thẩm phi khẽ gật đầu, liếc một cái biến hóa, ngược lại không có cái gì biến hóa quá lớn, cuối cùng nguyệt thần thế nhưng sử dụng nguyệt độc bản nguyên. Cái này dù sao cũng là một tôn thâm nguyên chân thần bản nguyên, nếu là những người còn lại biết thẩm phi như vậy sử dụng, chỉ sẽ hô to đáng tiếc. Nhưng đối thẩm phi tới nói, chỉ cần có thể tăng trưởng thực lực liền đều là chuyện tốt. Trên tay còn có Hàn Nguyên, Hàn bạn, Sở Sanô, tiên triều bản nguyên. Thần phi tại do dự, muốn hay không muốn toàn bộ cho Si Willow hóa. Bản Nguyên cùng Pháp Tắt Chi Nguyên khác biệt, Bản Nguyên không nhất định sẽ linh ngộ pháp tắc, nhưng Pháp Tắt Chi Nguyên khẳng định chút. Nhưng Pháp Tắt Chi Nguyên chỉ có thể là thần thoại sử dụng, nhưng Bản Nguyên nhị truyện, thậm chí chỉ cần không phải tương khắc tính chất liền có thể dùng. Bản Nguyên vẫn là trước giữ lại, Thái Dương, sạch tội cho Si Willow, Si Willow có thể lợi dụng tối đại hóa, còn có bát chỉ kính cũng có thể để Si Willow. Để nó nắm giữ không gian, miễn đạt được thời điểm liền hư không đều vào không được. Thần suy nghĩ một phen trên người mình còn nắm giữ thần thoại độ vật an bài. Bây giờ đối c Biu tới nói, coi như thôn phệ truyền thuyết đồ vật đều không có bất kỳ tác dụng, chỉ có thần thoại đồ vật mới có thể để cho c Biu có nhất định tăng lên, hơn nữa bởi vì nó nắm giữ pháp tắc tù, nếu là có thể nắm giữ mới phát tác, có thể trực tiếp tăng lên tới nhân hoàng pháp tắc tình trạng. Ngược lại thì trực tiếp thôn phệ pháp tắc chi nguyên là tốt nhất. Đáng tiếc không có tiện tay binh khí, Hỏa Long chi nha vẫn là quá yếu, dùng nhiều mấy lần đều lo lắng c Biu sẽ đem nó bơ nạt. Duy nhất một cái thần thoại vũ khí, Tùng Vân kiếm rơi xuống thích tiên trên tay. Hy vọng phía ngoài thần thoại có thể ra sức điểm. nhịn không được lộ ra vẻ mong đợi. Bây giờ Lam Tinh đối với hắn tới nói liền là bà cố, căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Càng chưa nói lưu lại tại Lam Tinh từng cái thân viên chân thần, vậy cũng là chỗ tốt cực lớn. Hữu dụng có thể khống chế, vô dụng liền nán hết. Đáng thiết phía trước tiểu bộ đại tâm ma thuật vẫn không có thể khống chế thân viên chân thần, nếu không Quỷ Lang hoàn toàn chính xác rất thích hợp khống chế. Chờ nguyệt thần tấn thăng đến thần thoại, ngược lại có thể đi bà tuyên tìm kiếm đến tụ cùng. Trong lòng Thẩm Phi suy nghĩ, nếu không, Lam Tinh tài nguyên không đủ dùng, Lam Tinh hoàn toàn chính xác là tù, hơn nữa cũng còn đang rất tỉnh trên đường, về sau khẳng định sẽ càng bao sâu viên sầm lẫn. Nhưng thẩm phi trưởng thành tốc độ so với Lam Tinh trưởng thành tốc độ nhanh quá nhiều. Sợ là Lam Tinh thiên đạo đều cảm thấy có chút không hợp thói thưởng, cho nên mới sẽ nhanh hơn dùng nhiệm vụ hình thức tới kéo cao võ hạ thực lực. Lam Tinh, mời chờ một chút nhà của ngươi. Viêm ma thơm viên. Sibiu vẫn như cũ xếp bằng ở không trung, trước mặt chính giữa nổi lơ lửng hai cái trùm sáng cùng một tâm kính, hãn tự nhiên cũng nhận được thẩm phi phân phó. Tương đạo hắc khí từ thể nội lan tràn ra, đem ba cái bao phụ ở bên trong. Sibiu nuốt Phía sau Cbew lại lần nữa minh hóa ra hỏa vận động cảnh đượng, như có như không một phương tiến điện, mà bên trong thiên khung một lượng đại nhật, lại nhiều hơn mấy phần chân thực. Nắm giữ pháp tắc có thể phản hồi đến đầu tiên. Cbew cảm ngộ một phen, hỏa vận động uy năng tăng lên một điểm, càng trực quan liền là nhân hoàng khí sinh ra nhanh hơn. Hơn nữa phía trước nhân hoàng khí hạn mức cao nhất liền là 160 vạn 8,521 sợi. Cùng hỏa vận động động tiên nhân khẩu vừa bắt đối lập, nhưng chính là bởi vì đối ứng nhân khẩu, hắn phát hiện hỏa vận động động thiên nhân khẩu rõ ràng định tại đạt tới 160 vạn 8,521 thời điểm trong hỏa vận động nhân khẩu cũng không còn cách nào sản sinh ra người mới miệng. Bây giờ, hắn phát hiện hạn chế đột nhiên mở ra. Tối thiểu nổi lên hai thành, phải biết một thành liền là 200.000 nhân khẩu, 20 vạn sợi nhân hoàn khí, kém chút đánh tới thiên chiếu đều trực tiếp chết mất. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. C bill nuốt vào bát chỉ kính, miễn dịch thần thoại trở xuống tùy ý không gian hệ năng lực, nắm giữ không gian phát tắc, không gian hệ năng lực tăng phúc 2000. Lại thu được kỹ năng hư không chiếu giới, kỹ năng nháy mắt chỉ vô cử kỹ năng tu dị giới tự kỹ năng lịch dòng không kỹ năng vạn tính quy khư sau một khắc, Sau luân hỏa vân động động thiên bắt đầu như rót vào khí thể bóng hơi, bắt đầu không ngừng bành trướng, trong chốc lát liền đem toàn bộ viêm ma thâm nguyên tầng thứ tư thiên cung ba phủ. Đệ bại mở rộng tầng thứ tư chấn liên thành mọi người giật lại mình, nhưng Lưu Thiện rất nhanh liền rõ ràng là vị đại nhân kia làm ra dị tượng, liền vội vàng đem kinh hãi mọi người trấn an. Si tự nhiên phát giác được trấn liên thành những người kia biến hóa, nhưng hắn càng nhiều vẫn là quan tâm trên người mình. Hỏa vân động biến hóa lập tức tại trong lòng hắn hiện lên, dù cho là trên mặt hắn đều có chút chân kinh. Trọn vẹn tăng lên gấp đôi không thôi. Cebu cảm giác được cái này, hỏa vận động nhân khẩu hạn mức cao nhất trọn vẹn đến hơn 400 vạn, kèm theo mà tới còn có hắn phẩm chất lại lần nữa tăng lên một bậc thang. Dù cho là thôn vệ hai loại phát tắc, một cái thần khí mang đến tăng phúc đều không có cái này hỏa vận động trưởng thành khổng lồ như vậy. Trong kim giác lục xa, thần vi trước mắt tại hiện lên Cebu thôn phệ bắt chỉ kính, nhìn thấy những kỹ năng kia phía sau, chợt trước mắt lại lần nữa hiện lên một đầu nhắc nhở. Cebu, thần thoại 5 giây, tiến hóa, Cebu, thần thoại 6 giây, ngài triệu hoán thú huyết mạch tiến hóa, thần thoại 5 giây thần thoại 6 giây, ngài nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Lý Tổ không ngừng lực lượng lại lần nữa từ hắn cùng Sibiu trong coi Ú Minh liên hệ chuyển đến, cường hóa toàn thân của hắn các nơi, ra thịt cốt huyết lại lần nữa phát sinh rửa. Trang chê đại lực không ngừng hiện lên trong cơ thể hắn, đồng thời trong đầu đối với không gian cảm ngộ càng thâm thúy hơn. Cảm ngộ phát tác, hoàn thiện đầu tiên. Thẩm Phi cũng nhận được Sibiu phản hồi, chẳng lẽ đây chính là chân tiên lộ tuyến tu hành? Đây là tất cả chân tiên đường tu hành, vẫn là nói chỉ là độc thuộc tại Sibiu. Như vậy, trong đó một phần mặt trang pháp tắc cho Sibiu dường như cũng được. Vừa vận tập hợp nhật nguyệt. Thẩm phí để tiểu bù đem hai phần mặt trăng pháp tắc lấy ra một phần đưa cho Sivu, chỉ có thể nói Sivu nắm giữ pháp tắc hoàn toàn chính xác địch tiền, thống ngự vô số pháp tắc. Duy nhất muốn tăng lên cũng chỉ có nhân hoàng pháp tắc. chương 566, cung cấp vực sâu tìm niệm vui. chương 566, cung cấp vực sâu tìm niệm vui thổ kê quốc. Đã lâm vào thâm viên sinh vật chỗ vui chơi bên trong, từng cái nhân hình thâm viên sinh vật dạo chơi, lướn tiếng rêu cận. Ha ha ha, những lam tinh này thổ dân thật là yếu đ Bên trong một cái dung mạo tuấn tú nam nhân, người mặc một bộ tinh mỹ quý tộc trang phục, trên tay trưởng cùng tại xạ tiễn miệng như là một đôi răng nanh trang trí tại trên đó. Xa xa có lần lượt từng bóng người tại hốt hoảng chạy trốn, kéo cung xạ tiễn, một lát sau một đạo thân ảnh rơi xuống kèm theo còn có một tiếng hét thảm mà tới. Phu thân. Một nhóm người này bên trong, một cái mũi cao thẳng, khuôn mặt mỹ lệ, hai gỏ má còn có tàn nhang thiếu nữ nhìn thấy rơi xuống thân ảnh, trong mắt màu xanh lam bên trong tràn ngập bi thương. Răng, những cái này nên chết viên sinh vật. Còn có cái kia đáng chết thủ kê quốc chủ. Lại vì cùng thâm viên sinh vật bảo trì hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, hàng năm đều đưa một nhóm chuyên nghiệp giả cho thẩm viên sinh vật tìm niềm vui. Trình Đức không khỏi nghĩ đến đã từng nghe nói qua, không nhận bất luận cái gì thẩm viên sâm lấn võ hạ, ngăn địch tại nước ngoài. Tuy nói trong thổ kê quốc cũng không có thẩm viên sinh vật, nhưng đó là thổ kê quốc và mấy thẩm viên làm giao dịch mới sẽ như vậy. Bên trong thiên cung, lần này săn bắn kết thúc a. Phía trước cái kia tuấn tú nam nhân mở miệng nói, theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, theo phía sau hắn thẩm viên sinh vật kéo cùng, ngâm chuẩn lấy tại dùng đủ loại kỹ năng tập kích bất ngờ chuyên nghiệp giả. Sau một khắc, Từng cái mũi tên tại không trung xuyên qua, như là phệ nhân xả mãng người được mỹ vị nhất hũ, tại không trung nào cắn. Trinh Đức đám người trên mặt lộ ra tuyệt vọng, ở trong lòng thậm chí đem yên tâm đều gọi khắp, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn này từng đạo từng đạo mũi tên bay tới. Dù cho có người dùng ra phòng ngự kỹ năng cũng không làm nên chuyện gì, ngáy mắt liền bị vành phá. Tuấn Tú nam nhân cười lớn một tiếng, đang muốn rời đi, lại phát hiện cái kia từng cái mũi tên chợt dừng lại tại chỗ, theo sau như nước mưa rơi xuống, lại thấy mấy đạo thân ảnh tại bầu trời đứng thẳng, tự tìm cái chết. Tuấn nam nhân đôi mắt chừng một cái, đỏ tươi phủ đẩy toàn bộ động tử. Vĩnh, chỉ thấy bầu trời kim quang hiện lên, khuôn thú đầu của nam nhân như là bị rút nổ túi nước đồng dạn, nháy mắt nổ nát vụt, đỏ trắng đổ vật hướng về bốn phía bắn tung tóe. Ba đạo ánh sáng màu đỏ bay ra, trực tiếp trôi dạt đến nguyệt thần trong tay. Đại nhân. Theo sau lương tâm viên sinh vật lập tức kinh hãi, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng là nghe thấy một tiếng dây cung kéo động âm thanh lại lần nữa vang lên. Vĩnh, lại là một đạo huyết vụ tại không chung nổ nát vụ. Vĩnh, Vĩnh. Dây cung kéo động băng lên, liền làm một cái viên sinh vật nháy mắt sụp đổ, chín nước đám người sắc mặt ngốc trợn phía trước gái kia đem bọn hắn xem như tìm niềm vui thu săn thâm viên sinh vật. Bây giờ lại thân phạt đuổi, tại vậy bọn hắn chỉ có thể nghe được kéo cung âm thanh tiến thủ phía dưới chỉ có thể không ngừng bất diệt, thậm chí ngay cả ra dáng phản kháng đều không làm được. Coi như dùng ra phòng ngự kỹ năng cũng chỉ có thể không ngừng bất diệt. Muốn chạy trốn. Trinh Đức nhìn thấy chạy đến nhanh nhất một đạo thân ảnh, đã trốn ra tầm mắt của bọn hắn bên ngoài, hơn nữa đứng ở không trung kéo cung thân ảnh hình như không có bất kỳ truy đuổi ý nghĩ, không nghĩ tới còn còn sống một cái. Trình Đức trong lòng đắng nhưng chỉ thấy đứng ở không trung thân ảnh lại lần nữa kéo cung, dây cung tiếng như lôi, theo sau thu cung Một lát sau, hai đạo quang mang từ đằng xa bay tới, rơi xuống trên bầu trời thân ảnh trên tay. Trình Đức giật mình, lại thấy cái kia mấy đạo thân ảnh từ thiên không mà xuống, người chung quanh vội vã lấy lại tinh thần, đột nhiên quỷ xuống hai tay quanh đặt ở trước ngực, không ngừng tại dưới đất dập đầu. Thẩm Phi thấy thế mở miệng nói, có hiểu võ hạ nói sao? Ta, ta biết. Quỷ dưới đất Trình Đức, nói xong sức sẹo võ hạ nói, đưa khí cung kính. Đều đứng lên đi, các ngươi thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này, dùng thực lực các ngươi có lẽ đi không đến nơi này. Thẩm mở miệng nói, cái này quỳ dưới đất tối cường chức nghiệp giả cũng bất quá nhị giai không đến cũng liền một cái vừa tới nhất chuyển ngửa cửa, mà mới vừa rồi bị Nguyệt Thần trước hết nhất bắn giết đều đã đến lục giai. Tuy nói đối Nguyệt Thần tới nói đều là sâu kiến, nhưng đối với những chức nghiệp giả này tới nói tiện tay liền có thể đem nó hủy diệt, làm sao có khả năng sống đến xuống tới. Càng chưa nói, nơi này Thâm viên ký tức đã coi như là tương đối nồng đậm, bốn phía cũng phổ biến là tứ ngũ giai Thâm viên sinh vật. Dùng thực lực của những người này căn bản là không có khả năng đi tới nơi này. Trinh Đức liền đội vàng nói để quỷ lấy người lên, nghe lấy Thẩm Phi lời nói dừng lại một chút, tựa hồ tại lĩnh hội Thẩm Phi ý tứ, chúng ta là bị tổ kê quốc chủ đưa tới. Là cho những máyi vật này tìm niềm vui chúng ta là thú săn thổ kê quốc chủ thầnphi nghe bộ dáng khẽ như mày dù cho là bị đối với thông viên cũng chỉ là tránh lui làm phòng thủ cái này thổ kê Quốc rõ ràng còn đem chức nghiệp giả đưa cho thông viên sinh vật tiến hành tìm niềm vui người nói chức nghiệp giả chết tại cùng thâm viên chiến đấu coi như cái này cung cấp thông viên sinh vật tìm niềm vui là thuyết pháp gì cái này chẳng phải là tương đương nhân gian trinh đức cắn răng lại lần nữa bị xuống vẫn ăn kéo cứu lấy chúng ta vẫn ăn kéo cứu lấy chúng ta những người còn lại cũng mặc theo nhộn nhịp quỷ xuống thầnphi khen như mày Hắn không nhiều như vậy thời gian chỗ tới để ý nơi này người, hoàn toàn chính xác hắn nhìn bất quá thổ kê quốc chủ Hải Bì, nhưng hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi chỗ tới để ý những chuyện này. Nếu như là võ hạ người, hắn khả năng sẽ còn hỗ trợ. Thẩm Phi nhìn về phía Trần Vũ, vậy đạo hồn kém chớp mắt sông ra trong cơ thể của nàng, cuốn về bốn phía phiêu đãn mà đi. Theo sau Thẩm Phi mới nhạt nhẹ âm thanh nói, "Trúng quanh đây thâm viên sinh vật đều sẽ chết đi, trong vòng 3 ngày sẽ không còn có thâm nguyên sinh vật tìm tới các ngươi." Chết sống có số. Dứt lời, Trình Đức đám người sắc mặt nháy mắt biến hóa, Trình Đức còn muốn nói nhiều cái gì? Chỉ thấy Thẩm Phi đám người biến mất tại bọn hắn trước mắt. Người này chuyện gì xảy ra, thế nào không hộ tống chúng ta đi địa phương an toàn? Có người nhìn xem đã biến mất Thẩm Phi, sát mặt biến hóa, thậm chí còn có người phát ra oán hận lời nói. Trinh Đức lại sắc mặt biến hóa, phẫn nộ quát: "Ý ngay, bọn gian hòa này, e ngại có thể tùy ý giết chết bọn hắn thâm viên sinh vật, lại không sợ có thể tùy tiện giết chết những cái này thâm viên sinh vật võ hạ người. Ba ngày, đầy đủ chúng ta chạy đến địa phương an toàn." Trình Đức cũng không nói thêm gì nữa, không nói hai lời sử dụng kỹ năng hướng về trong ký ức của nàng thành thị phóng đi. Tuyệt đối không thể về nước đều, nếu là về nước chờ thâm viên tiến đến tìm tổ kê quốc chủ. Tìm không thấy cái kia võ hạ người, khẳng định sẽ đem bọn họ bắt đi cho thâm viên sinh vật lắng lại lộ hạ. Chỉ là, người kia đến cùng là cái gì đẳng cấp cử giả? Trinh Đức não hải hiện lên một ý niệm, phát hiện bốn phía hoàn toàn chính xác không có bất kỳ thâm viên sinh vật, trong lòng càng kinh ngạc, chẳng lẽ Yên Tâm bây giờ sinh ra tại võ hạ? Trong thiên cung, biến mất tại Trinh Đức đám người thẩm phi trước mắt ngay tại bên trong thiên cung quan sát bọn hắn, nhìn thấy cái kia Trinh Đức như vậy quả quyết, khẽ nhướn cằm, vẫn tính thông minh. Đi, đi tổ quê quốc nhìn một chút. Nếu như là ma nhân lời nói liền giết ZA tiện thể có thể hay không tìm tới liên quan tới thần miếu tài liệu. Thầm phi tuy nói không muốn giống như bảo mẫu đồng dạng quản chuyện này, nhưng nếu như thổ kê quốc chủ là ma nhân liền mạng khác tính toán.